Lý Lương Vũ cũng không có làm càng nhiều đánh giá, vướt xuống dưới cái này một câu sau, liền hai tay sau lưng đi về hướng những người khác, đồng thời nói ra, tập trung chú ý của các ngươi lực, hiện đang chuẩn bị đem thương của các ngươi tổ hợp lại. Tất cả mọi người thu liễm tâm thần, đem lực chú ý tập trung vào trước mặt mình xuống ống linh kiện trên, theo Lý Lương Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tay đồng thời nhanh chóng động tác đứng lên. Diệp Nam nhẹ tay linh rất nhanh, nhanh đến làm cho người thấy không rõ lắm hắn cụ thể động tác. Tay của hắn thật giống như có ma lực đồng dạng, trong tay linh kiện mới một cầm lên tay, cũng đã chuẩn xác đã rơi vào nó nguyên vốn hẳn nên tại vị trí, chỉ là ngắn ngủi vài giây thời gian, một bàn linh kiện cũng đã biến thành một bả đen nhánh đầy đủ thương. Diệp Nam buông thương, quy củ đem hai tay rủ xuống đặt ở trên đùi, mà lúc này đây, những người khác toàn bộ đều không có hoàn thành, lại qua một giây nhiều, lúc này mới có người lắp ráp xong, Diệp Nam vượt lên đầu cái khắc nhanh nhất người ít nhất hai giây. Tại Diệp Nam lần đầu tiên tháo rỡ xuống ống thời điểm, mọi người cũng đã rất giật mình, bởi vì Diệp Nam tốc độ quá là nhanh. Nhanh được có chút làm cho người ta khó mà tin được. Tới nơi này lại có không người nào không là tinh anh, không phải hảo thủ. Bị người như vậy đối lập, thực tế người kia còn là quan hệ hộ, chính mình trước còn ở trong lòng khinh bỉ hơn người ra, bây giờ được như vậy vô hình vẽ mặt, cái này ai trong nội tâm có thể sẵn khoái. Tháo rỡ không sánh bằng, rất nhiều người chính là ở trong lòng bao đủ kính. Chuẩn bị tại lắp ráp súng ống thời điểm, nhất định phải cho Diệp Nam một hạ mã huy. Rõ ràng chỉ là một lần rất thông lệ huấn luyện, lại bởi vì Diệp Nam, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, tất cả mọi người rất tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó. Liên một cái quan hệ hộ cũng không sánh bằng, này chính mình tính cái gì. Nhưng mà kết quả lại lần nữa cho những này hữu tâm nhân hung hăng một kích. Lại thua rồi. Tại nơi này đều là các đại bộ đội đặc trùng tinh Anh. Đối loại này đơn giản tháo rỡ súng ống cùng lắp ráp súng ống có thể nói là thuần thục được không thể lại chín, bọn họ cũng đều cho rằng mặc dù có người so với bọn hắn nhanh, cũng có lẽ khả năng nhanh như vậy một tia thời gian, nhưng là Diệp Nam lại ít nhất so với bọn hắn nhanh 2 giây. Suốt 2 giây, 2 giây bất quá trong nháy mắt 2 lần thời gian, nhưng là đối với một tên súng ống cao thủ mà nói, 2 giây cũng đã có thể làm rất nhiều chuyện. Gặp qua phở ợt bở lũ trong rẻm bỏ tay gậy có súng, trong nháy mắt liền mở tứ thương. Diệp sát vây quanh của mình bốn người sao. Này hoàn toàn không đủ hai giây. Nếu như là hai người khoảng cách gần đối chiến, không có công sự che chắn điều kiện tiên quyết, hai giây, đã đầy đủ từng cái phương xử lý mặt khác một phương ít nhất năm lần. Diệp Nam thật là làm không đến làm, hoàn thành súng ống bính trang sau, chỉ là lẳng lặng ngồi tại vị trí của mình, lẳng lặng chờ đợi xuống một cái chỉ lệnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đều thay đổi. Mà ngay cả âm thầm chú ý Diệp Nam huấn luyện viên Lý Lương Vũ ánh mắt cũng đều có chút ngưng trọng hai phần. Một là biết thu, tuy nhiên đến bây giờ mới ngừng, Diệp Nam cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì những thứ khác sở trường, nhưng là một cái có thể đem xuống ống khiến cho như vậy quen thuộc người, phương diện khác sẽ kém đi nơi nào. Không cần phải quan hệ hộ, không cần phải đồ bỏ đi. Những lời này bây giờ nghĩ đến, tựa hồ thật sự có một chút như vậy khôi hài đâu. Hoàn thành một khoảng thời gian phản phục tháo rỡ cùng lắp giáp, làm cho mọi người tìm được rồi xúc cảm sau, Lý Lương Vũ đem tất cả đội viên dẫn tới tới gần hậu sơn huấn luyện tác xã trường. Lý Lương Vũ chỉ chỉ phía trước đã sớm đứng tốt biêm ngắm, lớn tiếng nói, 10 người một tổ, tại tiền phương của các ngươi xạ kích trận địa trên co thương, có băng đạn, các ngươi cần trong thời gian ngắn nhất hoàn thành trên băng đạn cùng xạ kích, 5 phát quỷ bắn, 5 phát đứng bắn, sau khi kết thúc thối lui băng đạn đứng thẳng chờ lệnh. Thành tích bắn là hạng nhất trọng yếu khảo hạch số liệu, Các ngươi bình thường huấn luyện thành tích bắn cũng là sẽ bị lục nhập cuối cùng khảo hạch thành tích trong. Tất cả học viên ánh mắt đều là dung mình, nhiều hết mức 2% chú, 150 người chi lưu lại 10 người, cái này tỷ lệ đào thải đã tại phần trăm 190 đã ngoài, muốn vượt lên đầu người khác, vậy thì đều ở các huấn luyện trong khóa học khắp nơi vượt lên đầu. Hàng thứ nhất 10 cái học viên theo Lý Lương Vũ ra lệnh một tiếng, nhanh chóng theo hàng bắt đầu lao ra, đã tới xạ kích một chút, cầm lên súng trường tấn công, tay phải bắt được băng đạn, nhanh chóng trên băng đạn Sau đó quỳ một chân trên đất, lập tức xuống trường, nhắm ngay xa xa bia ngắm bóc cỏ, năm phát sau, lại đứng lên, tiếp tục xạ kích, thẳng đến 10 viên đạn bắn xong. Số 1 bia vị, bát hoàn, lục hoàn, tam hoàn, thất hoàn. Tổng cộng 54 hoàn. Số 2 bia vị, lục hoàn. Diệp Nam khoanh chân ngồi dưới đất, lạng lặng nhìn phía trước học viên xạ kích, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có như có học viên vậy thấp giọng châu đầu ghẹ thai. Hắn biết rõ Lý Lương Vũ luôn hữu ý vô ý tại chằm chằm vào của mình, bất luận cái gì không tuân theo quy định đều rơi vào Lý Lương Vũ trong mắt, hơn nữa hắn nhất định sẽ do đó lợi dụng hắn huấn luyện viên chức quyền trừng phạt chính mình, cho nên Diệp Nam sẽ không cho hắn bất luận cái gì chảo chính mình chân đau cơ hội. Rất nhanh, liền đến phiên Diệp Nam xuất hiện, theo hắn đứng người lên, đi về hướng dự định vị trí, tất cả học viên ánh mắt đều đã rơi vào Diệp Nam trên người, ánh mắt sáng quát. Lúc trước tháo dỡ cùng lắp ráp xuống ống chương trình học trên. Diệp Nam cũng đã dẫn phát rồi cũng đủ lực chú ý, bây giờ tất cả mọi người lại nhịn không được yên lặng chú ý trước hắn, chờ đợi biểu hiện của hắn. Vây xem người của hắn, tâm lý tự nhiên cũng đều là tất cả không giống với, đại bộ phận là xuất phát từ một loại những người đứng xem thái độ, chỉ do hiếu kỳ, tiểu bộ phân lại là nắm lấy muốn hảo hảo cùng Diệp Nam so một lần người, có lẽ còn có cái khác tâm lý, nhưng lại như khổng thu như vậy chờ mong trước Diệp Nam lại mình kinh người, lại là chỉ có hắn một cái. Tại nơi này, Tất cả mọi người trong lúc đó đều là cạnh tranh quan hệ, nào đó trình độ trên, toàn bộ đều là đối với tay, tự nhiên không cần phải dự đoán được cỡ nào tự đáy lòng chúc phúc. Bắt đầu. Theo Lý Lương Vũ ra lệnh một tiếng, Diệp Nam rất nhanh chạy đi, giống như như gió vọt tới xạ kích vị trên, tay phải thoải mái cầm lên súng trường tấn công, tay trái cầm lên băng đạn, trực tiếp rất nhanh đâm đi lên, không có một tia một hào khác biệt, trực tiếp đâm vào băng đạn ránh, thuận vung tay lên, bảo hiểm cũng đã mở ra, viên đạn đã lên đạn. Diệp Nam nâng lên họng, chỉ là dừng lại trong nháy mắt, liền bóc cỏ. Viên đạn bắn ra thương thang, sức giật đánh sâu vào Diệp Nam bả vai, nhưng là Diệp Nam bả vai lại như là đúc bằng sắt vậy, ngồi cạnh thân thể cũng không có bởi vì nổ súng sức giật mà biến hình, thậm chí mà ngay cả nòng súng cũng chỉ là nhảy lên nho nhỏ độ cao, trận lại hồi phục đến nhắm vào cái kia thẳng tắp trên. Frank! Frank! Frank! năm phát xong tất sau, Diệp Nam nhanh chóng đứng lên, trong chớp mắt công phu cũng đã điều chỉnh tốt góc độ bắn lại là liên tục 5 lần xạ kích, chính giữa rừng lại khe hở phi thường nhỏ, xạ kích thanh phẳng phát hợp thành một mảnh, giống như Diệp Nam cũng không phải 5 lần một phát nhanh trong bắn, mà là một hơi cầm bắn ra toàn bộ quét bắn ra đồng dạng. Đem Diệp Nam hoàn thành toàn bộ xạ kích động tác, lui ra băng đạn lui về phía sau một bước hoàn thành tất cả yêu cầu chiến thuật động tác khi, chung quanh một loạt học viên, phần lớn mới vừa vặn chấm dứt ngồi trồn hổm bắn thẳng đứng người lên bắt đầu đứng thẳng xạ kích. Phía sau hơn 100 cái vây xem học viên, ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy khiếp sợ. Kinh nghi cũng không tin. Người trên băng đạn tốc độ là rất nhanh, nhưng là ngươi xạ kích nhanh như vậy, có thể đánh chúng bia vị sao? Xạ kích cũng không phải là quang nhanh là được, ngươi nhanh như vậy, hữu dụng sao? Chương 97, Bộc lộ tài năng Đối mặt tuyệt đại đa số kinh nghi ánh mắt, Diệp Nam biểu lộ bình tĩnh đứng, lặng lặng chờ đợi học viên khác toàn bộ đánh xong băng đạn của mình, thu thương mà đứng. Lý Lương vũ ánh mắt đảo qua Diệp Nam, đáy lòng lại đồng dạng có hai phần kinh nghi. Tên này là thật như vậy như bức còn là trang được như vậy như bức đâu. Báo bia. Lý Lương Vũ đối với bộ đàm giảng một câu, chung quanh một đoàn học viên cũng đều dối dài lô thai, nghe báo bia viên bên kia truyền đến thanh âm. Số 1 bia vị, Ngu Hoàn, Tứ Hoàn. Tổng cộng 62 hoàn. Số 2 bia vị. Số 3 bia vị. Đem báo bia viên báo danh số 5 bia vị khi, tất cả mọi người lô thai bị dựng lên, e sợ nghe mất một vài chữ. Diệp Nam đứng ở số 5 xạ kích vị trên. Ánh mắt hơi có chờ mong, hắn đối thương Pháp của mình rất có lòng tin, nhưng là cụ thể có thể đánh tới nhiều ít khâu, chính hắn cũng không xác định. Số 5 biểu vị, cửu hoàn, thất hoàn, bát hoàn. Tổng cộng 82 hoàn. Tất cả mọi người mở to hai mắt, giật mình nhìn xem Diệp Nam, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mười thương, 82 câu, chia đều mỗi một thương đều đạt đến 8 giờ hai hoàn. Cái này thành tích nếu như là bất động chẩm bán, này có lẽ không coi là cái gì, dù sao lợi hại thần thương thủ. Thương thương đánh ra 10 hoàn đều là có khả năng, chính là đây là nhanh chóng bắn A, mà vẫn còn phải đổi huyện lương trùng xạ kích phương thức, mỗi một thương đều làm cho họng cùng thân thể phát sinh chết đi, nghĩ muốn lần nữa chỉnh lý tinh chuẩn đều cần phải thời gian, mà nhanh chóng bắn căn bản sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian đi điều chỉnh, đây mới là độ khó chỗ. Tại Diệp Nam trước cũng có được mấy chục người tiến hành qua nhanh chóng bắn, bọn họ dùng thời gian so với Diệp Nam càng nhiều, nhưng là trong bọn họ thành tích tốt nhất một cái thì mới 72 hoàn điểm chết người nhất chính là Diệp Nam nhanh chóng bắn thời gian so với trước người kia ít nhất còn muốn khoảng một phần ba. Mặc dù nhưng cái này số liệu nhìn về phía trên cũng không có nhiều hơn bao nhiêu, nhưng là tất cả người lại đều biết, tại chính thức trên chiến trường, dù là người so với người khác nhanh bắn ra một khỏa có chính xác viên đạn cũng có thể hoàn toàn sửa kết quả. Bia vị là hình người bịa, Diệp Nam mỗi một thương đều trúng mục tiêu mục tiêu, phi thường đều đều, cũng không có quá nhiều thành kiến. Nói cách khác bia vị nếu như là một cái thật sự lịch nhân này Diệp Nam viên đạn sẽ ở trong thời gian cực ngắn toàn bộ đánh trúng đối phương, có lẽ một viên đạn chưa chắc là chí mạng, nhưng là liên tục viên đạn lại sẽ đem địch nhân triệt để xử lý. Nếu như nói tháo rỡ thương cùng lắp ráp thương chỉ là cơ bản bản lĩnh mà nói, này xạ kích chính là một sĩ binh đang giá nhất coi trọng một cái trọng yếu bổn sự. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt cũng đã phát sinh biến hóa, cho dù là trước rất nhiều đối Diệp Nam không phục, muốn tại xạ kích lĩnh vực áp chế một áp chế Diệp Nam danh tiếng học viên. Tại một lần môn tự vấn lòng mình là hay không có thể làm được như vậy trình độ sau, cũng có chút bất đắc dĩ. Sử dụng một câu võng lạc hồng lời nói, đó chính là nô tỉ làm không được a Mọi người lại nghĩ lại, thâm tư liền có trước vài phần vi diệu. Theo một ngày này huấn luyện, tất cả mọi người cũng đã đã nhìn ra, Diệp Nam người này là quan hệ hộ không giả, nhưng lại tuyệt đối không phải đồ bỏ đi. Ngược lại là một thành viên phi thường lợi hại gia hỏa, không chỉ có bổn sự ngữ bức, hơn nữa tâm lý tố chất cũng cực kỳ mạnh hung hãn. Người như vậy gia nhập vào đặc hấn trong đội, đối với đặc hấn huấn luyện viên mà nói, đây là chuyện tốt mới đúng à, dù sao tới học viên càng cường đại, cuối cùng tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái lấy được thành tích càng tốt, làm huấn luyện viên, bọn họ trên mặt cũng là có quang à. Có thể là vì sao Lý Lương Vũ huấn luyện viên tựa hồ có chút nhằm vào Diệp Nam đâu. Không có ai là người ngu, tuy nhiên Lý Lương Vũ biểu hiện được cũng không rõ ràng, nhưng là mọi người nhưng như cũng nhạy cảm đã nhận ra điều này. Trong chuyện này có tin vì ta? Không Thu nghe được Diệp Nam thành tích bán, con mắt đột nhiên trợn to, ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng đắc ý. Diệp Nam quả nhiên không đơn giản. Hai mắt của mình cũng không có phạm sai lầm, phán đoán của mình cũng không có phạm sai lầm. Cái này Diệp Nam tuyệt đối là có lai lịch có người có bản lĩnh, chính mình hôm qua làm ra quyết định thật đúng là quá sáng suốt. Chắc hẳn qua hôm nay, mọi người xem Diệp Nam ánh mắt cũng sẽ cùng hôm qua hoàn toàn không giống với A. Lý Lương Vũ nghe được Diệp Nam thành tích, trong nội tâm là trầm xuống. Hắn xác thực nhận được lý do người truyền đến ý tứ, làm cho hắn lợi dụng trong tay trước quyền đối phó lăn qua lăn lại Diệp Nam, lăn qua lăn lại càng thảm càng tốt, nếu như có thể làm cho Diệp Nam phạm phải trọng sai lầm lớn, vậy thì càng tốt hơn. Lý Lương Vũ bắt đầu cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì khó mở, tại nơi này có 150 bộ đội đặc chủng, đều là các đại quân khu ưu tú nhân viên, hắn làm đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, muốn thu thập một người học viên còn không đơn giản. Đây cũng là trước Lý Lương Vũ trực tiếp nhắm vào Diệp Nam nguyên nhân chính là bây giờ Diệp Nam lại là tại đặc huấn doanh ngày đầu tiên trong cũng đã bộc lộ tài năng, thành vì tất cả người chú ý mục tiêu, điều này làm cho Lý Lương Vũ có chút khó khăn. nếu như Diệp Nam chỉ là một cái phổ thông học viên, này Lý Lương Vũ thu thập Diệp Nam cũng sẽ không làm cho người ta chú ý, chính là Diệp Nam bây giờ thành tích sung ra, hơn nữa thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm, chính mình nhắm vào Diệp Nam mà nói, cũng thế tất bị mọi người phát giác, kỳ thật phát giác cũng không có quan hệ gì, chỉ cần Diệp Nam xác thực phạm vào sai. Vậy hắn trừng phạt Diệp Nam hoặc là đối phó Diệp Nam chính là chức trách quyền hạn trong vòng, cho dù có người có ý nghĩ, nói ra mình cũng không lo lắng, chính là tại dạng này chú ý độ xuống, hắn lại không thể tùy ý cho Diệp Nam tìm phiền toái. Lý Lương Vũ mặc dù là đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, nhưng là còn có no huấn luyện viên của hắn, hắn là không thể nào tại nơi này làm được một tay che trời. Lý Lương Vũ một mực đều ở quan sát Diệp Nam, hắn phát hiện Diệp Nam rất thông minh, hắn kỷ luật nghiêm minh, chưa bao giờ đi làm một ít vô vị chuyện tình. Cũng chưa bao giờ cho người khác trảo chính mình tay cầm cơ hội, chắc hẳn hắn cũng ý thức được chỉ cần chính mình bắt lấy trường trị cơ hội của hắn là tuyệt đối sẽ không đông tha. Người này là người thông minh. Lý Lương Vũ cũng không có vội vã đi làm cái gì, thậm chí còn tán dương nhìn xem Diệp Nam, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đây là làm cho học viên khác xem. Ngay đầu tiên huấn luyện càng nhiều là kỹ thuật trên khảo hạch, nhưng là rất nhiều học viên bất kể là bởi vì tự thân tài bắn còn là vì trong nội tâm khẩn trương làm cho phát huy thất thường thành tích đều cũng không lý tưởng, thậm chí cũng không có thiếu người bắn không trúng bia. Nhanh chóng bắn một cái tiêu chuẩn yêu cầu chính là không được bắn không trúng bia. Ngươi có thể đánh lệch ra một điểm, nhưng là ngươi tất phải đánh trúng bia ngắm. Nếu như bia ngắm là thật địch nhân, ngươi viên đạn không quản đánh trúng địch nhân cái nào bộ vị, cái đó sợ không phải chí mạng, cũng sẽ cho địch nhân tạo thành cự đại thương tổn. Chính là ngươi nếu bắn không trúng bia, vậy là ngươi mở ra thương chơi phải không? Ngươi bắn không trúng bia, đối phương có thể không nhất định lại bắn không trúng bia. Tất cả bắn không trúng bia học viên đều bị giam giữ thập phần. Hơn nữa mỗi người còn muốn đã bị trừng phạt, phụ trọng 20 kg chống đẩy hít đất 200 cái. Nơi này học viên đều là cả nước bộ đội đặc trung chọn lựa ra tới ưu tú thành viên, tiêu chuẩn có thể so sánh bình thường quân yếu cường hãn quá nhiều, liền trừng phạt tiêu chuẩn tự nhiên cũng đều tăng lên rất nhiều. Diệp Nam muốn cho là thành tích của mình mới có thể cầm đệ nhất, nhưng mà trên thực tế cũng không có, một người tên là Đường Hạo học viên xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong phạm vi. Đường Hạo. 88 hoàn. Chương 98, Khổng Thu Lai Lịch. Vòng thứ nhất nhanh chóng bán, 150 người toàn bộ tiến hành xong tất, Diệp Nam xếp ở thứ hai, xếp ở đệ nhất Đường Hạo, là kinh người 88 hoàn. 88 câu, cũng đã tiếp cận chia đều mỗi một thương cửu hoàn thành tích tốt, điều này làm cho tất cả mọi người rất giật mình. Tuy nhiên Đường Hạo nhanh chóng bắn thời gian so với Diệp Nam sử dụng thời gian muốn dài một ít, nhưng là hắn chuẩn xác suất cao hơn một điểm. Trừ ra Đường Hạo cùng Diệp Nam ngoài, Còn có thiệt nhiều cái học viên đều đạt đến tiếp cận 80 hoàn thành tích, dù sao những điều này là chọn lựa ra tới tinh anh, nội tình đều khó có khả năng kém đi nơi nào. Huấn luyện chấm dứt, tất cả mọi người giải tán, Khổng Thu hưng phấn chạy đến Diệp Nam trước mặt, thân thủ tại Diệp Nam trên cánh tay đầm một chút. "Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thật là một cái lợi hại gia hỏa, ngươi đều là như thế nào luyện ra được a? Ngươi chẳng lẽ luyện vô ảnh tay?" Diệp Nam cười cười, "Ta chỉ là nhanh một ít mà thôi, hơn nữa ta cũng không phải đệ nhất a." Khổng thu cười hát hát nói, ta nhưng là có chú ý qua, thời gian của hắn so với ngươi nhiều à, nếu như ngươi hơi chút phóng chậm một chút tốc độ, thành tích của ngươi khẳng định so với hắn còn tốt hơn. Diệp Nam cười cười, không nói chuyện. Đúng vậy, nếu như Diệp Nam hơi chút buông lỏng một điểm, không cần phải thái quá mức đi quá nghiêm khắc thời gian, này thành tích của hắn khẳng định còn sẽ khá hơn một chút, dù sao Diệp Nam tại không phải hạn khi xạ kích trong chính là tùy tiện đều có thể đạt tới 95 hoàn đã ngoài. Cái này đương nhiên cũng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất, Diệp Nam làm biên Thủy Chi lang một thành viên, thường xuyên tham dự đều là thực tế chiến tranh, tại thực tế mưa bom báo đạn tròng, như thế nào nhanh nhất đánh trúng địch nhân đó mới là trọng yếu nhất được sự tình, về phần là đánh trúng đùi còn là đánh trúng bụng, ngược lại cũng không phải trọng yếu như vậy. Khổng Thu cười cười nói, đi, đi ăn cơm, ngày mai chính là thể năng huấn luyện, hôm nay được hảo hảo bổ sung thoang cái năng lượng. Diệp Nam cười gật đầu, đi. Trại huấn luyện trong thức ăn kỳ thật mở được rất không tồi, các loại thịt để ăn phối hợp, dinh dưỡng lại phong phú, ngoại trừ không thể uống rượu ngoài, cái khác đều rất không sai. Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người đều tự làm cho tràn đầy nhất bản tử thực vật, ngồi xuống góc một cái bàn trên ăn cơm. Khổng Thu cầm một cái đùi gà đại khẩu gặm, vẫn chưa thỏa mãn nói, đáng tiếc không thể uống rượu, nếu có thể uống rượu vậy thì sướng. Diệp Nam cười nói, ngươi rất yêu mến uống rượu không? Khổng Thu cười hắc hắc nói, nam nhân có thể không hút thuốc lá? Có thể không phải đánh bài, nhưng lại tuyệt đối không thể không uống rượu, muốn là nam nhân liền rượu cũng không hấp không uống, đây chẳng phải là thiếu rất nhiều việc vui. Diệp Nam kẹp lên một khối thịt gà bỏ vào trong miệng, ba tháng này ngươi muốn nhịn một chút. Khổng thu thở dài một hơi nói, đó cũng là chuyện không có biện pháp, bất quá cái này đặc hấn còn là giả bộ kỳ, nửa tháng một ngày, đẳng nghỉ thời điểm chúng ta tại Hảo Hảo uống một bữa. Diệp Nam cười gật gật đầu, có thể. Khổng thu đới mấy ngụm cơm, lại nhịn không được hỏi, Diệp Nam. Ngươi là đến từ cái nào quân khu, cái nào quân A. Cái này nguyên bản tiểu không coi là bí mật gì, cho nên Diệp Nam rất thẳng thắn thành khẩn hồi đáp, Tây Nam quân khu, Biên Thủy Chi Lang. Khổng Thu mở to hai mắt, giật mình nói nói, Biên Thủy Chi Lang, đây chính là Tây Nam quân khu vương bài bộ đội đặc trụng, thường xuyên tại biên cảnh tham gia thực chiến quân, ngươi làm sao biết tới tham gia cái này đặc hấn. Diệp Nam tự nhiên hiểu rõ Khổng Thu trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Bình thường rất nhiều quân người chắc là không biết bị tuyển tới tham gia như vậy trận đấu, đó là bởi vì một cái cho hấp thụ ánh sáng vấn đề, mà ở Hoa Hạ, cũng có một chút bộ đội đặc trùng là chuyên môn phụ trách cùng thế giới nối đường dây liên hệ, nhưng là đây nhất định không phải kể cả Biên Thủy Chi Lang. Biên Thủy Chi Lang thành viên đại bộ phận thời điểm đều là cùng biên cảnh hoặc là một ít ngoại cảnh phần tử làm chiến, cái này nhưng đều là thật chiến đấu. Hơn nữa ngoài ra, bọn họ bình thường còn khả năng phụ trách một ít lẹn vào a các loại nhiệm vụ, Mà loại nhiệm vụ này bình thường đều là muốn lấy thân phận bí ẩn là điều kiện tiên quyết. Tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái cố nhiên là một loại vinh dự, nhưng là đối với những này thân phận cần bí ẩn người mà nói, lại không coi là cái gì chuyện tốt. Diệp Nam khẽ cười lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, phía trên điểm tên của ta, ta dĩ nhiên là đến đây. Điểm tên của ngươi. Khổng thu kinh nghi bất định hỏi, ngươi sẽ không hỏi một chút tại sao không? Diệp Nam lắc đầu, ta hỏi qua, Nhưng là không phải quá rõ ràng rốt cuộc là ai điểm danh, bất quá ta bằng hữu giúp ta tra qua, chuyện này cùng kinh thành lý gia người không thoát được quan hệ. Khổng thu mở to hai mắt, giật mình nói nói, kinh thành lý gia Diệp Nam gật gật đầu, ánh mắt rơi vào khổng thu trên mặt, hắn cũng là hữu ý vô ý để lộ ra tình huống này, hắn tin tưởng khổng thu là người biết chuyện, hẳn là sẽ minh bạch ý của mình. Khổng thu ánh mắt rơi vào diệp Nam trên mặt, đột nhiên cười nói, ánh mắt của ta thật là chuẩn. Kinh thành Lý Gia có thể không phải người bình thường ra, đây chính là nhà giàu có, Ngươi rõ ràng đắc tội bọn họ, mà vẫn còn làm cho bọn hắn cho ngươi ra tay, ngươi cũng không phải người bình thường à. Diệp Nam lắc đầu làm sáng tỏ nói, ta chính là Biên Thủy Chi Lang một tên thành viên mà thôi, ra tay có lẽ cũng chỉ là Lý Gia một tên tam đại đệ tử, cũng không phải là bọn họ đương ra, bọn họ cũng sẽ không cho ta một cái binh lính bình thường ra tay đi. Khổng Thu nghi ngờ hỏi, tam đại đệ tử, vậy là ai, ngươi nói một chút. Ta đối kinh thành Lý Gia cũng ít nhiều có chút hiểu rõ, nhìn xem ta nhận thức không phải. Bất quá nghe được ra ngươi đối đối thủ của ngươi rất rõ ràng à? Lý Lam, Diệp Nam gọn gàng nói ra Lý Lam danh tự, ánh mắt rơi vào khổng thu trên mặt, nhìn chăm chú thần sắc của hắn biến hóa. Lý Lam, khổng thu sắc mặt hơi đổi, đây chính là Lý Gia Tam Đại đệ tử trong kiệt xuất nhất vài người đệ tử thứ nhất, bị Lý Gia ký thác kỳ vọng, ngươi trêu chọc đến nhưng hắn là có chút phiền phức, tên này rất có thủ đoạn. Khổng thu nói đến đây. Thanh âm đột nhiên dừng lại, bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Nam nói, Diệp Nam, ngươi như vậy ánh mắt xem ta là có ý gì, đột nhiên như vậy trực tiếp nói cho ta biết những này, là muốn nói cho ta biết ngươi dẫn đến phiền toái không nhỏ, để cho ta cút nhanh lên đi sao. Diệp Nam cũng không có phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng cười cười nói, phiền toái xác thực không nhỏ à, tựa như ngươi nói, Lý ra là nhà giàu có, mà Lý Lam lại là Lý ra rất coi trọng đệ tử, ngươi cùng ta giao bằng hữu lui tới, khó bảo toàn không được cũng bị hắn khó chịu. Khổng thu biểu môi nói, hắn Lý Lam lại ngư bức, cũng chỉ là một người, hắn lại đại biểu không được Lý ra, đơn giản đó là có thể mượn một ít Lý ra một ít quan hệ thôi, trong hội này, muốn chơi, vậy cũng tuần hoàn một ít quý củ, cũng không phải là nghĩ như thế nào sàng bậy cũng có thể. Bọn họ Lý ra là ngư bức, chính là ngư bức cũng không phải bọn họ Lý ra một nhà, bọn họ Lý ra đối thủ chính ước gì tìm một chút bọn họ cái gì tay cầm đâu. Diệp Nam nhìn xem khổng thu biểu lộ, thoáng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có được hai phần nghi hoặc. Ngươi có thể đem lý ra sự tình biết được rõ ràng như vậy, còn có thể đem kinh thành trong vòng luận quẩn chuyện tình cũng hiểu rõ được tinh tưởng, chỉ sợ ngươi cũng là người có lai lịch à, cũng là đến từ kinh thành. Đỡ chương thứ 3, 360 độ không góc chết quay cuồng cầu phiếu đề cử. Chương 99, biên giới đệ tử bất đắc dĩ. Đối mặt Diệp Nam hỏi thăm, Khổng Thu rất sảng khoái khai báo lai lịch của mình. Đúng vậy, ta là kinh thành khổng ra người, tự nhiên đối kinh thành vòng tròn những chuyện kia rõ ràng cực kỳ bất quá lý lam chính là lý gia tam đại đệ tử trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mà ta chỉ là khổng gia trong hàng đệ tử không bị coi trọng một cái biên giới đệ tử mà thôi diệp nam đối kinh thành nhà giàu có gia tộc cũng không biết lập tức rất trực tiếp hỏi khổng gia cũng rất lợi hại phải không không so được lý gia nhưng lại cũng không kém là bao nhiêu khổng thu thuận miệng trả lời một câu chợt cười nói từng vòng tròn có từng vòng tròn quy tắc tiểu bối chuyện tình bậc cha chú hoặc là thế hệ trước vậy chắc là không biết đúng tay về phần ai có bản lĩnh Vậy thì xem đều tự năng lực, trừ phi sự tình náo đến không cách nào thu thập hoặc là náo thai nạn chết người, trong gia tộc người mới sẽ ra tay, cho nên Lý Gia là Lý Gia, Lý Lam là Lý Lam. Diệp Nam A một tiếng, cho dù ngươi không sợ hắn, chính là ngươi cũng không cần phải treo chọc phiền bài A. Khổng thu cười hắc hắc, sinh hoạt vốn có cũng rất nhàng chán, dù sao cũng phải có điểm tình cảm mãnh liệt A, Lý Lam tên kia cho tới bây giờ đều tốn được 2 năm 8 vạn, người trước luôn một bộ nhẹ nhàng thế gia công tử phái đoàn ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, ta đã sớm ngóng trông có người thu thập hắn. Diệp Nam hiểu hiểu không thu, mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta có thể thu thập hắn ư, ta chỉ là một cái phổ thông bộ đội đặc trùng mà thôi, mà trong tay hắn nắm giữ tài nguyên cũng không phải là ta có thể so sánh. Không thu chằm chằm vào Diệp Nam con mắt, lắc lắc đầu nói, hắn xác thực không đơn giản, nhưng là ngươi lại làm sao đơn giản. Đương nhiên, ngươi cũng không muốn cảm thấy ta là vì cái gì mục đích, Dù sao ngày hôm qua ta cũng không biết đối thủ của ngươi là Lý Lam đâu, hơn nữa tựa như ngươi nói, ta và ngươi cùng một chỗ, hoặc là ta giúp ngươi, còn sẽ đắc tội Lý Lam đâu. Diệp Nam cười nói, ta cũng không phải cảm thấy ngươi muốn lợi dụng ta cái gì, chỉ là cảm thấy ngươi người này rất nhằm chán. Ta xác thực rất nhằm chán. Khổng thu thở dài nói, thân là một gia tộc biên giới đệ tử, nguyên bản là không bị coi trọng tồn tại, tại người khác thoạt nhìn như bức rầm rầm, kỳ thật trong lòng mình khổ ép rất. Đây là điển hình người trước miễn cưỡng cười vui, người sau lấy nước mắt rửa mặt ta. Diệp Nam có chút ít tò mò hỏi, coi như là gia tộc biên giới đệ tử, nhưng là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, mượn nhờ gia tộc ảnh hưởng, dù thế nào cũng có thể hòa đồng không sai a. như thế nào chạy tới tham gia quân ngũ rồi. Khổng thu thở dài nói, ngươi cho rằng ta nghĩ đảm đương binh a? chúng ta khổng gia chia làm quân chính hai cái tuyến đường, con người của ta cũng không thích hợp tham chính, hơn nữa ta cũng không phải hạch tâm đệ tử. Cho nên tự nhiên mà vậy tiểu cho ném đến trong quân đội đến đây, ta loại người này chính là thuộc về gân gà đồng dạng, nếu như có thể sáng lên nóng lên, vậy thì đối gia tộc còn có một định giá trị, nếu như thất bại, một cái biên giới đệ tử mà thôi, không nhiều lắm tổn thất. Diệp Nam nghe khổng thu như vậy một chuyện, trong nội tâm cũng không khỏi đối khổng thu sinh ra hai phần đồng tình, an ủi, ngươi bây giờ có thể đủ rồi xuất hiện tại nơi này, nói rõ ngươi không tội a có thể tiến vào bộ đội đặc trùng, hơn nữa có thể hàng đầu. Khổng thu cười cười nói, không có biện pháp, có câu ký lai like chi tắc can trì, đã không có biện pháp trốn tránh vận mệnh, đã đến đây, vậy thì cố gắng một điểm quá, nếu như tiểu như vậy nát xuống dưới, có lẽ đời này thật sự tiểu như vậy xong rồi, ta cũng không muốn đời này tiểu như vậy chơi xong. Diệp Nam Tán Dương nhìn xem khổng thu cười nói, nói như vậy, ngươi còn có muốn đạt tới mộng tưởng hoặc là mục tiêu. Khổng thu cười khổ nói, kỳ thật cũng không coi là mộng tưởng hoặc là mục tiêu, chỉ là muốn nói cho trong nhà những người khác. Ta cũng không phải bọn họ trong miệng phế vật mà thôi Diệp Nam vô vô khổng thu bả vai nói Ta xem ngươi vừa rồi thành tích 70 mút khâu Nhanh chóng bắn thời gian so với bọn hắn lược qua nhanh Cái này cũng đã rất không tồi Dù sao nơi này tới đều là tinh anh Nhắc tới gia tộc truyện tình Khổng thu cảm xúc nguyên bản có 2 phần hạ Nghe Diệp Nam an ủi nhịn không được liếc mắt Tuy nhiên ta biết rõ ngươi là đang an ủi ta Chính là ta làm sao nghe được ngươi đây là tại biến tướng khích lệ chính mình đâu Diệp Nam ha ha cười nói ta cũng không thể không phải dẫn nhân chú mục a nếu như không có tiếng tăm gì bị người sửa trị cũng không người chú ý a khổng thu lý giải gật đầu đúng vậy a nếu như ngươi không thể nổi tiếng hấp dẫn mọi người chú ý huấn luyện viên kia muốn nhắm vào ngươi sửa trị ngươi tiểu rất đơn giản bất quá trải qua hôm nay ngươi đã là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm chỉ cần ngươi không phải không tuân theo quy định không phải bị bắt chặt chân đau cho dù hắn thân là tổng huấn luyện viên cũng không thể vô duyên vô cớ sửa trị của ngươi diệp nam gật đầu ta cũng vậy là nghĩ như vậy." Khổng Thu ha ha cười nói, "Đó cũng là ngươi bản thân mình có năng lực như thế, hắc, nghĩ hôm nay Lý huấn luyện viên còn khen ngươi không sai, ha ha, ta rất muốn biết hắn nói những lời này khi tâm tình là như thế nào." Khổng Thu thanh âm thoáng có điểm lớn, Diệp Nam khoát khoát tay, ý bảo Khổng Thu hạ giọng. Khổng Thu có chút ngượng ngùng nói, "Ha ha, nhất thời kích động, nhất thời kích động." Khổng Thu có lẽ là hướng Diệp Nam thổ lộ hết một phen, tâm tình cũng thư thái rất nhiều, từng ngụm từng ngụm ăn xong rồi cơm. Nhưng mà lúc này, lại một người nam nhân bưng cơm của mình đã đi tới, đặt ngông tại Khổng Thu bên cạnh ngồi xuống. Trong phòng ngăn vị trí tự nhiên là tất cả mọi người có thể ngồi, Khổng Thu tự nhiên cũng không thể nói cái gì, chỉ là khi hắn hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tinh tưởng người trước mặt khi, nhưng có chút kinh ngạc. Đường hạo. Ngồi ở Khổng Thu người bên cạnh, đột nhiên là đường hạo, hôm nay nhanh chóng bắn thành tích đệ nhất. Đường hạo ánh mắt rơi vào diệp nam trên người, ta gọi là đường hạo, đến từ hắc báo bộ đội đặc trùng, nhận thức thoáng cai A. Diệp Nam trước đuôi dừng lại, ngẩng đầu, mỉm cười nói: Diệp Nam, Biên Thủy Chi Lang. Đường Hạo đôi mắt có chút co rút lại, sát mặt có hai phần giật mình, khó trách ngươi lợi hại như vậy, Biên Thủy Chi Lang chính là thực chiến nhiều hơn bộ đội đặc chủng, điểm này rất nhiều bộ đội đặc chủng đều là không cách nào so sánh được nghĩ. Diệp Nam gật gật đầu, xem như nhận đồng điểm này. Dù sao Đường Hạo nói chính là sự thật, cái khác quân khu các đại bộ đội đặc chủng tuy nhiên cũng thường xuyên huấn luyện giáng ngoại, các loại diễn tập, nhưng là đúng là vẫn còn thiếu khuyết thực chiến. Biên thủy chi lang ở vào tây nam biên cảnh, giáp giới hoàn cảnh phức tạp Thái Lan Lào to như vậy, còn có số danh rõ ràng tam rất vàng, các loại chiến đấu chính là thật sự không ít. Có chuyện gì không? Đường Hạo cười nói, không có việc gì, chỉ là với ngươi chào hỏi mà thôi. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta hy vọng cuối cùng chúng ta có thể cùng một chỗ chinh chiến đại tái, cầm lại tốt thành tích. Diệp Nam cười cười, vẫn chưa trả lời. Bên cạnh khổng thu cũng đã nhịn không được nói ra, tuy nhiên ngươi là nhanh chóng bắn thứ nhất nhưng là ngươi tiểu như vậy tự tin có thể kiên trì đến cuối cùng. Khảo hạch có thể không đơn giản dựa vào cái này hạng nhất thành tích. Đường hạo trên mặt có vài phần không che giấu chút nào tự tin cùng kiêu ngạo, có lẽ ta sẽ không mỗi hạng huấn luyện đều thứ nhất, nhưng là ta rất xác định, ta cuối cùng nhất định có thể đi vào trước năm, nhất định có thể trở thành cuối cùng người đã thông qua khảo hạch tuyển một trong. Không thu lướt mắt, không nói chuyện, dù sao đường hạo hiện tại nhanh chóng bắn đệ nhất thành tích bày ở này, người ta nói chuyện nắm chắc ý. Ngươi phản bắt cũng không có sự thật căn cứ à. Diệp Nam mỉm cười, đã ta tới, danh ngạch dù thế nào cũng có của ta một cái. Đường hạo rất hài lòng Diệp Nam tự tin thái độ, gật gật đầu, đứng người lên bưng lên chén đĩa, do dự một chút, nghiêng đầu nói, ngươi khả năng gặp một ít khó khăn, bất quá không nên bị đánh ngã, ta chờ ngươi cùng một chỗ trình chiến đại tái đâu. Trước một trăm, bắt hắn cho ta phê đi. Hắn đây là ý gì? Đường hạo đi rồi, khổng thu hướng về phía đường hạo bóng lưng không phục điễu môi quay đầu nói. Một cổ rất tốn bộ dạng đâu. Diệp Nam cười nói, tại nơi này đều là các bộ đội đặc trùng tinh Anh, đều cũng có buồn sự, ngầm một điểm, tún một điểm, đây không phải là hẳn là sao. Diệp Nam ánh mắt rơi vào đường hạo này rộng lớn dày đặc bóng lưng trên, nói khẽ, tựa như ngươi nói, không có ai là người ngu, chúng ta đều có thể nhìn qua sự tình, người khác cũng có thể chứng kiến, chỉ là bọn hắn cũng không nguyện ý giao thiệp với thôi. Khổng thu hừ lạnh nói, nếu như ngươi có thể vượt qua, mọi người liền cùng đi tham gia đại tái. Nếu như ngươi không thể, bọn họ cũng nhiều nhất tiếc hận hai câu, sau đó tiếp tục vô cùng cao hứng đi tham gia đại tái, là ý tứ này sao? Diệp Nam cười cười, là như thế này à, cái này nguyên vốn là không có gì vấn đề à, cũng không phải là mỗi người cũng giống như ngươi đồng dạng, yêu mến hướng trong hố lửa nhảy. Khổng thu cười hát hát nói, nào có nói nguy hiểm như vậy à, đơn giản chèn ép giấm người mà thôi, hơn nữa, ta vẫn tin tưởng đôi mắt của ta, ngươi xa xa không chỉ ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực như vậy, ngươi nắm chắc khí. Diệp Nam chầm chầm vào khổng thu mặt, buồn cười hỏi, làm sao ngươi nói như vậy, trực giác sao? Có thể nói là trực giác à, cũng có thể nói là quan sát, ngươi biết đối thủ của ngươi là Lý Lam, ngươi khả năng đối mặt chính là Lý Gia, nhưng là ngươi lại căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi hoặc là lo lắng, tự tin sẽ không vô duyên vô cớ mà đến. Đúng rồi, có thể nói nói ngươi rốt cuộc tại sao cùng Lý Lam kết thù kết toán ư, hai người các ngươi hẳn là không có gì cùng xuất hiện địa phương à. Diệp Nam lắc đầu, Tư nhân nguyên nhân. Từ nay về sau nói với ngươi, Diệp Nam cũng không nghĩ lộ ra tần băng nhạn chuyện tình, dù sao Khổng Thu cũng là kinh thành trong vòng luận của người, khẳng định cũng biết tần gia, cũng là biết rõ tần băng nhạn cùng Lý Lam chuyện tình, nếu như tự đi ra, này ai biết có thể hay không dẫn xuất càng lớn phong ba. Tuy nhiên đến bây giờ mới ngừng, Khổng Thu đều rất chủ động cùng chính mình giao bằng hữu, nhưng là hai người từ khi biết đến bây giờ cũng bất quá mới một ngày thời gian mà thôi. Khổng Thu nghe Diệp Nam nói như vậy, rất tức thời không có lại truy vấn mà là sửa nói những chuyện khác, phần lớn đều là về Lý Lam một sự tình. Diệp Nam trước cũng đại trí hiểu rõ qua Lý Lam một ít tình huống, nhưng là theo khổng thu trong miệng, Diệp Nam nghe được lại là một cái khác hoàn toàn bất đồng Lý Lam. Ăn cơm xong, Diệp Nam về tới ký túc xá, này ba cái thất hữu học viên đều đã trải qua đã trở lại, nhìn xem Diệp Nam vào được, thần sắc trên mặt đều có được hai phần vi diệu. Diệp Nam cũng không có chuẩn bị phản ứng đến hắn môn, trực tiếp đi về hướng vùng vệ sinh, chuẩn bị đơn giản rửa mặt vậy. Tiểu tại Diệp Nam cùng ba người gặp thoáng qua thời điểm, cái kia ngày đầu tiên gặp mặt liền hỏi thăm Diệp Nam có hay không quan hệ hộ người nam nhân kia đột nhiên mở miệng nói, Diệp Nam. Diệp Nam hơi có chút kinh ngạc dừng bước, nghiêng đầu nhìn xem người nam nhân kia, ừ. Cái kia dáng người khôi ngô nam nhân có hai phần xấu hổ vươn tay, ta gọi là lôi hỏa, đến từ đâm sau lưng bộ đội đặc trủng, ngươi là có người có bản lĩnh, ta cho ta ngày hôm qua nói lời xin lỗi. Diệp Nam hơi sững sờ. Nam nhân này ngày hôm qua gặp mặt khi nói chuyện rất cay nghiệt, lại không nghĩ rằng hắn hôm nay lại có thể sảng khoái là ngôn ngữ của mình xin lỗi, lại là ngoài Diệp Nam dự kiến. Diệp Nam cũng không phải được lý không buông tha tính cách con người, đã người ta đều xin lỗi, này cần gì phải còn muốn phụng phụ không để ý. Dù sao đều ở tại một cái trong phòng, này coi như là một loại duyên phận, ba tháng ở chung, mặc dù không thể hòa hợp như huynh đệ, nhưng là tốt nhất cũng đừng như cựu nhân đồng dạng a. Diệp Nam rũa ra tay của mình, Diệp Nam Biên Thủy Chi Lang. Lôi Hỏa Cầm Diệp Nam tay, sững sốt một chút, vậy ngươi nhất định trải qua không ít thực chiến a. Diệp Nam gật gật đầu, việc này là toàn bộ Hoa Hạ bộ đội đặc chủng đều biết, tại Hoa Hạ có rất nhiều bộ đội đặc chủng, nhưng là nổi danh nhất cũng chỉ có như vậy mấy cái, trong đó lại dùng Biên Thủy Chi Lang, Tuyết Phong bộ đội đặc chủng đẳng là đại biểu, đều cũng có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Lôi Hỏa ánh mắt thoáng có hai phần hâm mộ, khó trách ngươi như vậy xuất sắc, này đều là mưa bom báo đạn tôi luyện ra. Có Lôi Hỏa mở đầu, Cái khác hai gã bạn cùng phòng cũng đều rõ ràng đi lên cùng Diệp Nam nắm tay, tự giới thiệu một phen, phân biệt gọi Trường Khoa cùng Liêu Chí Minh. Nghe xong giới thiệu, Diệp Nam mới hiểu được, khó trách ba người này ngủ cùng chỗ, còn rất ông đoàn, nguyên lai like bọn họ đều là đến từ chính hắc báo bộ đội đặc trùng. Ba người nhận thức sau, trong phòng bầu không khí liền không có như vậy xấu hổ, bất quá có trước chuyện tình, bốn người khẳng định cũng sẽ không sự hòa thuận vô cùng. Nam ở trên giường, Diệp Nam nghĩ sự tình hôm nay. Nguyên bản có chút buồn bực tâm tình cũng tốt chuyện vài phần. Hấp dẫn đủ nhiều chú ý, làm cho huấn luyện viên Lý Lương Vũ sợ ném chuột vỡ bình, hơn nữa chính mình triển lộ thực lực sau. Học viên khác xem ánh mắt của mình cũng phát sinh biến hóa, thái độ cũng phát sinh biến hóa, thật giống như lôi hỏa và ba người, mình đã thành công thay đổi quan hệ hộ mặt trái ảnh hưởng. Lý Lam nghĩ biện pháp đem chính mình bắt đến nơi đây, khẳng định không phải là vì làm cho chính mình dương ai nổi danh, hắn khẳng định còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau. Lý Lương Vũ bên ngoài nếu như không cách nào đối phó chính mình, này sẽ hay không chọn lựa một ít thủ đoạn khác đâu. Diệp Nam trong nội tâm ẩn ẩn hiện hiện nâng vài loại khả năng, bất quá chợt Diệp Nam lại đem những này phức tạp suy nghĩ vứt đến sau đầu. Dù sao tại nơi này, hắn chỉ là một học viên, có khả năng làm sự tình thật sự quá ít, chỉ có gặp chiêu phá chiêu. Tiểu tại Diệp Nam nằm ở trên giường tự hỏi thời điểm, Lý Lương Vũ cũng tại trong phòng của mình lặng lẽ gọi điện thoại. Tiểu tử kia chỉ sợ biết rõ ta muốn đối phó hắn, hôm nay cả ngày. Một câu nói nhảm đều không có, một cái không tuân theo quy định đều không có, ta nghĩ sửa trị hắn đều tìm không thấy lý do, hơn nữa hắn biểu hiện phi thường xuất sắc, hiện tại tất cả mọi người tại chú ý hắn. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng nam âm tại trong loa vang lên, không có không tuân theo quy định, này liền có thể chế tạo không tuân theo quy định nha, tìm vài cái vô vọng tấn cấp người, cho bọn hắn một ít đồng ý, làm cho bọn hắn đi tìm Diệp Nam phiền toái. Diệp Nam Tổng sẽ không đem rùa đen rút đầu a, chỉ cần hắn động thủ. Ngươi không phải liền có cơ hội sửa trị hắn sao? Lý Lương Vũ sửng sốt một chút, như vậy có thể hay không có điểm? Có chút gì đó? Quá phận. Trong chèo nhưng lạnh lùng nam âm cười lạnh nói, tiểu tử này dám cùng ta đoạt nữ nhân, rõ ràng tiểu là muốn chết, ta chẳng lẽ còn cấp cho hắn lưu tình mặt. Lý Lương Vũ cười khổ, chật bất đắc dĩ gật đầu, hảo, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trong chèo nhưng lạnh lùng nam âm hừ lạnh nói, không phải nghĩ biện pháp, mà là nhất định phải làm được. Lần này đặc huấn doanh trong không phải có mấy là võ học thế gia gia hỏa ư. Những người này phương diện khác chưa hẳn cường hãn, nhưng là tranh cường đấu hung ác đánh nhau bổn sự rất không thấp. Đi tìm bọn họ, đem tên kia cho phế đi. Lý Lương Vũ trong nội tâm phát lạnh mặc dù biết loại chuyện này chuyện nhất định sẽ nào lớn, chính là nghĩ đầu bên kia điện thoại người nam nhân kia thủ đoạn. Lý Lương Vũ cắn răng nói, đi. Đỡ S, chương 2, chương 101, hình người xe tăng. Siêu phàm binh vương chương 101, hình người xe tăng Hư hư. Cấp tốc chói hai tiếng huyết sáo tại đặc huấn doanh doanh trại trên không vang lên, Diệp Nam xoay người mà dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó chạy ra khỏi cửa phòng. Đem tất cả học viên toàn bộ tụ tập lại sau, một ngày mới huấn luyện liền bắt đầu. Hôm nay chủ yếu là thể năng huấn luyện, trước và tây chữ chính là 10 km Việt dã bởi vì vân khê bộ đội đặc trùng trụ sở huấn luyện ở vào độ cao so với mặt biển độ cao 2.000m đã ngoài, so với bình địa trên huấn luyện cần phải vây hãm khó hơn nhiều. Ở trên đất bằng vậy 10 km Việt giã yêu cầu 40, nhưng là nơi này đều là bộ đội đặc trùng tinh Anh, tiêu chuẩn tự nhiên muốn cao một chút, ngược lại còn đề cao đến 36 phút. Bởi vì tập huấn đào thải chọn lựa chính là điểm chế, cho nên mỗi một lần tập huấn đều đặt ra một cái hợp cách tiêu chuẩn, chỉ cần không có hợp cách hết thể đều cái phút, một khi điểm rõ linh, này liền đại biểu cho cái này học viên bị loại bỏ. Diệp Nam lúc này đây cũng không có điên cuồng dẫn chạy, mà là cùng ở phía trước vài người sau lưng cố gắng điều hòa hô hấp của mình, rất nhanh đi vội trước. Diệp Nam hô hấp rất kỳ quái, cùng người thường có khác biệt rất lớn, cho dù là tại như vậy chạy nhanh thời điểm, hắn hấp khí khi như trước giống như cự kính hấp nước, bật hơi thời điểm lại giống như xuân tàm nhà tơ, mà thân thể của hắn cũng một mực bảo trì một loại phi thường có tiết tấu vận luật, không thấy chút nào hỗn loạn. Phía trước chạy trốn người cũng chú ý tới theo sát đến phía sau bọn họ Diệp Nam, nghĩ hôm qua trong Diệp Nam biểu hiện, đầu lĩnh nam tử dẫn đầu ra tốc, muốn đem đằng sau vài người cho bỏ qua. Tài bắn cao thấp cùng thể năng cao thấp không có bất kỳ quan hệ trực tiếp, một cái bách phát bách chúng thần thương thủ hoàn toàn có thể là một cái thể năng cận bã nam gia hỏa. Hôm qua săn bắn trên Diệp Nam xem như đại suất danh tiếng, tuy nhiên cuối cùng bị đường hạo đè ép một đầu, nhưng là rất nhiều người còn là vô ý thức đem Diệp Nam coi là cạnh tranh đối tượng, đầu lĩnh Hàn Hoa chính là một trong đó. Không có biện pháp, ai kêu Diệp Nam là hàng không mà đến quan hệ hộ đâu. Hàn Hoa thân cao tiếp cận hai thước Chân dài, tay dài, toàn thân cơ nhục cao cao nổi lên, giống như là một khối thiết vướng mắc. Nếu như cởi bên ngoài thường cảm, ngươi sẽ phát hiện hắn sáu khối cơ bụng hình dáng rõ ràng, rắn chắc giống như thiết bản. Sạ kích không tính là Hàn Hoa cường hạng, nhưng là đánh nhau kịch liệt cùng với thể năng phương diện hạng mục, hắn đều có được thật lớn lòng tự tin. Hắn muốn vào hôm nay đoạt lại mặt. Hàn Hoa ra tốc, cùng ở phía sau hắn người tự nhiên cũng vô ý thức ra tốc. Diệp Nam đồng dạng cướp bộ nhanh hơn, không nhanh không chậm cùng ở phía trước mấy người sau lưng. Tại vùng núi trên một đường chạy như điên, thể năng tiêu hao là thật lớn, diệp nam đồng dạng toàn thân là mồ hôi, mồ hôi không ngừng cái chán hướng về phía dưới chạy xuôi, giống như là một mảnh dài hẹp hốn lượn dòng suối nhỏ. Đem chạy trốn đến 6 km từ nay về sau, nguyên bản đội ngũ trình tề cũng đã kéo thành một cái trường xa, những người này khẳng định đều có thể chạy xong 10 km, chỉ là thời gian sẽ có trước sau mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng chính là khôn sống ngống chết địa phương, chạy đến 8 km địa phương. Diệp Nam liền bắt đầu phát lực, hán thoáng điều chỉnh cước bộ của mình nhanh hơn tốc độ. Tốc độ này điều chỉnh cũng không lớn, nhưng là tại lâu dài chạy trốn trong, rất nhỏ tốc độ biến hóa, đều mang đến rất trực quan hiệu quả. Đem Diệp Nam vượt qua chính mình phía trước hai người khi, người phía trước cũng đã ý thức được Diệp Nam muốn phát lực, đều tự vâng đều nhanh hơn tốc độ. Một đám người tiểu như vậy người tranh ta đoạt bí mật mang theo trước trên đất đuổi mù sông về tới hạ. Đường Hạo cũng ở đây cái đệ nhất thê đội tròng, nhìn xem Diệp Nam vọt lên, Đường Hạo khẽ cán môi cũng bước nhanh hơn, đem rốt cục đến trọng điểm phía trước khi Diệp Nam tốc độ lại độ tăng lên, cả người phảng phất là thúc đẩy mà sẽ giả thì vậy, điên cuồng phóng tới tới hạ. Diệp Nam kỳ thật cũng không phải yêu mến làm náo động người, nhưng là tại này thời khắc, làm náo động là có thể gây cho hắn cũng đủ chú ý độ, mà loại này chú ý độ lại bảo vệ hắn, cho nên hắn nhất định phải trở nên nổi bật, nhất định phải dẫn nhân chú ngủ. Huống chi cái này trại huấn luyện nguyên bản là vì chọn lựa tối ưu tú bộ đội đặc trùng mà thiết lập hoàn toàn cũng không cần phải ẩn dấu thực lực, nơi này đều là cao thủ, ẩn dấu thực lực này rất dễ dàng thành phụ phụ. Đường hạo nhìn xem Diệp Nam điên cuồng chạy nước rút, cũng cắn sau răng cấm điên cuồng chạy trốn, nhưng mà lại truy cản không nổi, chơ mắt nhìn xem Diệp Nam xông qua chính mình, lại xông qua phía trước cái kia một mực dẫn chạy hàn hoa, thành công đến chỗ cần đến, trở thành 10 km Việt giã đệ nhất danh. Đường hạo theo sát xông qua tới hạ, thành danh thứ 3, cả người hắn phảng phất đều là theo trong nước vớt lên đồng dạng hai tay của hắn chống đầu gối, nhìn về phía trước chính xoa bắp đùi của mình cơ nhục Diệp Nam, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Đường Hạo đến từ chính Hắc Báo, tại Hắc Báo trong cũng là số một số hai gia hỏa, ánh mắt gần đây rất cao, chính là bây giờ chứng kiến Diệp Nam biểu hiện ra ngoài thực lực, lại cho hắn thật lớn kích thích. Cao thủ chân chính cũng phải cần đối thủ, một cái đối thủ tốt lại kích thích người, cho người không ngừng kích phát tiềm lực của người, cho người nghiền ép chính mình, không ngừng đột phá chính mình, đạt tới một cái độ cao mới. Diệp Nam, 3 tháng thời gian, chúng ta đánh giá mới vừa mới bắt đầu đâu. Đường hạo không phục, trước dẫn chạy hàn hoa càng không phục, chính mình ỷ vào thể năng cường hãn, một đường dẫn chạy đến cuối cùng, lại bị Diệp Nam cho phản siêu, điều này làm cho hắn làm sao có thể sướng. Chỉ là khó chịu về khó chịu, tất cả mọi người là thật Việt giã huấn luyện, cũng không có ai trộm gian dùng mảnh lưới, cái này đều là cứng ngắc đối cứng ngắc, chính mình cuối cùng cũng cố gắng, chính là còn là kém một chút như vậy, cái này làm cho người ta không thể không phục. Diệp Nam, ngươi tiểu tử thể năng không sai à? Bất quá kế tiếp còn có dốc đứng qua lại, chạy nước rút huấn luyện, ngươi định đến ở sao? Diệp Nam lau một cái mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn Hàn Hoa, lộ ra một cái tiếu dung. Này muốn thử mới biết được. Hàn Hoa hắt hắt nói, sát kích ta không sánh bằng ngươi, chính là thể năng lại là ta trưởng hạng, ta sẽ không tiểu như vậy nhận thua. Diệp Nam gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Mọi người hiện tại nguyên bản là cạnh tranh quan hệ, có trong cạnh tranh tâm tính, đó cũng là bình thường. Húng chi cường giả chân chính như thế nào lại đơn giản hướng người khác túi đầu nhận thua. Hàn hoa nhìn xem Diệp Nam không có lại đáp lời, cũng không nói thêm lời, cũng cho cơ thể của mình làm lấy lòng phát. 10 km Việt ra sau, chỉ có 10 phút thời gian nghỉ ngơi, sau đó liền hướng dốc đứng huấn luyện. 10 phút sau, hướng dốc đứng huấn luyện bắt đầu. Mọi người cấp tốc tại dốc đứng tiến tới đi chạy nước rút, hàn hoa càng làm bao đủ kính, phát lực chạy như điên. Hàn hoa thật đúng là không phải đang khoác lắp bước, tại này trong khi huấn luyện Hắn thể năng cường hãn bày ra được nhìn một cái không xuất gì, một khi bắt đầu chạy nước rút, sức bật kinh người, hắn sung trận ngựa lên trước, mà ngay cả Diệp Nam đường hạo đều bị hắn rất xa lắc tại sau lưng. Diệp Nam cũng không khỏi không đội phục hàn hoa thể năng sức bật, tên này, thân cao tiếp cận hai thước, dáng người khôi ngô, một khi chạy trốn, quả thực chính là một cái nhân hình xe tăng A. Liên tục hướng dốc đứng huấn luyện chấm dứt, Diệp Nam cũng mệt mỏi được không được, đại khẩu thở phì phò, hàn hoa đi đến Diệp Nam trước mặt, biểu lộ được nói. Như thế nào, ta nói được không sai à? Diệp Nam đối Hàn Hoa mà nói không phản bắt được, tay trái chống đầu gối, tay phải hướng về phía Hàn Hoa giơ ngón tay cái lên. Hàn Hoa ánh mắt đảo qua mặt khác hơi nghiêng đường hạo, còn có cái khác biểu hiện ưu tú mấy người, đứng thẳng lên cai eo, chiến ý tràn đầy nói, ta nhất định có thể trở thành chính thức đội viên, các ngươi hãy chờ xem. Đỡ S, chương 3, cầu phiếu đề cử, cầu siêu thờm, cầu các loại duy trì. Chương 102, không hiểu khiêu khích. Tràn ngập tự tin rất không dừng lại hàn hoa một người, Diệp Nam là như thế này, đường hạo cũng là như thế này, còn có vài người khác cũng là như thế này. Xạ kích, thể năng, leo vân vân, theo nguyên một đám huấn luyện khoa khai chiến, tất cả tham gia đặc huấn các thành viên trong bắt đầu toát ra lần lượt cường hãn nhân vật. Xạ kích đường hạo tốt nhất, thể năng hàn hoa tốt nhất, thể hiện thân thể phối hợp tính leo thành tích tốt nhất là Trưng Giang, Diệp Nam tựa hồ có rất ít triệt để xếp ở đệ nhất, nhưng là nhưng không ai dám xem thường Diệp Nam thậm chí đối với Diệp Nam thực lực rất giật mình. Tại nhanh chóng bắn chúng, tuy nhiên đường hạo thành tích thứ nhất, Diệp Nam thứ hai, nhưng là Diệp Nam sử dụng trong nháy mắt so với đường hạo lực qua thiếu. Tại Việt giã cùng hướng dốc đứng đẳng thể năng trong khi huấn luyện, hàn hoa thứ nhất, Diệp Nam thứ hai, chính là Diệp Nam tại cái biệt hạng mục trong còn có thể siêu Việt hàn hoa. Leo hạng mục trong, Diệp Nam đồng dạng không có lấy đến thứ nhất, nhưng là thành tích của hắn đồng dạng đứng hàng tiền tam. Tất cả mọi người phát hiện. Diệp Nam tuy nhiên tựa hồ cũng không có cái đó hạng nhất có thể ổn thỏa cầm thứ nhất, nhưng lại có được lấy cùng đệ nhất phân cao thấp thực lực, mấu chốt nhất không phải một cái khoa, mà là tất cả khoa. Toàn năng hình bộ đội đặc trùng. Bình thường mà nói, mỗi người đều có ưu thế có hoàn cảnh xấu, thí dụ như đường hạo xạ kích không sai, thể năng không tồi, nhưng là tại leo đẳng khoa trên, hắn còn kém rất nhiều, hàn hoa thể năng cường đại, nhưng là tại xạ kích leo phương diện, nhưng lại ngay cả trước mười còn không thể nào vào được. Cả đặc hấn doanh trong chỉ có Diệp Nam một người, bất luận cái gì Khoa đều có thể đi vào tiền tăm giáp, mà vẫn còn có thể cùng đệ nhất ganh đua giải ngắn, không nghĩ qua là liền có thể được cái đệ nhất. Không có có bất cứ người nào dám nữa khinh thường Diệp Nam. Quan hệ hộ, cái từ ngữ này giống như có lẽ đã đã trở thành một câu chuyện cười. Nếu như từng quan hệ hộ đều có thể có thực lực như vậy, vậy bọn họ những người này căn bản không cần đến đây. Nhìn xem Diệp Nam biểu hiện ra ngoài cường thế, tất cả mọi người cũng đã xác định, Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Nam tất nhiên trở thành cuối cùng chính thức dự thi đội viên một trong. Chỉ có điều mặc dù tất cả mọi người đối với hắn biểu hiện ra ngoài tổng hợp lại thực lực đều không thể không phục thời điểm, trừ ra khổng thu mỗi ngày không có việc gì liền cùng Diệp Nam náo cùng một chỗ ngoài, cái khác thực sự không có người đối Diệp Nam tỏ vẻ ra thiện ý, bọn họ như trước cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, dù là như đường hạo cùng hắn hoa, bọn họ cũng chỉ là đem Diệp Nam coi như một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, mà không phải một người bạn. Bọn họ đều nhạy cảm phát giác được Diệp Nam cùng huấn luyện viên Lý Lương Vũ trong lúc đó có mâu thuẫn, bọn họ cũng không nguyện ý chạm phải phiền thoái. Diệp Nam đối với cái này tự nhiên là không thèm để ý chút nào, hắn tới nơi này nguyên bản cũng không phải là vì giao bằng hữu mà đến, mặc dù nói tham gia đại tái là hắn cuối cùng mục tiêu, nhưng là trên thực tế trong nội tâm càng quan tâm chính là Lý Lam thủ đoạn. Muốn thắng được tần băng nhạn tâm hồn thiếu nữ, Lý Lam là tuyệt đối không có khả năng vượt qua đi một đạo khảm, đã như vậy này cũng không bằng sớm một chút đối mặt. Tập huấn đã qua một vòng thời gian, Diệp Nam theo khuôn phép cũ, không có phạm bất luận một điểm nào sai, tất cả khoa thành tích cũng đều là cầm cờ đi trước, không có cho chút nào cơ hội cho Lý Lương Vũ. Lý Lương Vũ cái này một vòng thời gian cũng không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí còn nhiều lần tại công khai trường hợp đối Diệp Nam thành tích tỏ vẻ khen ngợi, chính là Diệp Nam nhưng trong lòng không có giảm xuống đề phòng. Hôm nay giữa trưa cơm trưa thời gian, Diệp Nam bưng cơm của mình bản đánh hảo đồ ăn sau. Chính hướng một tờ giấy bản chống tử đi qua, bên cạnh đi tới ba cái thanh niên, cũng đều bưng đồ ăn. Chính đi tới, đối diện thanh niên kia thân thể đột nhiên nghiêng một cái, dưới chân vừa chợt, trong tay ý nột cơm bản trực tiếp dưng lên, đánh tới hướng Diệp Nam bộ mặt. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, mặc dù kinh lại không loạn, cước bộ dừng lại, thân thể hướng về phía sau hướng lên, này ý nột cơm bản lập tức dán Diệp Nam mặt bay đi, nếu như không phải hắn thiểm được nhanh, cơm này bản lại hung hăng nện ở mặt của hắn trên. Thanh niên kia nam tử một cái lào đào sau, bên cạnh hai người nam tử liền vội vươn tay đỡ hắn, đứng vững vàng thân thể. Diệp nam tuy nhiên tránh qua, tránh né cái này vừa bay bản, nhưng là trong mâm chứa đồ ăn nước canh lại gắn không ít đi ra, tích đã rơi vào diệp nam mê mẩu phục trên. Diệp nam túi đầu nhìn thoáng qua, lông mày thoáng nhíu lại, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén vậy đâm về người thanh niên kia nam tử. Tên này là cố Ý. Nơi này mặt đất cũng không có gì nước đọng hoặc là mỡ đông, rất là khô giáo, sao biết trước chân. Hơn nữa đối phương cái khay như vậy hung ác đánh tới hướng mặt của mình, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Thanh niên nam tử đứng vững vàng thân thể, nhìn xem Diệp Nam chầm chầm vào chính mình, người chung quanh cũng toàn bộ đều nhìn xem chính mình, rất không có thành ý nói, không có ý tư a Diệp Nam, ta vừa rồi chân hoạt một chút, vừa rồi không có nền vào của ngươi a Diệp Nam thản nhiên nói, ta lần nhanh, nếu không, chỉ sợ hiện tại ta trên mặt đều nhiều hơn một đường vết rách. Thanh niên nam tử ha ha cười nói, lần sau ta lại cẩn thận một chút thanh niên nam tử cũng không trông nom Diệp Nam ba người ở bên cạnh bàn trống trên ngồi xuống phía sau bán cơm khổng thu bước nhanh chạy tới chừng này ba nam nhân liếc sau đó tại Diệp Nam bên người đứng lại cái này ba tên gia hỏa là cố ý a Diệp Nam nhìn thoáng qua ba người kia trong đôi mắt nhiều hơn hai phần lạnh ý ừ ta biết rõ ăn cơm khổng thu hừ lạnh nói bọn họ đây là nhìn ngươi không vừa mắt cố ý tới móc gà đầu lĩnh tên kia gọi Tạ Quốc Sinh Đến từ một giã chiến quân, nghe nói là cái người luyện võ, ngày bình thường nói chuyện làm việc khẩu khí tiểu rất vượt qua, có lẽ là không thể gặp ngươi mấy ngày nay làm náo động, cho nên cố ý tìm phiền phải đánh ngươi mà ta. Người luyện võ sao? Diệp Nam bình tĩnh hướng về trong miệng lây một ngụm cơm, cười nói, tính, không còn hắn, ta dù sao cũng không có gì tổn thất. Khổng thu có chút lo lắng nói, hôm nay hắn không có đắc thủ, khẳng định còn có thể có lần nữa, những người này có lẽ cũng là biết rõ chính mình dù sao chúng cử vô vọng. Cho nên hiện tại tiểu tâm tư đều đặc biệt nhiều, giống như ngươi vậy thỏa thỏa có thể đi vào cuối cùng danh sách người, tự nhiên cũng thành bọn hắn đố kỵ người, bọn họ nghĩ biện pháp nhằm vào ngươi, kéo ngươi chân sau. Diệp Nam ánh mắt buông xuống, rủ xuống trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lùng, vậy bọn họ có thể thử xem xem. Khổng thu nhìn xem Diệp Nam thấp giọng nói, ta cũng không phải lo lắng ngươi đánh không lại bọn hắn, chỉ là tại đặc hấn doanh trong đánh nhau chính là vi kỷ, lại thêm huấn luyện viên nhằm vào ngươi. Diệp Nam cười cười, không có gì. Tối đa cũng chính là bị đánh hồi nguyên quán A, nguyên bản ta liền không nghĩ tới tham gia cái gì cái này đại tái, nếu thật là bị người khi dễ đến trên mặt, cũng không thể không hoàn thủ A, bất quá coi như là bị đánh hồi nguyên quán, cũng dù sao cũng phải thu một chút lợi tức. Không thu nhìn xem Diệp Nam chấn định biểu lộ, nhịn không được lần nữa dặn dò, ngươi còn là phải cẩn thận một chút, tạ quốc sinh là người luyện võ, có lẽ tại huấn luyện khoa trên hắn không bằng ngươi, nhưng là đánh nhau đánh nhau kịch liệt cái gì, chính là hắn sở trường, thật đánh nhau. Tên này tay tối sầm, đây chính là sẽ xẻ ra chuyện. Diệp Nam trong nội tâm vừa động, tựa hồ nắm chắc đến cái gì, bất quá biểu hiện ra nhưng vẫn là bất động thanh sắc, cảm kích nhìn khổng thu nói, hảo, trong lòng ta biết rõ. Tạ quốc sinh. Không hiểu đối tự mình ra tay, là có ý gì đâu. Thật sự chỉ là bởi vì đối chính mình làm náo động bất mãn đư, hay là còn có mục đích khác đâu. Trước 103, bàn ăn vẽ mặt. Diệp Nam nghi hoặc rất nhanh liền công bố. Ngày thứ 2 cơm trưa thời gian. Diệp Nam lần nữa gặp tạ quốc sinh, Diệp Nam còn không có bán cơm, tạ quốc sinh cũng đã đánh qua đồ ăn, hai người lần nữa tại trên đường qua gặp phải. Diệp Nam xem tạ quốc sinh đâm đầu đi tới, trong nội tâm cũng đã nhiều hơn hai phần cảnh giác, chuyện ngày hôm qua nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt đâu. Diệp Nam dừng bước lại, hơi chút nghiêng đi một điểm thân thể, đồng thời cảnh giác chầm chầm vào tạ quốc sinh. Tạ quốc sinh lại tựa hồ như hoàn toàn không có chứng kiến Diệp Nam đồng dạng, vội vã hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà đang ở hai người sai thân mà qua thời điểm, tạ quốc sinh lại đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, sau đó cả người trực tiếp hướng về phía trước ngược lại đi. Bằng! Tạ quốc người học nghề trong bàn ăn thoáng cái đập bể trên mặt đất, đồ ăn tung tóe mà tạ quốc sinh cả người cũng thoáng cái đập bể trên mặt đất, bộ dáng có chút chật vật. Đột nhiên biến cố hấp dẫn trong nhà ăn ánh mắt của tất cả mọi người, ba thoáng cái toàn bộ nhìn về phía bên này. Diệp Nam trên mặt cũng vô ý thức toát ra hai phần ngạc nhiên, đây là náo cái đó vừa ra. Bất quá một giây sau, Diệp Nam cũng đã phục hồi tinh thần lại. Đây là không có việc gì tìm việc a Hắn ngày hôm qua đối tự mình ra tay, lại bị chính mình tránh thoát. Nếu như hắn lần nữa ra tay, tại đây trong nhà ăn trước mắt bao người, hắn đúng là vẫn còn không chiếm đạo lý, xảy ra sự tình, nhất định sẽ chịu trừng phạt, mà chính mình làm người bị hại chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Chính là bởi vì như thế, hắn đổi sách lược. Cái này mẹ nó là khổ nhục kế A. Cái này một ném, hoàn toàn chính là giả ngạ A. -A. Quả nhiên, tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn soi mói, tạ quốc sinh rất nhanh bỏ lên, nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Nam, Diệp Nam, ta ngày hôm qua bất quá là đi đường hoạt một chút, cơm bản thiếu chút nữa đụng phải ngươi, ngươi hôm nay dĩ nhiên lại đối với ta hạ độc thủ, chen chân vào vấp ta. Ánh mắt của tất cả mọi người xoạt thoáng cái tập trung vào Diệp Nam trên người, ánh mắt đủ loại kiểu dáng, có xem kịch vui, có nghi hoặc, có thán phục. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, chăm chăm vào tạ quốc sinh lạnh lùng nói, hành động không sai. Ngươi căn bản là không nên tới tham gia quân ngũ, ngươi hẳn là đi diễn trò, này vua màn ảnh khẳng định sẽ không những kia diễn viên chuyện gì. Diệp Nam lời này vừa ra, chung quanh mọi người ánh mắt lại là có hai phần biến hóa. Diễn trò. Rốt cuộc ai nói thật hay giả? Tuyệt đại đa số người cũng không thấy ngày hôm qua cùng hôm nay cái này đột nhiên phát sinh một màn, cho nên bọn họ cũng không theo phán đoán hai người rốt cuộc ai thiệt ai giả, bất quá, cái này có quan hệ gì đâu. Đọc truyện cũ. NG Dù sao cũng không quan chuyện của mình, xem cuộc vui thì tốt rồi nha. Diễn trò. Tạ quốc sinh đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay hết thể hành động cũng đều là kế hoạch qua, không quản Diệp Nam nói cái gì, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Ta diễn mẹ ngươi. Tạ quốc sinh tức giận mắng một tiếng, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Diệp Nam mặt. Sự phát đột nhiên, chính là Diệp Nam lại phảng phất biết trước đến đây hết thể đồng dạng, chân phải lui về phía sau nửa bước, thân thể có chút ngửa ra sau, liền tránh thoát một quyền này. Tạ quốc sinh một quyền thất bại, cả người cũng đã sắc mặt âm lênh theo sát trước lao đến, một cái đầu gối chống đối hướng về phía Diệp Nam bụng. Diệp Nam lúc này đây không có nước thối, lui ra phía sau chân phải đột nhiên phát lực, đồng dạng một cái hung hăng đầu gối đụng đón đi lên. Hai người đầu gối hung hăng đụng vào cùng một chỗ, tạ quốc sinh biến sắc, thân thể hướng về phía sau lui hai bước, dưới chân phải ý thức run rẩy hai cái, tựa hồ tại giảm bất trên đùi thống khổ. Diệp Nam thân thể lui về phía sau một bước, liền đứng được vững vàng đường đường, hiển nhiên. Tại lúc này đây đối binh trong, Diệp Nam còn là đã chiếm ưu thế. Tạ quốc sinh ánh mắt có rõ ràng kinh ngạc, hắn vừa rồi một ít xuống va chạm cũng không phải là nhìn về phía trên đơn giản như vậy, trong đó ẩn chứa luyện võ phát kình, có thể là đối phương nhưng như cũ vững vàng tiếp xuống tới, mà vẫn còn đem chân của mình chấn đắc đau nhức Chẳng lẽ Diệp Nam cũng là người luyện võ? Có thể là hoàn toàn nhìn không ra được a Ý nghĩ này cũng chỉ là tại tạ quốc sinh trong đầu hiện lên trong ngáy mắt, thân thể của hắn cũng đã lần nữa xuống tới. Hai đấm giống như báo tố vậy công hướng về phía Diệp Nam. Diệp Nam trong mắt hiện lên hai phần hàn quang, thân thể có chút hướng về bên cạnh hơi nghiêng, hai tay nắm lên trong tay y nột cơ bản, vung đi ra ngoài. Tạ quốc sinh hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Nam vậy mà đến như vậy một tay, trên nắm tay lập tức bị y nột bàn ăn hung hăng đập trúng. Tuy nhiên cả y nột bàn ăn sức nặng không đến một kg, nhưng là đúng là vẫn còn y nột chất liệu, hơn nữa bị Diệp Nam lớn như vậy lực chém ra, này lực phá hoại cũng đồng dạng là kinh người. Tạ Quốc Sinh sôi ra hét thảm một tiếng, nắm tay phảng phất giống như bị chạm điện đột nhiên rụt trở về, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Nam cũng đã lần nữa rơi lên bàn ăn, vượt qua quất tới. Tạ Quốc Sinh chấn động, cuống quít vừa nghiêng đầu, tuy nhiên tránh được hơn phân nửa, nhưng lại không có biện pháp hoàn toàn tránh thoát, nửa bên mặt bị bàn ăn đập trúng. Tuy nhiên cũng đã cởi rất nhiều lực, nhưng là lần này lại cũng không nhẹ, Tạ Quốc Sinh nửa bên mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Trước mắt bao người, Tạ Quốc Sinh bị Diệp Nam bàn ăn 2 ký hung ác đập cho lấy được đầy bụi đất. Cả người mất mặt vô cùng, hắn gần đây tự xưng là người luyện võ, đánh nhau lợi hại, chính là bây giờ lại bị người như vậy thu phục, khuôn mặt lập tức tức giận đến đỏ bừng, hai mắt cũng trở nên có chút đỏ lên. Hắn đứng người lên, nhìn xem khí định thần nhàn cầm trong tay trước bàn an diệp nam, đột nhiên có loại cảm giác, mình chính là bị vây quan hầu tử, hay hoặc là trong phim ảnh loại đó phối hợp diễn, khiêu khích nửa ngày sau đó bị vai chính nghiêm đáng thu phục loại đó. Tạ Quốc Sinh quay đầu nhìn đã đi tới chính mình bên cạnh hai người đồng bạn, lớn tiếng quát: nhìn cái gì đấy lên cho ta gọi hắn Diệp Nam sắc mặt trầm xuống lại không có bất kỳ sợ hãi hơi chút lui ra phía sau một bước kéo ra tư thế đã làm xong đấu võ chuẩn bị tiểu tại ba người vừa muốn xông đi lên thời điểm một tiếng quát chói thay theo bên cạnh chuyển tới dừng tay Tạ Quốc Sinh bọn người dừng bước quay đầu nhìn lại lại chứng kiến hai cái huấn luyện viên đứng ở cửa ra vào một trong đó chính là Lý Lương Vũ người kêu kêu là Lâm Động hô dừng tay chính là Lâm Động Lâm huấn luyện viên Lý Lương Vũ cùng Lâm Động đi đến mấy người trước mặt, Lý Lương Vũ ánh mắt lạnh lạnh nhìn quét mấy người liếc, trầm giọng nói, tại đạt huấn doanh trong nghiêm cấm đánh nhau ẩu đả, các ngươi không biết sao? Diệp Nam chứng kiến Lý Lương Vũ trong nháy mắt, liền biết rõ hôm nay việc này chỉ sợ không thể thiện hiểu rõ, nhưng là hắn còn là trầm giọng mở miệng nói, là tạ Quốc Sinh động thủ trước, nơi này tất cả mọi người nhìn qua, cũng có thể làm chứng, ta chỉ là đang lúc phòng vệ. Nói sao? Tạ Quốc Sinh tự nhiên không phải lại cái gì cũng không nói, hắn vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ. Chỉ chỉ trên mặt đất rơi đồ ăn cùng bàn ăn, nếu như ngươi không phải ngươi hạ độc thủ, chen chân vào trượt chân ta, ta sẽ đối với ngươi động thủ. Ngừng. Lý Lương vũ lệ quát một tiếng, ngăn trở hai người tiếp tục tranh luận xung dưới, thân thủ điểm một chút bên cạnh một người học viên, ngươi tới nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Này học viên có chút do dự xuống nói, vừa rồi hai người sai thân mà qua, sau đó tạ quốc sinh đột nhiên ngã sắp xuống, sau hai người phát sinh tranh chấp Diệp Nam nói tạ quốc sinh là diễn trò. Tạ quốc sinh nói Diệp Nam trượt chân hắn, sau đó tạ quốc sinh xuất động thủ trước, Diệp Nam dùng cơm bàn phản kích. Lý Lương vũ ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên người, ngươi nói ngươi không có chen chân vào vấp hắn, có người có thể chứng minh sao. Diệp Nam nít miệng, nhìn thoáng qua chung quanh, chầm mặc lắc đầu. Đương nhiên không có người. Đều đang dùng cơm đâu, ai không có việc gì đi chầm chầm vào người ta đi ngang qua người chân xem. Đỡ chương 2, chậm chút còn có. Chương 104, bế quan. Giống như Diệp Nam nghĩ, xác thực không có người có thể chứng minh. Đây cũng không phải nói không nghĩ giúp Diệp Nam chứng minh, mà là xác thực không có người chú ý tới việc này. Ngoại trừ Diệp Nam cùng tạ quốc sinh hai người trong lòng mình hiểu rõ là chuyện gì xảy ra ngoài. Những người khác thật đúng là phút không rõ ràng lắm rốt cuộc ai nói thật, ai nói chính là giả. Đây cũng là tạ quốc sinh động tay trước cũng đã đặt ra tốt lắm, thậm chí liền ngày hôm qua chuyện đã xảy ra cũng đều là sớm làm tốt mai phục. Ngày hôm qua hắn bản thân tiểu là chuẩn bị trực tiếp khiêu khích. Nếu như Diệp Nam phản ứng nhanh liệt một điểm, vậy cũng có thể ngày hôm qua cũng đã đã đánh nhau, nhưng là Diệp Nam cũng đang vội vàng trong lúc đó tránh qua, tránh né, sự tình cũng không có tiến thêm một bước trở nên gay gắt, trước mắt bao người, Tạ Quốc Sinh cũng không thể trực tiếp đấu võ. Có ngày hôm qua chăn đệm, hôm nay hết thể liền thuận lý thành Trương. Lý Lương Vũ ánh mắt đảo qua chung quanh vây xem tất cả mọi người, có người nhìn rõ ràng cả chuyện này nguyên nhân gây ra ư, Diệp Nam rốt cuộc có hay không chen chân vào chượt chân Tạ Quốc Sinh. Không có người trả lời. Lý Lương Vũ xoay người nhìn nhìn Diệp Nam, lại nhìn xem tạ quốc sinh, ta hiện tại không phải quản các ngươi rốt cuộc ai đúng ai sai, tại trại huấn luyện chồng đánh nhau ẩu đả chính là trái với kỷ luật, đã Diệp Nam ngươi cũng không có cách nào chứng minh ngươi là đang lúc phòng vệ, vậy thì đối xử như nhau. Hai người các ngươi đều bề quan, mỗi người ba ngày, mỗi người cải phút hai mươi. Diệp Nam lông mày dương lên, không nói gì, bởi vì hắn biết rõ chính mình trở mình không được án. Trừ phi nơi này có một cao do quản chế cả mạ giật đập đến hết thể quá trình này còn không sai biệt lắm. Lý Lương Vũ cũng không có khiếu nại, kết quả này nguyên bản là ở bên trong dự liệu của hắn, chỉ là trừng phạt kết quả hắn dự liệu được, nhưng là sự tình kết quả lại cùng hắn đoán trước hoàn toàn bất đồng. Hắn nguyên vốn chuẩn bị đánh tàn bạo Diệp Nam khẽ dừng, thậm chí trực tiếp tại Diệp Nam trên người thi triển một ít nặng tay, đem Diệp Nam cho phế bỏ, chính là hai người đã xảy ra xung đột, hắn không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, ngược lại còn chịu thiệt thòi Tại nhiều như vậy nhân diện trước bị mất mặt to. Diệp Nam dùng cơm bàn hung hăng đập bể ở trên người của hắn, đến bây giờ tay của hắn hoàn sinh đau vô cùng, trên mặt cũng là hỏa lạt lật đau, đau hắn cũng không phải quan tâm, chính là tại nhiều như vậy người vây xem xuống bị Diệp Nam như vậy bèo đánh, đây cũng quá mất mặt. Cái này hoàn toàn chính là dự liệu được mở đầu, lại không có dự liệu được phần cuối A. Diệp Nam cùng Lý Lương Vũ hai người bị mang đi, Lý Lương Vũ cùng Lâm Động huấn luyện viên cũng đi theo ly khai. Cả trong nhà an nghị luận đều đột nhiên thoáng cái trở nên nhiệt liệt đứng lên. Ôi ta đi, rõ ràng nào đến bế quân A, ai, ngươi nói cho cùng ai nói là sự thật. Cá nhân ta cảm thấy Diệp Nam khả năng nói là sự thật, ngày hôm qua tạ quốc sinh không phải là khiêu khích một chút sao. Diệp Nam còn thật lợi hại a, cái kia tạ quốc sinh chính là lượt qua, Diệp Nam vậy mà có thể không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí còn chiếm tiện nghi. Diệp Nam này hai cái chính là gọn gàng a. Này bà năn hoàn toàn chính là giết người lợi khí gây đáng phiên bản A. Ta nghĩ trước kia xem qua một bộ phim, một người khoa tay múa chân nửa ngày, đối thủ lại đứng thẳng bất động, cuối cùng hắn sông đi lên, bị người cho gặp lại đáng đập bay. ha ha hai người kia sống núi cái này có thể kết đại. Các ngươi nói lý huấn luyện viên có phải thật vậy hay không cùng Diệp Nam trong lúc đó có mâu thuẫn A, bất quá nhìn hắn vừa rồi xử lý, giống như rất công chính A. Ai biết được, cái này tập huấn mới bắt đầu đâu, thời gian còn dài, đi tới xem qua Loảng xoàng lang, cửa sắt tại Diệp Nam sau lưng đóng cửa, Diệp Nam cung trước eo đứng ở phòng tạm giam cửa ra vào, đánh giá cái này phòng tạm giam. Phòng tạm giam rất nhỏ, rất thấp, Ai đến một người không cách nào đứng thẳng eo, nhỏ đến một người không pháp lạp thẳng thân hình, tóm lại, hay là tại trong phòng này, ngươi không cách nào dùng một cái thoải mái tư thế, cho dù là ngủ cũng không được. Phòng tạm giam trong có giường, có buồn cầu, nhưng là giường chỉ có bình thường giường ngủ 2 phần 3 dài, muốn ở phía trên ngủ. Ngươi phải cuộn mình trước thân thể ngủ, về phần buồn cầu. Đương nhiên, nếu như ngươi ngồi ở trên buồn cầu cũng có thể ngủ, vậy cũng được không có vấn đề gì. Trong phòng chỉ có một chén phi thường mờ nhạt đèn điện, cũng không rõ sáng, ngược lại làm cho trong phòng có loại tối như mực cảm giác. Phòng tạm giam vị trí khu vực đều phi thường yên tĩnh, trong phòng càng là yên tĩnh. Đây cũng là phòng tạm giam chỗ đáng sợ, không chỉ là trên thân thể cho ngươi không thoải mái, càng là tại trên tinh thần cho ngươi không thoải mái. Rất nhiều người tình nguyện chịu khắc khiến trách đều không nguyện ý bị bế quan, bởi vì bị bế quan là đúng tinh thần cực đại khảo nghiệm. Tuy nhiên hiện tại rất nhiều địa phương phòng tạm giam cũng đã chẳng phải nghiêm khắc, thì ra là ý nào đó trên một mình cách ly, cảnh giới ý tứ hàm súc càng đậm, cũng không nhất định phải cho ngươi thừa nhận cái gì thân thể tàn phá, nhưng là tại nơi này phòng tạm giam lại là phi thường nghiêm khắc thăng cấp bạn, nghiêm khắc đến quả thực có thể xưng là tàn khốc. Diệp Nam tả hữu nhìn một chút, sau đó đi tới bên giường, thoát khỏi trên giày giường. Diệp Nam cũng không có ngủ mà là khoanh chân trên giường, hai tay phóng tại đầu gối của mình trên, đem thân thể của mình buông lỏng, sau đó nhắm mắt lại. Diệp Nam thần sắc rất thong dong, rất bình tĩnh, không có chút nào bị bế quan cảm giác sợ hãi. Châm rãi, Diệp Nam hô hấp tiết tấu bắt đầu có biến hóa, hô hấp khi giống như cự kính hấp nước, bật hơi khi lại giống như xuân tàm nhà tơ, hơn nữa theo thời gian từng chút về sau, hấp khí khi tiếng vang càng lúc càng lớn, bật hơi khi lại càng phát ra vô thanh vô tức. Hôn ám cô quạm phòng tạm giam trong không có bất kỳ thời gian không gian biến hóa, liền ngọn đèn cũng không có biến hóa, dần dà, liền làm cho người ta hoàn toàn mất đi thời gian khái niệm, bất quá Diệp Nam cũng căn bản không quan tâm, bởi vì hắn căn bản cũng không có mở to mắt qua. Hắn ịu như vậy ngồi lặng lặng, phảng phất một tôn hóa thạch, mai cho đến cơm tối thời gian, có người gõ cửa sát, sau đó đem đồ ăn từ phía dưới thiết trong cổng tò vò đút tiến đến, Diệp Nam lúc này mới mở mắt, nửa ngày không ngồi Không có bất kỳ tiếng vang yên tĩnh hoàng cảnh, cũng không có làm cho Diệp Nam trở nên nôn nóng hay hoặc là mệt mỏi, hai mắt như trước có thần, thậm chí cả người cũng còn có vẻ thần thái sáng láng, tinh thần vô cùng. Yếu như vậy, trừ ra ăn cơm cùng bài tiết ngoài, Diệp Nam tất cả thời gian đều yên tĩnh khoanh chân ngồi ở trên giường, dùng loại này tư thế tiến hành trước của mình luyện tập. Diệp Nam luyện tập chính là Diệp gia gia truyền tâm pháp, loại này luyện công tâm pháp cùng hóa hạ tuyệt đại đa số luyện công tâm pháp cũng không cùng, là một loại phi thường kỳ lạ tâm pháp. Loại này luyện công pháp vừa mới bắt đầu luyện thời điểm, cùng người thường không có gì khác nhau, nhưng là một khi luyện có sở thành, này liền sẽ sinh ra chất biến hóa, làm cho người ta thực lực trực tiếp phát sinh bay vọt, đạt tới một cái rất cao độ cao. Đương nhiên, muốn luyện có sở thành độ khó, tự nhiên cũng không phải nửa lần hay một lần. Diệp Nam ngày bình thường luôn bận rộn, cũng rất khó tính được quyết tâm, bây giờ bị giam 3 ngày cầm đoán, Diệp Nam ngược lại có thể tính hạ tâm, yên tĩnh luyện công. 3 ngày, đối với khác bê quan người mà nói, Này là phi thường gian nan, nhưng là đối với Diệp Nam mà nói, lại tựa hồ như nháy mắt đã vượt qua. Ba ngày thời gian đã đến, ngươi có thể đi ra rồi. Đem thiết cửa mở ra, cửa ra vào binh lính chầm chầm vào trên giường khoanh chân mà ngồi Diệp Nam nói như vậy đạo khi, Diệp Nam nháy mắt mấy cái, tựa hồ có chút khó chịu từ trên giường trượt xuống tới. Rõ ràng đã vượt qua ba ngày, quá nhanh đi. Đỡ chương thứ ba, cầu phiếu đề cử, siêu thờm. Chương 105, lâm động tiện ý. Cửa ra vào binh lính nhìn xem Diệp Nam thản nhiên xuyên thẳng giấy, không vội không chậm, đi lại ổn định đi ra phòng tạm giam, nhìn nhìn lại Diệp Nam khởi sắc, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt có thần, thần thái sáng láng, không khỏi có chút ngây người. Tại nơi này bị bế quan người không biết có bao nhiêu, hắn phụ trách trông coi nơi này cũng đã không biết bao nhiêu lần, được chứng kiến đủ loại người, đủ loại phản ứng, tuy nhiên nó là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Nam như vậy. Nơi này phòng tạm giam so với bình thường phòng tạm giam muốn tàn khốc hơn nhiều. Không có người cùng ngươi nói chuyện, không cùng yên tĩnh lại như là mở ra miệng ác ma, đem ngươi từng chút thôn phệ. Mở nhạt đến tiếp cận hắc ám gian phòng, không cùng yên tĩnh, giống như phần mộ, một người tại hoàn cảnh như vậy trong, sẽ sinh ra cự đại tinh thần áp lực. Người bình thường sau khi tiến vào, trước lại ngã đầu đi nằm ngủ, sau đó ngủ đến rốt cuộc ngủ không được, sau gian nan thời điểm liền đến. Có người ca hát, có người luyện quyền, có người mình và chính mình nói chuyện, không phải quản bọn hắn làm gì, đều là tại rời đi lực chú ý của mình. Không phải làm cho chính mình đi miên man suy nghĩ, tại hoàn cảnh như vậy trong, miên man suy nghĩ là phi thường đáng sợ, thậm chí sẽ cho người nổi điên, làm cho người ta muốn chết. Diệp Nam trong 3 ngày qua, không phải hô không gọi, không khóc không phải náo, yên tĩnh vô cùng, thế cho nên làm cho cái này thủ vệ thậm chí cũng hoài nghi bên trong là không phải đã xảy ra chuyện. Tại loại này rất là tà ma cấm đoán trong hoàn cảnh, người bình thường sống quá một ngày liền sẽ cảm giác khó chịu, hai ngày liền muốn muốn điên khủng. Ba ngày cũng đã thuộc về là phi thường hung ác trừng phạt, người bình thường ba ngày sau đi ra, đều là thần sắc tiểu tụy, tóc rối bời như cỏ, nhìn xem người ở phía ngoài giống như là chứng kiến thân nhân vậy. Chính là Diệp Nam lại phảng phất căn bản không phải bị bế quan, mà là đi vào ngủ một giấc tiểu đi ra rồi vậy. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là binh lính lại cũng không nói thêm gì, chỉ nói là đến, đi theo ta. Diệp Nam mỉm cười, đi theo cái này tên lính đi ra ngoài, đi vài chục mét, Diệp Nam ánh mắt có chút nhất chuyển thấy được hai người. Lâm Động lâm huấn luyện viên. Tạ quốc sinh. Lâm Động trường 30 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, đứng ở nơi đó, lưng eo thẳng tắp, giống như thanh tùng. Tạ quốc sinh lại là sắc mặt tiểu thụy, con mắt đỏ bừng, lưng eo đều có chút còn xuống, tóc lộn xộn, ánh mắt tựa hồ cũng có hai phần tăng dã, đứng ở tinh thần vô cùng phân chấn Lâm Động bên người, đây là so với có thể là cực kỳ mạnh liệt. Diệp Nam chứng kiến hai người đồng thời, hai người cũng đồng thời thấy được Diệp Nam. Hai người biểu lộ đều là hơi sững sờ, chỗ bất đồng chính là Lâm Động trong mắt giật mình sau toát ra chính là tán thưởng, mà Tạ Quốc ăn sống kinh sau toát ra lại là khó có thể tin còn có không che giấu chút nào phẫn hận. Diệp Nam đi đến trước mặt hai người, hướng về phía Lâm Động chào một cái, Lâm huấn luyện viên. Lâm Động trở về một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó đối với Tạ Quốc xin nói, Ngươi trước đi, lần sau không cần phải tái phạm, nếu không, nghiêm trị không tha. Tạ Quốc xin hừ một tiếng, về bài kính một cái lễ. Nhưng sau đó xoay người đi, trước khi rời đi, còn phẫn hận nhìn Diệp Nam liếc. T E Z U I E N N N E T. Tạ Quốc Sinh sau khi rời đi, lâm động hai tay sau lưng, đánh giá cao thấp đánh giá Diệp Nam vài lần, trên mặt lộ ra vài phần mỉm cười, tinh thần không tệ lắm, làm sao bây giờ đến? Diệp Nam mỉm cười, chỉ cần lòng yên tĩnh được xuống, tự nhiên hết thể tiểu không còn là vấn đề. Lòng yên tĩnh. Lâm động khen ngợi gật đầu nói, đây đúng là đối phó phòng tạm giam biện pháp tốt nhất. Chỉ là lại có mấy người có thể làm được đâu, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể như vậy, thật sự không tệ. Diệp Nam cũng không biết Lâm Động tại sao phải ở chỗ này chờ đợi chính mình hai người, cũng không biết là hay không lại chuẩn bị dăn dạy chính mình khẽ rừng, cho nên Diệp Nam không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nghe. Lâm Động nhìn xem Diệp Nam không nói lời nào, cũng không thèm để ý, đại khái là đoán được Diệp Nam trong nội tâm suy nghĩ, cười cười mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi cũng không có chen chân vào trượt chân tạ quốc sinh. Diệp Nam hơi có chút kinh ngạc, hắn không rõ cả chưa từng có bất luận cái gì cùng xuất hiện Lâm huấn luyện viên vì sao đột nhiên lại đối tự những lời này. "Cảm ơn Lâm huấn luyện viên tín nhiệm." Lâm Động mỉm cười nói, "Chỉ là sự tình này cũng không có bất kỳ người có thể chứng minh, cho nên dù là ngươi tự mình biết, ta tin tưởng ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng, Lý huấn luyện viên phán xử không có người có thể phản bác." Diệp Nam nghe được Lâm Động như vậy một chuyện, trong nội tâm không khỏi hơi động một chút, bất quá hắn cũng không nhiều lời, chỉ là bình tĩnh gật đầu. Ta hiểu rõ, ta cũng không có gì không phục, việc này là tạ quốc sinh tính toán của ta, bọn họ sớm, kế hoạch tốt lắm hết thảy. Lâm Động ừ một tiếng, nếu như tại đặc huấn doanh trong gặp được vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Diệp Nam có chút buồn bực, cái này Lâm huấn luyện viên rõ ràng chính là tại đối chính mình phóng thích thiện ý, chính là hắn vì sao phải như vậy đối chính mình. Nếu như là ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ gọi điện thoại tìm người cha thoang cái cái này Lâm huấn luyện viên lai lịch, chính là tại nơi này. Bọn họ là cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên lạc, hắn không có biện pháp liên lạc bên ngoài. Hắn do dự một chút, hay là hỏi nói, lâm huấn luyện viên, vì sao ngươi đối với ta như vậy? Chiếu cố. Diệp Nam thanh âm hơi chút dừng lại một chút, mới lựa chọn chiếu cố hai chữ. Lâm Động cười cười nói, làm huấn luyện viên, chiếu cố học viên không phải hẳn là sao? Diệp Nam còn muốn nói điều gì, Lâm Động cũng đã khoát tay háo cười nói, ngươi cũng tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai khôi phục huấn luyện, ngươi chính là thiếu ba ngày à? Lần sau cẩn thận một chút, Diệp Nam nhìn ra lâm động tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, lập tức cũng không nhiều hơn nữa hỏi, túi chào chi sau đó xoay người liền rời đi. Diệp Nam trở lại trong túc xá, giặt sạch cái tắm nước nóng, trà sát râu ria, trong gương chính mình lần nữa khôi phục tinh thần vô cùng phấn chấn bộ dạng. Diệp Nam ngồi tại trên giường của mình, nghĩ tạ quốc chuyện phát sinh chuyện. Tạ quốc sinh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn khẳng định còn có thể nghĩ biện pháp trả thù chính mình, trước một lần đó đã bị phạt 3 ngày cầm đoán. Giam giữ 20, nếu như lại làm cho hắn như vậy lăn qua lăn lại xuống dưới, dùng cách xử phạt về thể xác hoặc là bế quan cũng không phải sợ, nhưng là của mình điểm có thể chịu không được cái A. Một cái hết mà nói, chính mình liền sẽ bị thanh trừ ra đặc hấn doanh, tuy nhiên Diệp Nam kỳ thật cũng cũng không phải rất quan tâm cái này đặc hấn doanh, nhưng là không quan tâm cùng bị đuổi ra khỏi nhà, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tạ quốc sinh tìm chính mình phiên thoái, rốt cuộc là bởi vì hắn chính mình đố kỵ, hay là hắn sau lưng có người. Lý Lam đem chính mình an bài tiến cái này đặc hấn doanh, không thể nào là vì để cho chính mình làm náo động lợi nhuận vinh dự, khẳng định phải đối phó của mình. Như thế nào đối phó đâu? Chỉ cần đem chính mình khu trục ra đặc hấn doanh đánh về tại chỗ, điều này hiển nhiên không phải là cái gì có lực sát thương chiêu sô à, dù sao tự mình nói lên đến không có gì tổn thất quá lớn không phải. Muốn đôi chính mình tạo thành tổn thất lớn, đơn giản chính là làm cho chính mình phạm phải cự sai lầm lớn, trực tiếp có thể khai trừ ra quân đội hệ thống loại đó hay hoặc là trực tiếp đối thân thể của mình tạo thành cự đại thương tổn. Tạ quốc sinh là Lý Lam người sao? Tạ quốc sinh đối phó chính mình, Lý Lương Vũ rất trùng hợp xuất hiện, hắn là người chứng kiến sao? Bước tiếp theo, hắn lại sẽ làm thế nào đâu? Diệp Nam dựa vào nằm ở trên giường, con mắt có chút mị lên, trong ánh mắt tràn đầy khí tức nguy hiểm, giống như là vận sức chờ phát động báo săn. Trừ ra tạ quốc sinh, hay không còn có những người khác đang âm thầm rục dịch đâu? Xem ra tất phải giết gà dọa khỉ sao sơn chấn hổ mới được a. Đợi ết, trinh trọng nói rõ một chút, quyển sách sẽ không tu chân tu tiên, toàn bộ thế giới hệ thống đặt ra trong không có đồ chơi này nhi. Trước 106, Dương Yêu Cơm tối thời gian, Diệp Nam lần nữa xuất hiện ở trong nhà ăn Ghi, ánh mắt của tất cả mọi người đều vô ý thức sẽ ở Diệp Nam trên người dừng lại vài giây. Ngày đó Diệp Nam cùng tạ quốc sinh đánh nhau tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là trong đó nhưng lại có rất nhiều làm cho người ta chú ý thán phục địa phương. Tạ quốc sinh ra tay trước đây, hơn nữa còn là mọi người đều biết người luyện võ, lại bị Diệp Nam dùng y nột bà năn cho đập mặt, đánh cho có chút chật vật. vấn đề này cũng có chút hài kịch, rất có một loại cao thủ gặp được cục gạch Nam cảm giác. Diệp Nam mới đánh hảo cơm, liền chứng kiến Khổng Thu đứng ở một vị trí trên cho chính mình mắc. Diệp Nam bưng bà năn đi tới Khổng Thu bên cạnh ngồi xuống, Khổng Thu cao thấp đánh giá Diệp Nam hai mắt, có chút kỳ quái hỏi, thấy thế nào đi lên cùng chức không có gì khác nhau đâu. Diệp Nam cười hướng về trong miệng đút một ngụm môn ăn, hỏi, tiểu ba ngày không thấy, có thể có gì khác nhau. Khổng thu cười hát hát nói, ngươi chính là bị giam ba ngày cấm đoán đâu, nghe nói nơi này cấm đoán thật là nghiêm khắc loại đó đen phòng, tiên tính được phải chết, sẽ cho người tịch mịch đến nổi điên loại đó. Ta vừa mới nhìn đến tạ quốc sinh, cả người đều tiểu tụy một vòng, làm sao ngươi nhìn về phía trên còn là tinh thần sáng láng. Diệp Nam ha ha cười, không có nói mình luyện công chuyện tình, chỉ là hàm hồ hồi đáp, có lẽ lòng ta lớn so với có thể ngủ. Khổng Thu cũng không hỏi nhiều việc này, gần kề biểu đạt một chút của mình cảm thán sau liền tức giận nói, ta liền nói tạ quốc sinh này vương bắt đạn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Quả nhiên, mới ngày thứ hai tiểu đã xảy ra chuyện, cái này nói rõ chính là hắn hám hại ngươi. Diệp Nam vừa một tiếng, hắn diễn được không sai. Khổng Thu nhíu mày nói, tên này hiện tại nói rõ chính mình không có cơ hội tiến cuối cùng đại danh đơn, cho nên muốn kéo ngươi xuống nước à, như chuyện ngày hôm qua, lại đến hai lần. Ngươi một chỉ sợ sẽ không có. Diệp Nam gật đầu, việc này hắn tự nhiên biết đến, chỉ là tại đây đặt hấn doanh trọng, quy tắc quá nhiều, hạn chế quá nhiều, mà vẫn còn có lý lương vũ chằm chằm vào. Hắn muốn làm cái gì cũng thật sự rất khó khăn, có vài phần bó tay bó chân cảm giác. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, tâm không cố kỵ vào đã mẻ lại sức người, tự nhiên mà vậy muốn tứ không kiên sợ nhiều lắm, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cái gì có thể mất đi. Mà như Diệp Nam đường hạo hàn hoa người như vậy sau đó muốn cô kỵ rất nhiều, khó có thể thi triển thủ cước. Khổng thu xem Diệp Nam không nói lời nào, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ tiểu như vậy một mực bị động bị đánh, tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp à? Diệp Nam ngẩng đầu chầm chầm vào khổng thu, cười nói, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Khổng thu nhìn nhìn tà hưu, hơi chút hướng về Diệp Nam để sát vào hai phần, hạ giọng nói, tạ quốc sinh khẳng định còn có thể tìm làm phía ngươi, ta cảm thấy được cùng với bị động bị đánh không bằng chủ động phóng ra. Diệp Nam khẽ miệng có chút nhếch lên hai phần, nhẹ giọng hỏi, "Vậy ngươi nói ta ứng làm như thế nào chủ động phóng ra đâu? Tên kia hiện tại giống như là một cái độc xạ, hơi không chú ý sẽ bị cắn ngược một cái." Khổng Thu cũng chỉ là một cái đề nghị, hiện nhiên cũng còn không nghĩ tới hảo phương pháp, có chút khó xử gãi gãi đầu nói, "Ta cũng là đột nhiên như vậy nghĩ đến, biện pháp ta còn không nghĩ tới." Khổng Thu đang nói, con mắt đột nhiên sáng ngời, "Rút khoát chúng ta che mặt, đi đem tên kia phá tan đánh một trận." Cắt đứt hắn một chân cái gì, hắn lại không có cách nào tham gia huấn luyện, dĩ nhiên là lại rời đi nơi này, như vậy hắn cũng sẽ không uy hiếp được ngươi. Diệp Nam nhẹ khẽ cười nói, đây đúng là cái biện pháp tốt, bất quá bây giờ ký túc xá đều là vài người một gian, ta căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động nhảy vào đối phương phòng ngủ, sẽ đem chân của hắn gõ cản phía sau bình yên rời đi thôi. Khổng thu vừa rồi cũng là quính lên, đưa ra biện pháp này, bây giờ tưởng tượng, lại càng phát ra cảm thấy biện pháp này không sai. Đầu góc cũng nhanh chóng quay vòng lên. Mỗi nửa tháng không phải có nghỉ một ngày kỳ ư. Một ngày này ngày nghỉ chúng ta là được cho phép tự do hoạt động. Này tạ quốc sinh ngày thường rất thích uống rượu. Đến ngày đó nhất định uống rượu. Có lẽ chúng ta có thể từ đó tìm được cơ hội. Diệp Nam nhíu mày nói. Ngươi nói xác thực là một cái biện pháp. Chỉ là dù là hắn uống rượu. Cũng chưa chắc lại một người a Người ở đây cũng không thiếu. Chỉ sợ nghĩ ra tay rất khó. Khổng thu ngẫm lại cũng là. Mặc dù là ngày nghỉ. Mọi người có thể tự do hoạt động, thậm chí ngày đó có thể uống rượu, nhưng lại như cũng là không phải có thể ly khai đặc huấn căn cứ, nghĩ gõ muộn côn sắc thực không dễ dàng. Khổng Thu có chút ủ rũ, thấp giọng thầm nói, chẳng lẽ chúng ta tiểu tìm không thấy biện pháp đối phó tạ quốc Sinh Như, chỉ có chờ trước hắn tới tìm ngươi phiền phải sao? Diệp Nam trước đũa nhẹ nhàng khuấy động lấy trong mâm đồ ăn, đột nhiên cười nói, kỳ thật không cần phức tạp như vậy, có một rất đơn giản, hơn nữa rất hữu dụng biện pháp. Khổng Thu kinh ngạc nhìn xem Diệp Nam có chút hoài nghi nhìn xem Diệp Nam, biện pháp gì, nói nghe một chút. Diệp Nam cười nói, đặc hấn doanh trong xác thực là không cho phép lén đánh nhau hậu đả, nhưng là đó là nói lý ra không cho phép, chính là nếu như công khai đâu, tất cả mọi người đồng ý đâu, thậm chí Tổng huấn luyện viên Lý Lương Vũ cũng đều đồng ý đâu. Khổng thu con mắt lập tức phát sáng lên, thoáng cái hiểu được, ngươi cái này là chuẩn bị quang minh chính đại khiêu chiến tạ quốc sinh, dùng luận bản danh nghĩa. Diệp Nam cười gật đầu nói, quân nhân nguyên bản tính tình sáng sủa. Nguyên bản cũng rất dễ dàng động tay chân một phần cao thấp chấm dứt tấn đoán, nếu như ta đưa ra quang minh chính đại đánh nhau kịch liệt, ngươi nói tạ quốc sinh có thể hay không đồng ý. Lại thêm một cái quang minh chính đại luận bản lý do, ngươi nói Lý Lương Vũ có thể hay không đồng ý. Khổng thu ngưng khi hương phấn lên, khẳng định đồng ý à, tạ quốc sinh lần trước bị ngươi dùng cơm bàn đập bể vẻ mặt mẫu bức, toàn thân buồn sự đều thi triển không ra đến, không biết biệt khuất thành cái dạng gì đâu, hơn nữa đang tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt hắn nhất định là nghị trả thù trở về. nếu như ngươi khiêu chiến, hắn nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì hắn khẳng định nghị thừa dịp đánh nhau kịch liệt luận vò thời điểm đối với ngươi hạ độc thủ. về phần huấn luyện viên bên kia, nếu như lý huấn luyện viên thật là nhầm vào ngươi, chỉ cần cho hắn một cái nhìn như hợp lý lý do, vậy hắn nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì hắn cũng hy vọng tạ quốc sinh đối phó ngươi. vậy ngươi liền có thể quang minh chính đại cùng tạ quốc sinh đánh nhau kịch liệt. đây là một chính cống dương liêu, cho dù bọn họ biết rõ ý nghị của ngươi. Bọn họ cũng sẽ tiếp chiêu Khổng thu nhanh chóng nói một trận Đột nhiên thanh âm dừng lại Có chút do dự nhìn xem Diệp Nam Biện pháp này nhất định là đi được thông, Nhưng là đầu tiên được có một điều kiện tiên quyết ta Đó chính là ngươi có thể đánh qua được tạ quốc sinh mới được a. Này tạ quốc sinh chính là luyện qua võ Hơn nữa lại trải qua bộ đội đặc trủng cường hóa huấn luyện Đánh nhau kịch liệt năng lực rất không thấp Diệp Nam cười cười nói Đã ta đưa ra biện pháp này Nhất định là có lòng tin Như thế nào Không tin ta a? à Đó, 2 chậm chút còn có. Chương 107, không dám nhận chiêu ư, kinh sợ bức. Tạ Quốc Sinh rất bực bội, bởi vì hắn cảm giác, cảm thấy người khác xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy trào phúng, cảm giác, cảm thấy người khác nhìn hắn phảng phất hay là tại xem một câu chuyện cười. Ba ngày cầm đoán, làm cho Tạ Quốc Sinh thiếu chút nữa phát điên, nhất là hắn chứng kiến Diệp Nam thần thái sáng láng đi ra phòng tạm giam bộ dáng, càng làm cho hắn tức giận đến không được, đồng thời trong nội tâm sinh ra hai phần oán hận. Mặc, để cho ta đấu tranh anh dũng. Kết quả đem ta cùng nhau cho quan tiến vào. Nếu như nói lăn qua lăn lại đến đối phương, này giết địch một ngàn tự tổn 800 ta cũng vậy nhận biết, tốt xấu đạt đến mục đích, nhưng khi nhìn Diệp Nam này tư thế rõ ràng chính là đánh giám không có việc gì, cảm giác chính là đi vào ngủ mơ giấc. sau đó rôi cái lưng mỏi sảng khoái tinh thần tiểu đi ra rồi. Cái này mẹ nó tính chuyện gì a? Chính mình dùng sức nửa ngày, kết quả bị đánh chính là chính mình, chịu tội chính là chính mình, cái phút cũng là chính mình. Đối phương thì bay bổng giam giữ 20, cái gì tổn thất đều không có. Tạ Quốc Sinh lúc ấy cũng rất muốn xông tới cùng Diệp Nam tính sổ, chính là Lâm huấn luyện viên ở bên cạnh, hắn không dám lộn xộn, hơn nữa 3 ngày cầm đoán làm cho tinh thần hắn tiêu thuệ, gần muốn nổi điên, hắn không cho rằng tại dạng này trạng thái xuống thích hợp đi cùng Diệp Nam chiến đấu liều mạng. Tạ Quốc Sinh giặt sạch cái tắm nước nóng, muốn ngủ, nhưng lại lại ngủ không được, có biện pháp nào đâu? Tại phòng tạm giam trong, hắn đem ngủ gật đều ngủ đủ, chỉ vì nhiều đuổi một chút thời gian bây giờ nơi đó còn ngủ được hắn hai cái bạn cùng phòng ngồi đối diện với hắn nhìn xem Tạ Quốc Sinh vẻ mặt bực bội khó chịu bộ dạng một trong đó hỏi kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ nếu như dùng đồng dạng biện pháp chỉ sợ không tốt lắm dù sao chuyện như vậy cũng không thể liên tục phát sinh a hơn nữa Diệp Nam khẳng định cũng sẽ đối với chúng ta có hoài nghi Tạ Quốc Sinh đoán hợp nói mở cờ cái này đặc huấn doanh trong người quá tập trung nếu không mà nói nửa đêm chúng ta trực tiếp lẻn qua đi gọi hắn một côn trực tiếp bắt hắn cho phế đi Ai cũng tra không đến là ai làm. Bạn cùng phòng hai bất đắc dĩ nói, điều này hiển nhiên là không thực tế. Hơn nữa trải qua chuyện này, Diệp Nam nhất định sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Muốn đối với hắn ra tay, rất khó. Còn là ngẫm lại những biện pháp khác. Cả. Tạ Quốc Sinh rất là bực bội một cước đá vào khung sắt giường trên lan can, phát ra loảng xoảng lang một thanh âm vang lên. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Tuy nhiên ta là muốn lấy hắn, nhưng là như thế nào cũng phải tìm lý do a, cũng không thể trực tiếp tiến lên tiểu đánh đi. Bạn cùng phòng một khuyên đủ, không cần phải quá mau. dù sao đặc huấn mới bắt đầu đâu, tại các loại đặc huấn trong, tổng có cơ hội chẳng chán, tổng có biện pháp ra tay. Tạ quốc sinh cắn răng nói, chẳng lẽ để cho ta hiện tại cứ như vậy chịu đựng, cái gì cũng không làm. Các ngươi không thấy hiện tại tất cả mọi người thấy thế nào ta sao. Bạn cùng phòng hai không thể loại hà nói, muốn ra tay, dù sao cũng phải tìm lý do thích hợp à, mà vẫn còn muốn một cái không có người can thiệp hoàn cảnh à, nếu không còn không có đánh nhau hoặc là vừa đánh nhau đã bị can thiệp, không chỉ có không đạt được mục tiêu còn muốn bị trừng phạt, ngươi phút chính là cũng đã không nhiều lắm, nếu lại cái 20, chỉ sợ thừa không được bao nhiêu, nếu như chậm thêm chút ít, nói không chừng còn chưa đủ giam giữ đâu. Ta quốc sinh thần sắc trên mặt biến đổi, đúng vậy, ta nguyên bản tiểu giam giữ không ít phân ra, bây giờ lại giam giữ 20, cũng đã còn thừa không nhiều lắm, ta chỉ sợ căn bản là không phải có thể kiên trì đến 3 tháng, ta thời gian còn lại cũng đã không nhiều lắm. Tạ quốc sinh thần sắc trên mặt âm tình bất định, khẽ cắn môi làm ra quyết định, mặc kệ, dù sao bọn họ đều cho đồng ý, chỉ cần chúng ta có thể phế đi Diệp Nam, tiền đồ không lo, đã muốn làm, sẽ đem sự tình làm tuyệt, cũng đừng có trần trần trừ trừ. Tạ quốc sinh hai cái bạn cùng phong lướt nhau, nhìn xem tạ quốc sinh hỏi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tạ quốc sinh trong ánh mắt toát ra vài phần độc các thần sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, đặc hấn doanh không phải nửa tháng tiểu có nghỉ một ngày kỳ ư một ngày này trong ngày nghỉ quản thúc liền sẽ không như vậy nghiêm khắc huấn luyện viên cũng sẽ không một mực đều chầm chầm vào chúng ta đến ngày đó tùy tiện tìm cái gì lấy cơ trực tiếp mở duy trì mặc kệ dù sao đem hắn đánh cho tàn phế là được nhiều nhất ta bị trực tiếp khiến đưa trở về thảm nhất cũng bất quá khai trừ đi ra ngoài dù sao bên kia có hứa hẹn cho dù không lo bình cũng đồng dạng có thể hôn phong sinh thủy khởi tạ quốc sinh ngẩng đầu chầm chầm vào hai cái bạn cùng phòng hai người các ngươi nói như thế nào muốn hay không làm một chuyện Hai cái bạn cùng phòng thần sắc có chút do dự, tạ quốc sinh nhìn xem hai người biểu lộ, nhịn không được hừ lạnh nói, các ngươi sợ cọng lồng tuyến A, ngươi không được quên hắn đắc tội chính là ai. Hai cái bạn cùng phòng sắc mặt rất nhỏ biến đổi, liếc nhau, rốt cục làm quyết định, hảo, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta làm. Tạ quốc sinh lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hảo, đến lúc đó chúng ta ba cái đồng loạt ra tay, trong thời gian ngắn nhất đánh cho tàn phế hắn. Hai cái bạn cùng phòng tất cả đều gật đầu, đều đã trải qua quyết định phải làm. Bọn họ cũng không có gì hay do dự. Tạ quốc sinh thở dài một hơi, sau đó dặn dò, cự ly ngày nghỉ còn có 4 năm ngày, mấy ngày nay tiểu không nên đi treo chọc hắn, miễn cho làm cho hắn sinh ra cảnh giác, đến lúc đó chúng ta một kích đắc thủ, làm cho vị kia cao hứng, chúng ta nửa đời sau cũng liền đều có lại gần. Đi, tiểu như vậy mở. Giữa trưa ngày thứ hai, tạ quốc sinh cùng Diệp Nam toàn bộ đều khôi phục đặc huấn, 3 ngày cấm đoán cũng không có làm cho Diệp Nam trạng thái giảm xuống, ngược lại trải qua 3 ngày luyện công. Trạng thái tinh thần của hắn có vẻ càng tốt, thành tích như trước bảo trì phía trước ba tròng, không có chút nào chịu cầm đoán ảnh hưởng. Tạ Quốc Sinh trạng thái sau đó giảm xuống không ít, tại đặc huấn trong lại bị giam giữ năm phần, điều này làm cho Tạ Quốc Sinh vô cùng căm tức. Giữa trưa lúc ăn cơm, Tạ Quốc Sinh ba người lần nữa cùng Diệp Nam tại gặp, không có biện pháp, tất cả đặc huấn thành viên 150 mọi người là tại nơi này ăn cơm, nghĩ không gặp gặp cũng khó khăn. Tạ Quốc Sinh ba người cũng không có chuẩn bị đi treo chọc Diệp Nam. Thậm chí đều không có chuẩn bị hướng Diệp Nam bên người đi qua, nhưng mà ba người bọn họ muốn tránh đi Diệp Nam, Diệp Nam lại mỉm cười, bưng cơm của mình bản hướng về ba người bọn họ đã đi tới. Diệp Nam cùng tạ quốc sinh nhân đoán, là tất cả mọi người biết đến, tuy nhiên bọn họ đều không rõ căn bản nhất mâu thuẫn xung đột nguyên nhân, nhưng là ít nhất biết rõ hai người bây giờ là thủy hỏa bất dung, đối chọi gây gắt, cho nên nhìn xem Diệp Nam đi về hướng tạ quốc sinh ba người, rất nhiều người đều đình chỉ ăn cơm, nhìn về phía hai người. Diệp Nam trong nháy mắt đã trở thành tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, hắn bình tĩnh đi tới Tạ Quốc Sinh trước mặt, tại Tạ Quốc Sinh đối diện ngồi xuống, chằm chằm vào Tạ Quốc Sinh trên mặt, bình tĩnh nói: "Ngươi ham hại ta, ta rất không dễ chịu, có hứng thú hay không đánh giá một hồi?" Tạ Quốc Sinh sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Nam vậy mà chủ động tìm được chính mình khiêu chiến, hắn nghĩ chính mình sớm đã làm tốt quyết định, do dự một chút hồi đáp, đặc vấn doanh trong nghiêm cầm đánh nhau hầu đả. Diệp Nam ha ha cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Nụ cười của hắn nhìn về phía trên cũng phi thường dương quang, chúng ta lẫn nhau mang oán hận đánh nhau, được kêu là đánh nhau hầu đả, nhưng là nếu như chúng ta song phương đều nguyện ý, được kêu là luận bản, chẳng lẽ trong quân doanh liền luận bản đều không cho phép ư, ta nghĩ ly huấn luyện viên cũng sẽ không ngăn cản chúng ta luận bản A. Tạ quốc sinh nhìn xem Diệp Nam khuôn mặt tươi cười, rất muốn một đấm đánh vào này phía trên, bởi vì hắn cảm giác, cảm thấy Diệp Nam trong tươi cười, có không che giấu được trào phúng. Tạ quốc sinh trong nội tâm tại tự định giá trước Diệp Nam khiêu chiến cùng chính mình nguyên bản kế hoạch đối lập tính, trong lúc nhất thời có chút do dự, Diệp Nam cũng đã lại lần nữa mở miệng, tạ quốc sinh, trước ngươi không phải muốn đánh ta sao, hiện tại ta đưa tới cửa đến đây, ngươi cũng không dám tiếp chiêu đừ, kinh sợ bước. Đỡ Ất, chương thứ 3, thỉnh xem hết tiện tay quăng quăng phiếu để cử hơn nữa siêu tầm. Chương 108, chứng kiến nước đấu. Tạ quốc sinh ngậm bức, chợt giận dữ. Tạ quốc sinh hận Diệp Nam tận xương trước cũng đã hạ quyết tâm tại ngày đầu tiên ngày nghỉ khi, cùng cái khác hai người đồng loạt ra tay phế bỏ Diệp Nam, chỉ cần thành công, dù là bị đá ra đặc huấn doanh đều không có quan hệ gì, hơn nữa đánh nhau hậu đả loại chuyện này cho tới bây giờ đều là kéo không rõ ràng lắm sổ nợ rối mù, công nói công hữu lý, bà nói bà hữu lý, tối đa cũng chịu không được bao nhiêu trừng phạt. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa có đi tìm Diệp Nam phiền toái Diệp Nam vậy mà chủ động đã tìm tới cửa. Cư nhiên còn công nhiên khiêu chiến chính mình. Tạ Quốc Sinh đến từ chính một cái võ học thế gia, từ nhỏ luyện võ, đối thân thủ của mình còn là có cực kỳ cường đại tự tin, nếu không mà nói cũng sẽ không đi tìm trà Diệp Nam. Tạ Quốc Sinh nghe được Diệp Nam khiêu chiến, trước tiên liền có chút tâm động, bởi vì ngày đó hắn bị Diệp Nam bàn ăn đập mặt chuyện tình, làm cho hắn mất hết mặt to, hắn muốn tìm về cái này mặt mũi, tại một trọi một một mình đấu trong đánh bại Diệp Nam, nhục nhã Diệp Nam. Chỉ là Tạ Quốc Sinh rồi lại có hai phần do dự, bởi vì này cùng hắn nguyên bản chế định kế hoạch không phù hợp. Hơn nữa đối phương dám chủ động khiêu chiến chính mình, khẳng định còn là có hai phần dựa, nếu như mình không thể thủ thắng, này lần nữa mất mặt đã có thể xấu hổ. Tạ quốc sinh còn ở trong lòng nghĩ làm sao tìm được lý do cự tuyệt Diệp Nam, nhưng mà Diệp Nam một câu kinh sợ bức, lại trực tiếp chạm nôi đau thần kinh của hắn. Giật mình lại há dừng lại là Tạ quốc sinh. Diệp Nam tiếng nói cũng không nhỏ, bởi vì mọi người nguyên bản đều yên tĩnh đang nhìn bên này, cho nên Diệp Nam một tiếng này kinh sợ bức cơ hồ mỗi người cũng nghe được. Tất cả mọi người mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn xem Diệp Nam. Tên này, kiêu ngạo như vậy. Diệp Nam cùng mọi người ở chung cũng có một khoảng thời gian, tuy nhiên không có gì xâm nhập tiếp xúc, nhưng là mọi người cho Diệp Nam cảm giác chính là tỉnh táo bình thản. Bất kể là người khác nếu có điều chỉ lời nói, còn là ánh mắt khác thường, hắn đều có thể rất tỉnh táo bình thản trước mặt đúng. Dù là Diệp Nam tại các hạng tập huấn trong buộc lộ tài năng, biểu hiện ra cường hãng thực lực chứng minh rồi chính mình sau, hắn như trước không có biểu hiện được hùng hổ người Như cũng là lệnh như vậy tinh bình thản Nhưng là bây giờ Diệp Nam lại như là một thanh gia khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, tràn đầy xâm lược tính, tràn đầy hùng hổ dọa người khí tức cùng tiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Trước mắt bao người, Diệp Nam một câu nói kia cũng đem tạ quốc sinh trực tiếp cho đội lên tuyệt lộ trên, không quản trong lòng hắn có bao nhiêu kế hoạch, hắn đều không có biện pháp không đáp ứng. Trước hắn và Diệp Nam xung đột là hắn chủ động động thủ, cuối cùng lại bị Diệp Nam dùng cơm bàn nấu đả nhục nhã bây giờ nếu như hắn không dám nhận chịu Diệp Nam khiêu chiến mà nói chỉ sợ tại đặc huấn doanh trong liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được không có biện pháp trong quân doanh xem thường nhất chính là bọn hèn nhát Tạ Quốc Sinh mở to hai mắt hung hăng chằm chằm vào Diệp Nam ta như thế nào không dám ta là sợ ngươi mới vừa lên trường tiểu dọa gục xuống đây chẳng phải là quá không có ý nghĩa Diệp Nam nhíu mày vậy ngươi nói muốn cái gì dạng quý cũ Tạ Quốc Sinh lạnh lùng nói hoặc là một phương bị hoàn toàn đánh gục xuống không thể động mới ngừng hoặc là một phương quỷ xuống tới gọi ba tiếng ra ra, nếu không, trận đấu sẽ không bị ngưng hẳn, như thế nào. Diệp Nam thoáng do dự một chút, tạ quốc sinh nhìn xem Diệp Nam biểu lộ, trong nội tâm đột nhiên tựa hồ hiểu rõ rồi cái gì, tên này là muốn nương một hồi thi đấu đến chung kết mình và ân đoán của hắn, làm cho chính mình cũng tìm không được nữa lý do đối với hắn ra tay sao. Nghĩ đến lại là Mỹ. Trận này thi đấu ta có thể cùng người đánh, nhưng là tuyệt đối không phải điểm đến là dừng. Tạ quốc sinh xem Diệp Nam không nói lời nào tự nhiên cho rằng diệp nam tâm lý hư lập tức cười lạnh nói như thế nào không dám sao ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo hư đến a kinh sợ bức. diệp nam lạnh lùng trầm trầm vào tạ quốc sinh hảo chịu theo như ngươi nói xử lý nếu như tại trong tranh đấu ai hữu thủ thường tự gánh lấy hậu quả tạ quốc sinh nhãn tỉnh sáng lên hư lạnh nói đó là tự nhiên ta sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình diệp nam trước sở dĩ do dự chính là vì dẫn tạ quốc sinh vào trọng bây giờ hắn cũng đã tiếp chiêu Diệp Nam tự nhiên lại làm cùng hắn ma trùy bị tử. Hảo, thời gian tiểu là người thứ nhất ngày nghỉ, bất quá việc này, được trước xin huấn luyện viên đồng ý, nếu không, đến lúc đó còn nói chúng ta đánh nhau hậu đả, lại cài ta hai mươi quan ta cầm đoán, vậy cũng sẽ không tốt. Tạ quốc sinh hừ lạnh nói, đây là chúng ta tự nguyện luận bàn, huấn luyện viên tự nhiên sẽ không chống non. Hảo, chúng ta đi tìm huấn luyện viên nói chuyện này. Đi. Diệp Nam sảng khoái đáp ứng. Lý Lương Vũ trong văn phòng. Diệp Nam cùng tạ quốc sinh hai người đứng ở trước bàn làm việc, biểu đạt chính mình hai người nếu so với đấu một hồi ý nguyện. Lý Lương Vũ sắc mặt lãnh túc, nhìn không ra cái gì khác thường, luận bàn. Ta nhìn ngươi thế nào môn có kết ân đoán cá nhân ý tứ A. Diệp Nam bình tĩnh hồi đáp, chúng ta là quân nhân, ta cùng tạ quốc sinh trong lúc đó mâu thuẫn, tự nhiên dùng quân nhân phương thức đến giải quyết, nhìn qua huấn luyện viên phê chuẩn. Tạ quốc sinh cũng tiếp lời nói, đúng vậy, không quản thắng bại, ta cùng hắn trong lúc đó ân đoán xóa bỏ như vậy cũng có thể không ảnh hưởng mọi người kế tiếp đặc huấn, nếu không, mỗi ngày mọi người lẫn nhau phòng bị, nơi nào có tâm tư đi chuyên chú huấn luyện. Lý Lương Vũ gật gật đầu, nói có hai phần đạo lý, ta có thể cho phép các ngươi lần này đánh nhau kịch liệt, nhưng là nếu như tại đánh nhau kịch liệt trong ai bị thương làm, tự gánh lấy hậu quả. Tạ Quốc Sinh đoạt trả lời trước nói, nếu như bị thương không cách nào tiếp tục đặc huấn, vậy thì rời khỏi đặc huấn doanh, tuyệt đối không phải kéo mọi người chân sau. Lý Lương Vũ nhíu mày, ngay đầu nhìn về phía Diệp Nam, ngươi sao? Làm sao ngươi nói? Diệp Nam trầm giọng nói, ta không có ý kiến. Lý Lương Vũ trầm ngâm vài giây đồng hồ, hảo, ta cho phép các ngươi lần này dùng tỉ thí phương thức đến giải quyết vấn đề của các ngươi, nhưng là chỉ lần này một lần. Nếu như sau lần này ai còn tìm phiền toái, tựu đừng trách ta không lưu tình mặt. Lý Lương Vũ cùng Diệp Nam đồng thời đáp ứng nói, là. Lý Lương Vũ ánh mắt đảo qua hai người, vì ngăn ngừa dẫn phát cái khác ảnh hưởng, ta sẽ cho các ngươi đem chứng kiến cũng đừng có tại công chúng trường hợp tỷ thí Diệp Nam con mắt có chút híp híp nhưng là còn là sảng khoái đáp ứng nói là các ngươi đi thôi không cần phải ảnh hưởng bình thường huấn luyện Tạ Quốc Sinh cùng Diệp Nam hai người theo Lý Lương Vũ văn phòng đi ra Tạ Quốc Sinh lạnh lùng nhìn xem Diệp Nam nói ta hy nhìn vào thi đấu thời điểm ngươi vẫn có thể cùng hiện tại đồng dạng kiên cường Diệp Nam mỉm cười đến lúc đó ngươi sẽ biết Tạ Quốc Sinh hừ lạnh một tiếng quay đầu nên ngang rời đi Diệp Nam nguyên bản cũng muốn cất bước rời đi chợt nhớ tới cái gì, cước bộ hơi chút dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn nhìn Lý Lương Vũ đóng cửa trước văn phòng, cước bộ vòng vó một cái phương hướng mà đi. Diệp Nam gõ một gian văn phòng, trong văn phòng Lâm Động đang tại viết vật gì đó, nhìn xem Diệp Nam tiến đến, trên mặt toát ra hai phần tiêu dung. Diệp Nam a, tới tìm ta có chuyện gì không? Diệp Nam nhìn xem Lâm Động nụ cười trên mặt, mỉm cười nói, ta nghĩ thỉnh Lâm Huấn luyện viên hỗ trợ làm một cái chứng kiến. Chứng kiến. Lâm Động ánh mắt có chút có vài phần kỳ quái. Cái gì chứng kiến? Diệp Nam mỉm cười nói, ta cùng tạ quốc sinh muốn luận bàn hạ xuống. Lý huấn luyện viên nói lo lắng ảnh hưởng không tốt, cho nên để cho chúng ta lén luận bàn, hắn lại cho chúng ta đem chứng kiến. Ta nghĩ thỉnh lâm huấn luyện viên cũng giúp ta làm cái chứng kiến. Lâm động thần sắc hơi động, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, cười nói, đi, ngươi nói cho ta biết thời gian, ta đến lúc đó nhất định đến đúng giờ. Trước 109, ai cũng có lai lịch A. Diệp Nam cùng tạ quốc sinh ước đấu định ra sau giữa hai người dương cung bạn kiếm bầu không khí bình tĩnh lại. Rất nhiều người đều hiếu kỳ hai người ước đấu rốt cuộc thành công không có, nhưng là bất kể là Diệp Nam còn là tạ quốc sinh hai người đối việc này đều bảo trì im miệng không nói, điều này làm cho tất cả tại mắt thấy đây hết thẻ học viên đều là nghi hoặc không thôi. Khổng thu tự nhiên là biết rõ trong sự tình màn, tại trên việc này, Diệp Nam cũng không có man hắn, chỉ là khổng thu lại Thủy chung có chút bận tâm, bởi vì tạ quốc sinh là người luyện võ, hắn lo lắng Diệp Nam không phải tạ quốc sinh đối thủ. Diệp Nam lại biểu hiện được có chút bình tĩnh, tạ quốc sinh xác thực là người luyện võ, nhưng là hắn đối chính mình càng có lòng tin, trải qua máu tươi chém giết rèn luyện chính mình, lại thế nào là tạ quốc sinh có thể thắng. Tập trung tinh lực tại đặc hấn, mỗi ngày cả người đều giống như ngâm mình ở mồ hôi trong vậy, thời gian cũng trôi qua thật nhanh, đảo mắt liền đến ngày đầu tiên ngày nghỉ thời gian. Điên cuồng nghiền ép nửa tháng tiềm lực các học viên rốt cuộc có thể ngủ một lấy lại sức, rốt cuộc không cần lo lắng có khẩn cấp tập hợp cũng không cần lo lắng có huấn luyện viên đến bắt bọn họ vi kỷ, hôm nay bọn họ ngoại trừ không thể ra căn cứ bên ngoài là tự do. Diệp Nam cũng không có ngủ nướng, mà là giống như trước kia vậy thời gian rời giường, một mình hắn đi tới ký túc xá sau lầu phương trong một rừng cây, bỏ đi mê mồ phục áo khoác, tự mặc một bộ bó sát người thường cảm, sau đó bắt đầu luyện quyền. Diệp Nam trước luyện một lần đệ tam bộ quân thể quyền, sau khi đánh xong, Diệp Nam trên người mồ hôi nóng đầm đìa, trên tóc có ẩn ẩn nhiệt khí. Diệp Nam cũng không có do đó đình chỉ, ngược lại tiếp tục đả khởi một bộ khắc quyền pháp. Bộ quyền pháp này nhìn về phía trên càng thêm mau lệ, càng thêm mãnh liệt, quyền cước thi triển ra. Diệp Nam nắm tay, khuỷu tay, chân, đầu gối thậm chí là đầu phảng phất đều biến thành giết người lợi khí, hung ác sắc bén. Đây là người khác đều chưa thấy qua Diệp Nam thi triển qua quyền pháp. Quyền pháp này cũng không có gì như bức danh tự, tên của nó rất phổ thông. Diệp gia quyền. Đây là Diệp gia gia truyền quyền pháp. Diệp gia tất cả mọi người không quản nam nữ đều phải muốn học, cho dù không thể luyện đến đại thành, cường thân kiện thể lại là cũng đủ, có thể luyện tới trình độ nào, đó cũng là xem cá nhân bổn sự cùng tạo hóa. Diệp Nam đã biết Tạ quốc sinh lai lịch, vân khê Tạ ra, là có truyền thừa võ học thế gia, nhưng là Tạ gia truyền thừa cũng đã không hoàn chỉnh, đến bây giờ đời này người cũng đã không có gì nhân vật lợi hại, Tạ quốc sinh cũng bất quá hai mươi mấy tuổi, tự nhiên càng thêm không tính là cái sao nhân vật lợi hại. Luận võ đánh trước nhịn gần cốt. Gen luyện thân thể, luyện kính tới trình độ nhất định cả người liền lại một hối, luyện được cả kính sau lực chi ra như tiếng sấm bắn ra, cái này có rất nhiều thuyết pháp, giòn mạnh mẽ, tắc kính, thanh thép kính các loại, đều là hình dung nó, cũng có một loại tương đối thống nhất thuyết pháp, gọi minh kính. Minh kính cảnh giới sau chính là ám kính, nếu như nói minh kính đó là cường mãnh lực đạo bộc phát, ám kính thì là do ngoài chuyển trong, người thi triển không cần dựa vào tốc độ tụ lực, động tác thông thả lại uy lực không giảm, thậm chí càng thâm. Một trưởng vỗ vào vật thể mặt ngoài, mặt ngoài có thể nhìn về phía trên không hề tổn thương, nhưng là bên trong đều hủy. Ám kình sau tự nhiên còn có càng cao sâu cảnh giới, bất quá đối với Diệp Nam cùng tạ quốc sinh mà nói, cũng còn cách xa nhau khá xa, theo tạ quốc sinh ngày đó động thủ tư thế đến xem, chi sao nói là luyện qua, nhưng lại là ngay cả mình kình đều không luyện ra được. Nếu như từ truyền thừa hoặc là thực lực đến so với, tạ gia cùng Diệp gia so sánh với, này căn bản là cái gì cũng không phải. Diệp Nam thậm chí dám vững tin chỉ cần chính mình báo ra chính mình lai lịch, tạ quốc sinh căn bản là không có cùng chính mình động thủ dũng khí. Diệp gia cũng không phải là ai cũng chiêu treo chọc được. Một lần Diệp gia quyền đánh xong, Diệp Nam toàn thân nóng hôi hổi, cả người giống như là một cái vừa mới mở ra lồng hấp, Hắn cầm lấy bên cạnh khăn mặt lau một bả mồ hôi trên mặt, tiện đường tại căn tin mua bữa sáng, hướng về ký túc xá đi đến. Trở lại ký túc xá, Diệp Nam dặt sạch cái tắm nước nóng, thay đổi một bộ y phục, ăn qua bữa sáng. Lúc này mới xuống lầu, mới đi xuống dưới liền chứng kiến Khổng Thu hưng phấn đón chào. Người có thể nhất định phải thắng A, bất quá vạn nhất thật không thắng được, sớm một chút nhận thua, Tạ Quốc Sinh tuyệt đối nghĩ thừa dịp cuộc thi đấu này đối hạ độc thủ đâu. Mới vừa thấy mặt, Khổng Thu liền bắt đầu nhắc tới đứng lên, bất quá Diệp Nam cũng có thể theo hắn nhắc tới xuôi thai ra hắn đối sự quan tâm của mình. Diệp Nam cười nói: "Yên tâm đi, trong nội tâm của ta có phổ, Tạ Quốc Sinh bất quá là một cái liền mình kình đều không luyện ra được sơ cấp người luyện võ." Ta đối phó hắn không, có vấn đề gì?" Khổng Thu sửng sốt một chút, "Minh kình. này là vật gì?" Diệp Nam đơn giản giải thích hạ xuống, Khổng Thu mở to hai mắt nhìn xem Diệp Nam, "Làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy?" Diệp Nam cười cười, "Nghe người ta nói." Khổng Thu trừng Diệp Nam hai mắt, "Quỷ kêu a, nghe người ta nói cùng chính mình phán đoán đó là hai việc khác nhau a, ta xem ngươi giải thích được đạo lý rõ ràng, ngươi sẽ không phải mình cũng là một cái người luyện võ a." Diệp Nam có chút do dự một chút, gật đầu nói, Xem như thế đi, bất quá ta cũng là người thường, không có nhập môn, chỉ là hiểu rõ được nhiều một ít mà thôi. Ta cái đi." Khổng Thu mở to hai mắt, khó có thể tin nói, "Ngươi còn ẩn giấu quá kia, ngươi chẳng lẽ cũng là cái gì võ học thế gia người?" Diệp Nam đã đều đối Khổng Thu nói, cũng không nên toàn bộ lén gật đi, cười nói, "Xem như thế đi, bất quá chúng ta gia tương đối loạn, làm gì đều có, cũng đã chưa tính là truyền thống võ học thế gia, tựa như ta đồng dạng, chạy đến Tòng Quân." Kỳ thật cùng trong nhà cũng đã không nhiều lắm liên lạc. Khổng thu dối ngón tay chỉ Diệp Nam, không nói gì nói, ngươi tên này, man ta man được thật khổ a. Diệp Nam sờ lên cái mũi, có hai phần xin lỗi nói, chỉ là bởi vì ta hiện tại việc làm cùng trong nhà không quan hệ nhiều lắm, cho nên ta một mực đều rất ít nói phương diện này chuyện tình. Khổng thu khoát khoát tay, được rồi, chúng ta mới nhận thức không lâu, cái này rất bình thường a, bất kể thế nào nói, ngươi như vậy thuộc loại châu bò, ta cũng yên lòng. Hôm nay ta có thể thả lòng tâm tính, hảo hảo nhìn ngươi đánh tơi bời Tạ Quốc Sinh. Đúng rồi, nhất định phải cắt đứt hắn một tay hoặc là một chân, đem hắn đuổi đi ra. Nếu không mà nói, ngươi ở nơi đây chính là vĩnh viễn không ngày yên tình à? Diệp Nam gật gật đầu, con mắt có chút híp híp. Tạ Quốc Sinh chắc hẳn cũng là nghĩ như vậy à? Khổng thu thấp giọng thầm nói, ngươi nói Lý Lương Vu không phải cho các ngươi tại trước công chúng chú ý xuống thi đấu, còn nói cái gì chú ý ảnh hưởng? Hắn đảm đương công chứng viên, chỉ là hắn có thể công chính đứng lên sao? Diệp Nam cười cười nói, không cần lo lắng, đi thôi. Hai người đi về hướng trước cước hẹn huấn luyện quán, vừa đi đến cửa khẩu, Diệp Nam thấy được đẳng tại cửa ra vào tạ quốc sinh, còn có Lý Lương Vũ. Lý Lương Vũ nhìn xem Khổng Thu, những mày nói, Khổng Thu, ngươi tới làm gì, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, trở về. Khổng Thu lại không có nghe lời rời đi, mà là thẳng tắp lồng ngực lớn tiếng nói, báo cáo huấn luyện viên, Diệp Nam là bằng hữu của ta, ta là tới giúp hắn cố gắng lên, bọn họ là công bình luận bản Ta nghĩ ta nhìn một chút hẳn là cũng không có cái gì sự à, húng chi, hôm nay là ngày nghỉ, ta cũng là có quyền lợi đến huấn luyện quán. Lý Lương Vũ trong ánh mắt toát ra vài phần tối tăm, nghiêm sắc mặt, vừa muốn nói chuyện, Lâm Động thân ảnh xuất hiện ở chỗ góc quà, hắn chậm rãi đã đi tới, ánh mắt đảo qua liếc mấy người, mỉm cười nói, xem đến lúc vừa mới tốt. Lý Lương Vũ nhìn xem Lâm Động xuất hiện, điều chỉnh sắc mặt, lộ ra một cái có chút đông cứng tiểu dung, Lâm huấn luyện viên, sao ngươi lại tới đây? Đợt Chương thứ hai, chương 110, đối phó ngươi tay không là đủ rồi. Lâm Động đứng lại cất bộ, ánh mắt tại Diệp Nam cùng Tạ Quốc Sinh trên mặt đảo qua, cười cười nói, nghe nói hai người bọn họ hôm nay muốn luận bàn hạ xuống, ta tả hữu vô sự, liền qua đến xem. Lý Lương Vũ con mắt nhắm lại, làm sao ngươi biết? Lâm Động cười cười, cái này đặc huấn Doanh có bao lớn cái địa phương à? Cái này một ít chuyện cho dù nhắm lỗ hay cũng có thể nghe được à? Lý Lương Vũ hầu nghi nhìn thoáng qua Diệp Nam, Diệp Nam lại là thần sắc bình tĩnh. Phản phất việc này cùng chính mình cũng không có có quan hệ gì, Lý Lương Vũ ánh mắt lại đảo qua Khổng Thu, Khổng Thu vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, chỉ là trên mặt thấy thế nào đều là vui rạo rực. Chẳng lẽ là Khổng Thu thông chi Lâm động? Hay hoặc giả là Diệp Nam? Lý Lương Vũ suy đoán không đến đáp án, bất quá cái này cũng đã không trọng yếu, dù sao Lâm động đều đến đây, chẳng lẽ còn có thể nói không cho Lâm động xem. Luân Quân Hàm, Lâm động Quân Hàm cùng Lý Lương Vũ là ngang nhau, chỉ có điều Lý Lương Vũ đảm nhiệm tổng huấn luyện viên mà Lâm Động chỉ là một danh giáo quan mà thôi. Lý Lương Vũ tuy có quyền lợi mệnh lệnh Lâm Động, nhưng là nói như vậy, liền sẽ có vẻ quá tận lực. Lâm Động xuất hiện, làm rối loạn Lý Lương Vũ nguyên bản kế hoạch, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có nhận biết, chỉ có đem hy vọng đặt ở Tạ Quốc Sinh trên người. Nguyên bản Lý Lương Vũ là hai tay tính toán, nếu như Tạ Quốc Sinh có thể an ổn đánh bại Diệp Nam hơn nữa, phế bỏ Diệp Nam, này chuyện này tự nhiên mà vậy, tiểu như vậy kết thúc mỹ mãn. Dù sao hai người không phải đã nói tự gánh lấy hậu quả ư? Này vật lộn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn không phải rất bình thường sao. Lý Lương Vũ còn chuẩn bị trước nếu như tạ quốc sinh đánh không lại Diệp Nam, bị Diệp Nam cho thu thập, này Lý Lương Vũ liền có thể nương ngăn trở hắn tiếp tục hành hung danh nghĩa trực tiếp đối Diệp Nam ra tay, sau đó chính mình quấn lấy Diệp Nam, tạ quốc sinh yên lặng ra tay phế bỏ hắn. Nơi này ba người, mình và tạ quốc sinh khẩu cùng nhất trí là được rồi, nơi này vừa rồi không có quản chế, không quản Diệp Nam nói như thế nào, sự tình tiểu như vậy xong rồi, dù sao người phế đi Mục đích liền đặt đến, những thứ khác đều không trọng yếu. Khổng thu xuất hiện cũng đã làm cho Lý Lương Vũ có hai phần khó chịu, còn chuẩn bị đem khổng thu dăn dậy trở về, kết quả lâm động cũng tới. Cái này liền không có chơi. Tại lâm động mí mắt dưới Lý Lương Vũ tự nhiên không có phương tiện ra tay, hiện tại chỉ có mong đợi tại tạ quốc sinh chính mình. Tạ quốc sinh đối với lâm động xuất hiện cũng có được vài phần kinh ngạc, nhưng lại cũng không quá nhiều thất vọng, dù sao hắn vẫn tin tưởng thực lực của chính mình. Một nhóm 5 người tiến nhập huấn luyện quán. Huấn luyện quán trên có một hình vuông cái bàn, Tạ Quốc sinh một tay chống cái bàn bên dưới, tay khẽ chống thân thể liền bay bổng bắn lên. Sau đó trên đài vuông, Diệp Nam lại là theo đài vuông bậc thang từng bước một đi tới, đi lại trầm ổn, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào thi đấu trước khẩn trương hoặc là nói bất an. Nhìn xem Diệp Nam chấn định biểu hiện, Lâm Động trong ánh mắt toát ra hai phần thỏa mãn. Lý Lương Vũ Long mày không thể mảnh xem xét cao lại, theo Diệp Nam biểu hiện xem ra, hắn tựa hồ cũng tràn đầy tin tưởng. Lại nghĩ đến trận này thi đấu là Diệp Nam nói ra, Lý Lương Vũ tâm liền có chút ít không phải bình tĩnh đi lên. Tạ quốc sinh là luyện võ thế gia gia tới người, sẽ không đánh không lại Diệp Nam A. Lý Lương Vũ ở trong lòng an ủi chính mình, nhìn xem hai người đều ở trên đài đứng lại, Lý Lương Vũ cái này mới mở miệng nói, Diệp Nam, tạ quốc sinh, lần này luận bản là các ngươi chính mình nói ra, nếu là luận bản, ta còn là hy vọng các ngươi điểm đến là dừng là tốt rồi, bất quá tại đánh nhau kịch liệt trong. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn nếu như phát sinh điều gì ngoài ý muốn hết thảy tất cả hậu quả do các ngươi chính mình gánh chịu, có không có vấn đề? Không có vấn đề. Lý Lương Vũ ánh mắt tại tạ quốc sinh trên mặt đảo qua, cùng tạ quốc sinh ánh mắt đụng vào nhau, Lý Lương Vũ thu hồi ánh mắt. Hảo, có thể bắt đầu rồi, nhớ rõ điểm đến là Dương A. Tạ quốc sinh ánh mắt rơi vào diệp nam trên người, ánh mắt hung ác, diệp nam, lần trước thừa dịp ta không sẵn sàng, hại ta mất mặt. Hôm nay ta muốn hảo hảo ra ra cái này khẩu ác khí, ngươi đợi lát nữa cần phải kiên trì được lâu một chút ta. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh nhìn Tạ Quốc Sinh, khẳng định kiên trì được so với ngươi lâu một chút. Tạ Quốc Sinh cười lạnh nói, ngươi lại là rất có lòng tin a, lần trước trong tay ngươi có ý nột bản ăn, lần này ngươi không có gì cả, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Diệp Nam cười cười, ngươi cũng không không có gì cả ư, đối phó ngươi, kỳ thật tay không là đủ rồi. Tạ Quốc Sinh ánh mắt ấm lẫm, nắm chặt nắm tay, giơ lên Làm ra công kích tư thế, hắn cũng đã không muốn cùng Diệp Nam nhiều lời, hắn hiện tại thầm nghĩ dùng quả đấm của mình đem Diệp Nam đánh ngã, hung hăng nhục nhã hắn, sau đó phế đi hắn. Diệp Nam thu liễm tiếu dung, ánh mắt lợi hại chầm chầm vào tạ quốc sinh, giống như chi mừng, hắn hai chân song song tại vai, hai tay nắm tay, tựu như vậy lặng lặng đứng vững. Tạ quốc sinh đột nhiên động, bàn chân trên mặt đất đột nhiên phát lực, bàn chân cùng mặt bàn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng ma sát, tạ quốc sinh thân thể có chút nghiêng về phía trước cả cấp tốc vọt tới Diệp Nam trước mặt, một cái hưu câu quyền liền đánh hướng về phía Diệp Nam gò má. Diệp Nam nâng lên cánh tay trái, đón đỡ mở một quyền này. Tạ Quốc Sinh quyền trái cũng đã đồng dạng một cái câu quyền đánh hướng về phía Diệp Nam bụng. Diệp Nam thân thể hơi nghiêng tránh đi câu quyền, đồng thời cước bộ vừa chợt, thân thể cũng đã di động, nhưng mà Tạ Quốc Sinh công kích nhưng lại không ngừng, chân một đập mạnh, người đã trải qua bắn lên, một cái đầu gối đụng vọt tới Diệp Nam bộ ngực. Cái này va chạm gọn gàng hung ác vô cùng, nếu như đụng trong mà nói. Chỉ sợ Diệp Nam Sương Sẩn đều đoạn không biết bao nhiêu can. Diệp Nam hai tay giao nhau một phòng, cũng đã chắn trước ngực, Tạ Quốc Sinh đầu gối đâm vào Diệp Nam trên cánh tay, Diệp Nam đang đang đang lùi hai bước. Tạ Quốc Sinh mới vừa rơi xuống đất, người đã trải qua hùng hổ lại lần nữa hướng về Diệp Nam công về sau, công kích hung ác độc ác, toàn bộ hướng về phía Diệp Nam chỗ huyển quân, không có chút nào điểm đến là dừng cảm giác. Tạ Quốc Sinh đấu pháp hung hãn, hơn nữa lực đạo rất lớn, thỉnh thoảng có một hai chiêu phi thường âm hiểm độc ác chiêu thức thế giới đại khổng thu kinh tâm tăng động, bởi vì hắn phát hiện Diệp Nam một mực đều không có đánh trả. Diệp Nam tiến độ rất kỳ quái, rõ ràng nhìn về phía trên tựa hồi hắn động tác cũng không nhanh, nhưng là thân hình hắn chuyển động trong lúc đó lại là vô cùng nhanh chóng. Tạ Quốc Sinh như thế hung mãnh công kích, hơn phân nửa đều trực tiếp bị tránh được, mà còn lại non nửa cũng bị Diệp Nam cho cản trở xuống. Diệp Nam nhìn về phía trên hoàn toàn là bị Tạ Quốc Sinh đè nặng đánh, nhưng là tại nơi này đều là tinh thông đánh nhau kịch liệt bộ đội đặc trùng. Tự nhiên có thể nhìn ra được Diệp Nam nhìn về phía trên nguy hiểm, trên thực tế cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, ngược lại là Tạ Quốc Sinh không ngừng tiến công, đang bay nhanh tiêu hao thể lực của hắn. Tạ Quốc Sinh tự nhiên cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên cũng đã nhận ra Diệp Nam ý đồ, Diệp Nam hẳn là chuẩn bị tiêu hao của mình thể năng, lại tìm cơ hội phản kích. Tạ Quốc Sinh liên tiếp tiến công không có lấy xuống Diệp Nam, trong nội tâm cũng đã có hai phần nôn nóng, nhất là đối phương này kỳ lạ mà nhẹ nhàng tiến độ càng làm cho trong lòng hắn bay lên vài phần dự cảm bất hảo, bởi vì từ nơi này cái tiến độ trên hắn tựa hồ cảm thấy một điểm bất đồng gì đó. Đó S, chương 3, cầu phiếu đề cử. Chương 111, một cước gãy chân. Tạ quốc sinh là võ học thế gia ra tới, tuy nhiên tạ gia đã xuống dốc, truyền thừa cũng không hoàn thành, nhưng là đúng là vẫn còn võ học thế gia, ánh mắt tự nhiên so với người thường muốn đọc các nhiều lắm, kiến thức cũng phải nhiều hơn nhiều. Diệp Nam cơ bản đều ở phòng ngự, gặp chiêu phá chiêu cũng không có như thế nào phản kích, chính là Tạ Quốc sinh lại nhạy cảm phát giác được Diệp Nam tiến độ khác thường. Diệp Nam tiến độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước lại đều có nó quy luật. Chuyển đổi Nazi giống như hành vận lưu thủy, tại đây không lớn trong phạm vi, lại ngạnh xanh xanh giống ra vài phần hành vận lưu thủy hương vị. Cũng bởi vì Diệp Nam cái này kỳ lạ tiến độ, Tạ Quốc sinh này hung mãnh công kích đại đa số đều thất bại hoặc là bị cởi lực không có nữa lực sát thương. Tạ Quốc sinh trong đôi mắt bay lên vài phần hùng hỉ, chẳng lẽ Diệp Nam cũng là người luyện võ? Tạ quốc sinh trong đôi mắt thần sắc biến hóa liền không có dấu giếm được Diệp Nam lợi hại hai mắt, Diệp Nam biết rõ đối phương cũng đã phát hiện trên người mình khắc thường, nhưng là hắn lại không có cho đối phương nói chuyện hỏi thăm cơ hội. Diệp Nam tay trái đỡ lên tạ quốc sinh một quyền, thân thể cũng không lui nữa sau, ngược lại không lùi mà tiến tới, trực tiếp gần sát tạ quốc sinh, bả vai hung hăng đâm vào tạ quốc sinh nửa người trên, tại va chạm trong nháy mắt đó, Diệp Nam bả vai có một trong nháy mắt co rút lại, sau đó nhanh hơn nhanh chóng va chạm đi ra ngoài. Diệp Nam bả vai đâm vào tạ quốc sinh trên người, tạ quốc sinh chỉ cảm thấy một cổ cự đại lực lượng theo Diệp Nam trên bờ vai chuyển tới, sau đó hắn thân thể của mình liền không tự chủ được hướng về phía sau ngưỡng đi, cả thân thể cũng trong nháy mắt mất đi cân đối. Người luyện võ tối chú ý một cái cân đối, bất kể là tiến công, còn là phòng thủ, thân thể đều muốn ở vào một loại cân đối trạng thái, loại trạng thái này xuống tiến có thể công thối có thể thủ, nhưng mà cân đối mỗi lần bị đánh vỡ, vậy thì không xong, liền sẽ lâm vào rất cục diện bị động giống như hiện tại Tạ Quốc Sinh, Tạ Quốc Sinh hướng về phía sau ngã đi, Diệp Nam động tác lại nhanh hơn, hắn nhào tới trên xuống, cơ hồ là dán Tạ Quốc Sinh người đổi tới. Tạ Quốc Sinh kinh hãi, vội vàng trong một quyền đánh ra, một quyền này tự nhiên không có nhiều uy lực, lại bị Diệp Nam trực tiếp vội ra tay trái bàn tay, một phát bắt được quả đấm của hắn, sau đó năm ngón tay vừa thu lại, lập tức giữ ở quả đấm của hắn. Diệp Nam tay trái hướng hậu phương mãnh lực lôi kéo, Tạ Quốc Sinh trọng tâm đã mất, cân đối đã ném. Cả người giống như là trong gió cánh dương vậy, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Diệp Nam lực đạo, cả người lại đột nhiên hướng về Diệp Nam bên trái sau lưng đánh tới, lại vừa vận đón nhận Diệp Nam một cái hữu câu quyền. Cái này một cái hữu câu quyền hung hăng oanh tại Tạ Quốc Sinh trên bụng, Tạ Quốc Sinh phát ra một tiếng kêu thảm, cả người thân thể đều thoáng cái mềm nũng tại Diệp Nam trước mặt rơi xuống mặt đất, ôm bụng thống khổ vô cùng, cả người giống như là ra nước tóe mự, quần mình trước thân thể thống khổ không chịu nổi. Một màn này biến hóa cực nhanh, Theo Diệp Nam ra tay đến Tạ Quốc Sinh ngã xuống, cũng bất quá là trong chớp mắt công phu, xem dưới đài ba người đều cũng có chút ít đáp ứng không xuể. Trước một giây đồng hồ, Tạ Quốc Sinh còn là điên cuồng tiến công Diệp Nam, Diệp Nam ngăn cản, nhìn như tràn đầy nguy cơ. Sau một giây Tạ Quốc Sinh liền trực tiếp bị đánh được nằm sấp trên mặt đất, cái này trước sau mãnh liệt đối lập biến hóa làm cho người ta đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Khổng thu trước còn vẻ mặt lo lắng, đột nhiên biến hóa làm cho hắn mi phi sắc vũ, mừng rỡ không thôi, lớn tiếng kêu lên. Diệp Nam làm được xinh đẹp, Lâm Động thần sắc trên mặt nguyên bản cũng có chút khẩn trương. Thấy như vậy một màn, thần sắc của hắn trở nên dễ dàng hơn, trong đôi mắt toát ra hai phần vui mừng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra vừa rồi hắn cũng là có chút khẩn trương. So sánh với Khổng thu cùng Lâm Động phản ứng của hai người, Lý Lương Vũ sắc mặt cũng có chút nang kham. tuy nhiên hắn cũng đã kiệt lực khống chế của mình bộ mặt biểu lộ, nhưng lại còn là không che giấu được trên mặt thất vọng. Tạ quốc sinh thất bại, không chỉ có thất bại. Hơn nữa bị bại như thế nhanh chóng, như thế không có lo lắng. Thật là một cái phế vật. Lý Lương Vũ âm thầm cắn răng, trong nội tâm phẫn nộ không thôi, tốt như vậy một cái cơ hội ngươi vậy mà cho lãng phí mất. Nếu như ngươi không chịu thua kém một điểm, trực tiếp đem Diệp Nam cho phế bỏ, này nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành. Tuy nhiên trong nội tâm rất là không cam lòng cùng tiếng uối, nhưng là Lý Lương Vũ nhưng vẫn là mở miệng nói, thắng bại đã phân, dừng ở đây a. Tuy nhiên tạ quốc sinh thất bại, nhưng là chỉ cần hắn còn ở nơi này Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi đối phó Diệp Nam, đã một người đánh không lại, vậy thì hai ba người cùng lên đi. Trên đài Tạ Quốc Sinh nghe Lý Lương Vũ mà nói, trong nội tâm thở dài một hơi, nhưng mà đồng thời trong nội tâm lại là phun lên một hồi bi phẫn, "Mở cờ, ta tại sao phải đáp ứng Diệp Nam cùng hắn một mình đấu? Nếu như dựa theo chính mình kế hoạch lúc đầu, hiện tại chính mình ba người nói không chừng cũng đã vây công Diệp Nam, đã đem Diệp Nam cho phế bỏ, chính mình về phần như hiện tại như vậy chật vật mất mặt sau." Tạ Quốc Sinh oán độc ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Nam, trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, chậm chút đảng chính mình trở về tìm được người phải đi tìm Diệp Nam báo thù. Cái gì đều mặc kệ, dù sao trực tiếp duy trì, trực tiếp phế bỏ Diệp Nam, tùy tiện hậu quả như thế nào, cùng lắm là bị khai trừ ra quân tốt lắm. Tạ Quốc Sinh giờ phút này trong nội tâm tràn đầy oán hận, dù là không có có người khác chỉ lệnh, không có bị người đồng ý chỗ tốt, hắn cũng muốn liều lĩnh phế bỏ Diệp Nam. Hắn muốn trả thù. Tạ Quốc Sinh nhìn xem Diệp Nam mặt. Hắn chứng kiến Diệp Nam đột nhiên nở nụ cười, sau đó Diệp Nam liền động. Diệp Nam trực tiếp lao đến, bay lên một cước, đá vào bắp chân của hắn trên. Tạ Quốc Sinh tinh tưởng nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó thân thể của hắn liền bay lên, ngạnh xanh xanh bay ra hơn hai thước xa, nặng nghề té lăn trên đất. A! Tạ Quốc Sinh phát ra hét thảm một tiếng, ôm chính mình đứt gãy tiểu thối co rút ở trên mặt đất, không dám lộn xộn, bởi vì rất nhỏ nhúc đích, đứt gãy xương cốt đều đâm trong miệng vết thương của hắn mang đến đau đớn kịch liệt. Đột nhiên kinh biến, làm cho dưới đài ba người đều mở to hai mắt, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Lý Lương Vũ đột nhiên biến sắc, lớn tiếng quát: Diệp Nam, ngươi đang làm cái gì? Ta không phải đã nói qua thi đấu đã xong sao? Diệp Nam lầm đầu, vẻ mặt vô tội nói: Vừa rồi hắn đứng người lên, hung ác xem ta, còn muốn hướng ta động thủ. Ta vì không bị thương, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Hùng chi trước chúng ta ước chiến thời điểm đã có thể nói qua, không đến gục xuống dậy không nổi không phải chấm dứt chiến đấu. Nếu không muốn quỷ gọi ba tiếng ra ra, ta nghĩ tạ quốc sinh hẳn là không nguyện ý như vậy làm a. Lý Lương Vũ sắc mặt xanh đen, ta rõ ràng cũng đã nói thi đấu chấm dứt, ngươi cư nhiên còn một mình công kích tạ quốc sinh, không đếm sửa mạng của ta làm. Diệp Nam còn chưa nói lời nói, bên cạnh Lâm Động cũng đã mở miệng nói, Lý huấn luyện viên, đã bọn họ đã nói trước, hơn nữa trước ngươi cũng đã nói nha, thi đấu nha, ngoài ý muốn tóm lại là có, hết thể tự gánh lấy hậu quả, đã nói qua, này chuyện này tiểu như vậy coi như hết. Lý Lương Vũ bị Diệp Nam như vậy một chuyện, lập tức bị sợ, đúng vậy, hắn vừa rồi chính mình còn nói ngoài ý tự gánh lấy hậu quả, bây giờ muốn truy cứu cái gì, bằng đánh chính mình cái tát. Chính là hắn cái này hoàn toàn là không tổ chức không kỷ luật, không đếm sửa quan trên mệnh lệnh, ta nói tất cả dừng ở đây, hắn còn ra tay. Lâm Động mỉm cười nói, tạ quốc sinh vừa rồi ánh mắt ta cũng vậy nhìn thấy, là rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, Diệp Nam ra tay cũng là xuất phát từ tự vệ nhà, bất quá ra chân nặng một chút. Đi như vậy, phạt bế quan 3 ngày, dùng bày ra khiển trách, lần sau phải chú ý. Diệp Nam khỏe miệng có chút ghét lên hai phần, nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt không tốt, khó coi Lý Lương Vũ, sảng khoái hồi đáp, là, ta lần sau sẽ chú ý. Đề cử một người bạn sách mới, Tam Quốc mạnh nhất kỵ binh, một cái tới ngửa quán quân tổ kiến đệ nhất thiên hạ kỵ binh quét ngang thiên hạ chuyện xưa. Trước 112, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta ca. Mắt thấy Lâm Động cùng Diệp Nam hai người như vậy hời hợt liền đem không đếm xuể quan trên mệnh lệnh việc này cho quá khứ trôi qua, Lý Lương Vũ nội tâm lại là khó chịu cũng không phải bất an. Lâm Động rõ ràng cho thấy tại giúp Diệp Nam, chính là hắn vì sao phải giúp Diệp Nam. Lý Lương Vũ chưa bao giờ nhận thức là mình có thể đủ rồi lại cái này đặt hắn doanh trong một tay che trời, nhưng là bây giờ Lâm Động nói rõ thái độ chính là tại giúp Diệp Nam, cái này liền làm cho Lý Lương Vũ trong nội tâm bay lên vài phần cảnh giác. Nhưng là bất kể như thế nào, Tại cái thời điểm này, Lý Lương Vũ như thế nào đều không có biện pháp khư khư cố chấp muốn trừng phạt Diệp Nam, dù sao vậy thì quá không để cho lâm động mặt mũi. Hảo, tiểu theo như ngươi nói xử Lý A. Lý Lương Vũ âm nghiêng mặt, đối với Diệp Nam nói ra, như có lần sau, nhất định trọng phạt. Lý Lương Vũ đi đến huấn luyện cửa quán khẩu, thét to một cúng họng, đã chạy tới hai cái binh lính. Lý Lương Vũ chỉ vào ôm chân có giúp ở trên mặt đất tạ quốc sinh, lạnh lùng nói, dơ lên hắn đi phòng y vụ. Tạ quốc sinh trên mặt đất đỏ lên hai mắt ngẩng đầu, nhìn xem mặt lạnh Lý Lương Vũ, trong nội tâm một mảnh lạnh buốt nguyên bản còn muốn đối Lý Lương Vũ nói lời, lại toàn bộ nuốt xuống bụng trong. Tạ quốc sinh cũng đã phát giác được Diệp Nam cũng không phải phổ thông, hắn sử dụng cũng tuyệt đối không được đầy đủ là trong quân chỗ tập luyện đánh nhau kịch liệt thuật, bả vai hắn va chạm chính mình một ít xuống càng là ra sức xào rượu, phát như tiếng sớm, tại ngắn ngủi trong nháy mắt buộc phát ra cự đại lực đánh vào. Đây cũng không phải là một cái phổ thông quân nhân có thể thi triển đi ra đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Diệp Nam cũng là người luyện võ, hơn nữa theo bước tiến của hắn, phản ứng của hắn đến xem, chỉ sợ còn không phải loại đó ba chân mèo, mà là có truyền thừa võ học thế gia bối cảnh, chỉ sợ nhóm người mình toàn bộ đều nhìn lầm. Cái này Diệp Nam tuyệt đối là người có lai lịch. Tạ quốc sinh vốn là muốn của mình phát hiện nói cho Lý Lương Vũ, nhưng nhìn trước Lý Lương Vũ xem chính mình này lạnh lùng ánh mắt, tạ quốc sinh trong nội tâm mắt lạnh. Hắn biết rõ những này nhà giàu có gia tộc làm việc quý củ, nếu như làm tốt, bọn họ xác thực sẽ rất hào phóng, lại không keo kiệt lời hứa của mình, nhưng là nếu như làm hư hại, hoặc là bởi vậy rước họa vào thân, ừ. vậy xin lỗi, mọi chuyện cần thiết đều là ngươi chính mình lấy ra tới, chính ngươi khiêng, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tạ Quốc Sinh hiểu rõ, chính mình này cái quân cờ, theo thất bại trong nháy mắt, cũng đã tiểu bị triệt để bông tha cho. Lý Lương Vũ lạnh lùng ánh mắt, đau nhói Tạ Quốc Sinh, Làm cho trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên một khổ hoàn khí, hắn quyết định không nói cho Lý Lương Vũ chính mình phát hiện chuyện tình. Tạ quốc sinh đoán hận nhìn Diệp Nam liếc, nhắm mắt lại, tùy ý này hai cái binh lính đem chính mình dơ lên đi ra ngoài. Diệp Nam, việc này không để yên. Tạ quốc sinh bị khiêng đi sau, Diệp Nam đi xuống đài vùng, đi tới Lâm Động trước mặt, mỉm cười cảm kích nói, Lâm huấn luyện viên, đà tạ ngươi. Lâm Động mỉm cười nói, ta chỉ là luận sự mà thôi, không cần phải cảm ơn ta. Lại là việc này nguyên bản ngươi sẽ không sai, ta lại đóng ngươi ba ngày cầm đoán, ngươi không cần phải hận ta mới tốt. Diệp Nam đánh giá Lâm Động, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là đang tại khổng thu, hắn cũng không quá thuận tiện hỏi thăm. Đương nhiên sẽ không, ta biết rõ Lâm huấn luyện viên ngươi cũng là vì bảo vệ ta, nếu không mà nói, không đếm xỉa quan trên mệnh lệnh, bạo lực đả thương người đắc tội tên sợ là chạy không được. Lâm Động cười nói, ừ, ngươi hiểu rõ là tốt rồi, dù sao ta xem trước ngươi quan ba ngày cầm đoán. Giống như tinh thần vô cùng phân chấn, hẳn là lại quan ba thiên cũng không phải lại có chuyện gì à. Diệp Nam gật đầu nói, ừ, không có việc gì. Lâm Động gật gật đầu, cũng không nhiều lời, ta đi trước, có chuyện gì ngươi có thể tìm ta, phòng tạm giam dù sao ngươi cũng tìm được, chính mình đi thôi. Lâm Động xoay người sau khi rời đi, khổng thu kinh hỉ truy một chút Diệp Nam, ta đi, khó trách ngươi một chút cũng không lo lắng đâu, ngươi lại đem Lâm huấn luyện viên cho tìm tới, còn giúp ngươi nói chuyện, đây đều là chuyện gì xảy ra à. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, Lâm huấn luyện viên tại sao phải giúp ngươi, hắn nhận thức ngươi sao? Diệp Nam quay đầu, cười khổ nhìn xem Khổng Thu, nếu như ta nói ta cũng không biết nguyên nhân, ngươi tin tưởng sao? Khổng Thu nhìn xem Diệp Nam biểu lộ, lập tức nghi ngờ nói, ngươi nói ta tin, chỉ là hắn tại sao phải giúp ngươi à, hắn như vậy đúng giờ xuất hiện tại nơi này, lại là nguyên nhân gì đâu? Diệp Nam lắc đầu nói, là ta đi tìm hắn. Diệp Nam đem lần đầu tiên quan hết cấm đoán sau Lâm động cùng của mình nói chuyện nói một lần sau nói, ta cảm thấy được Lâm động đối với ta tựa hồ bảo trì thiện ý, cho nên ta mới tìm hắn đảm đường cái chứng kiến, kỳ thật ta cũng vậy không nghĩ tới muốn hắn giúp ta bao nhiêu chiếu cố, chỉ cần hắn có thể bảo trì trung lập, Lý Lương Vũ liền không thể muốn làm gì thì làm, chỉ là ta không nghĩ tới hắn lại như vậy cửa ra giúp ta. Thiên hạ này cũng không có vô duyên vô cớ yêu, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ hận, hắn giúp ngươi nhất định là có nguyên nhân. Chỉ là ngươi hiện tại còn không biết rằng mà thôi, có thể hay không là vì gia tộc của ngươi nguyên nhân. Khổng thu cau mày thì thầm một tiếng, lúc này mới nhớ tới cái gì, kinh hồ, tạ quốc sinh chính là cái người luyện võ, chính là ngươi lại là đơn giản tiểu đánh bại hắn, nhà của ngươi tộc có phải là so với tạ gia lợi hại hơn. Diệp Nam nhìn xem khổng thu vẻ mặt bắt quái biểu lộ, bất đắc dĩ giải thích nói, tạ gia nguyên bản tiểu không coi là lợi hại, bọn họ tạ gia truyền thừa đất rời, trong gia tộc lại không có gì người tài, nhất đại không bằng nhất đại. Tuy nhiên treo võ học thế ra tên, nhưng là trên thực tế cùng phổ thông gia tộc cũng đã không nhiều lắm khác biệt. Khổng thu dư vị một lần Diệp Nam mà nói, chợt nói, ai, ta nói Diệp Nam, ngươi muốn hay không khiêm nhường như vậy, ta hỏi các ngươi gia tộc có phải là so với tạ gia lợi hại, ngươi không phải trực tiếp trả lời, lại ngược lại nói cái gì tạ gia đã xuống dốc, ngươi còn không bằng trực tiếp nói cho ta biết, các ngươi gia tộc so với tạ gia lợi hại nhiều hơn đâu. Diệp Nam ha ha cười nói, đúng vậy. Gia tộc của ta xác thực không phải tạ gia có thể so sánh với, bất quá cái đó và ta hiện tại không có gì quá lớn quan hệ a, ta hiện tại tại nơi này hoặc là tại biên Thủy Chi Lang, chấp hành nhiệm vụ mưa bom báo đạn thời điểm, thế nhưng dựa vào không được gia tộc. Khổng Thu không nói gì nói, ngươi người này a, cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm lượng, người ta nếu gia tộc như bức, ước gì mỗi ngày động ở trên miệng, há miệng ngậm miệng tựu là gia tộc chúng ta như thế nào như thế nào, hoặc là ba ba của ta thì thế nào như thế nào. Ngươi lại là e sợ người khác biết rõ đồng dạng, ngươi muốn hay không an phận như vậy à? Diệp Nam vô vô khổng thu bả vai, rất tùy ý cười nói, rửa vào cây cây ngược lại, chỗ rửa sơn suy sụp, người nhà, cuối cùng căn bản nhất hay là muốn rửa vào chính mình, ngươi nói có đúng hay không? Khổng thu hướng về phía Diệp Nam dựng thẳng lên ngón cái, tiểu hướng ngươi những lời này, ta phủ. chợt lại có chút ít bất đắc dĩ nói, mặc dù biết lâm huấn luyện viên là tại giúp ngươi, nhưng là không giải thích được lại bị quan ba ngày cầm đoán cái này cũng thật sự là quá thảm diệp nam cười hắc hắc thấp giọng nói ra yên tâm đi phòng tạm giam trong yên tĩnh ta vừa vặn an tâm luyện công thời gian trôi qua rất nhanh trước ba ngày thời gian ta còn vừa vặn ngại ngắn một chút đâu kỳ thật nếu như nếu là hắn quan ta cái mười ngày nửa tháng cấm đoán có lẽ càng tốt dù sao các loại huấn luyện khoa ta đều biết cũng không cần phải suốt ngày như vậy khổ luyện không thu mở to hai mắt thân thủ chỉ vào diệp nam cuối cùng không nói gì nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta cả Ta phục rồi ngươi, thật sự. DS, chương thứ 2. Chương 113, Người sau lưng. Kinh thành, gió mát tiểu trúc. Gió mát tiểu trúc không phải một cái cư xá danh tự, mà là một cái hội chỗ danh tự. Đây là một kinh thành nhà giàu có một đời tuổi trẻ đệ tử yêu nhất đi địa phương một trong. Gió mát tiểu trúc chiếm diện tích có phần rộng, bị tu kiến thành giống như tô hàng lâm viên vậy tồn tại. Hồ nước hoa sen, cầu nhỏ nước chảy. tại đây tức đất tức vàng kinh thành, liền có vẻ càng phát ra xa xỉ. Tại đây cầu nhỏ nước chảy người ta cách cục tròn, có từng tòa phòng nhỏ, những này phòng nhỏ đồng dạng tinh xảo vô cùng. Mà đi vào những này phòng nhỏ, người càng phát ra lại giật mình, bởi vì trong phòng lắp đặt thiết bị phi thường xa hoa, xa hoa đến đủ để cho người thường nghẹn họng nhìn chen chối. Trong đó một tòa dựa vào hồ sen trong phòng nhỏ, một đám nam nữ chính đang dùng cơm nói chuyện hiếm, mà trong mơ hồ chủ đề trung tâm lại dùng gần cửa sổ hộ vị trí Lý Lam làm trung tâm. Lý Lam năm nay hai tuổi, tướng mạo có chút tuấn lãng dáng người thon dài, gương mặt trắng nõn, một đôi mắt xếp làm cho mặt của hắn nhìn về phía trên nhiều hơn hai phần âm đu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng khí chất của hắn, ngược lại có vài phần Hàn Quốc Mỹ Nam Phạm Nhi. Lam Thiếu, ta mời ngươi một ly, nắm ngươi giới thiệu cho ta này đơn nghiệp vụ, gần nhất sắp làm xong rồi, buôn bán lời không ít. Một cái tuổi hơn 40 năm nhân theo trong bữa tiệc đứng lên, bưng chén rượu, cung kính hướng về Lý Lam mời rượu. Gần cửa sổ Lý Lam cười cười, cũng không có đứng lên, tựu như vậy ngồi. Bưng lên trước mặt chén rượu cùng đối phương đụng một cái, rất tùy ý hồi đáp, không có gì, ta chỉ là thay ngươi khiên cái tuyến đáp cái tiểu mà thôi, mấu chốt cũng là ngươi mình làm hảo. Kia nam nhân một ngụm uống hết một đầy chén rượu đế, cùng cười nói, ta làm được dù tốt, nếu như không có Lam thiếu hỗ trợ, ta cũng là không có đất dụng võ a, Lam thiếu từ nay về sau hữu dụng được trước chỗ của ta, thỉnh cứ việc phân phó. Lý Lam mỉm cười gật đầu, hảo, tất cả mọi người tại đây phiến hôn sinh hoạt, cái này phiến nói lớn không lớn có cơ hội. Bên cạnh một cái hai mươi thanh niên bưng chén rượu, nhẹ nhàng xoay tròn lấy trong tay chén rượu, cười nói: Lam ca, có đoạn thời gian không gặp người, người đều ở bể bùn, cái gì à? Lý Lam quay đầu cười nói: Trần Vinh, ta nhưng đối với ngươi như vậy thanh nhàn, ta việc cần phải làm rất nhiều, cũng rất tạm, bất quá dù sao cũng phải mà nói, đơn giản thì ra là những sự tình kia à? Không, có gì mới lạ. Trần Vinh ha ha cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chặt chặt nhãn tình nói: đúng, rồi nghe nói tương lai chị dâu vài ngày trước làm nhiệm vụ bị thương à. Lý Lam nhẹ nhàng như mày nói, Ừ, ta vẫn ăn qua, không có gì trở ngại. Trần Vinh thở dài nói, tương lai chị dâu cũng là, một nữ nhân làm gì đi làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu, cũng may không có gì trở ngại. Đúng rồi, Lam ca, các ngươi tiến triển như thế nào à, chúng ta một kiển huynh đệ chính là chờ không được muốn uống các ngươi rượu mừng. Lý Lam cười nói, băng nhạn tính cách, các ngươi cũng không phải không biết, muốn làm cho nàng vùng những chuyện kia An tâm giúp chồng dạy con cũng có thể không dễ dàng như vậy. Bất quá đâu, chờ chúng ta từ nay về sau kết hôn, ta nhất định sẽ khuyên nàng đổi nghề, dù sao quá nguy hiểm. Trần Vinh khen, chính là, trên thế giới này nam nhân còn chưa có chết quan đâu. Nơi đó cần tương lai chị dâu một nữ nhân đi đấu tranh anh dũng à? Bất quá đâu, tiểu hướng về phía một điểm, chúng ta cũng phục à? Lý Lam cười cười, đang muốn nói chuyện, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Lý Lam cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, con mắt có chút híp híp chặt đứt điện thoại, mỉm cười đứng người lên, các ngươi uống trước trước, ta tiếp cái điện thoại. Lý Lam đi đến tiểu bên ngoài nhà, đứng ở hồ sen bên cạnh, lúc này mới hồi gậy điện thoại. Như thế nào? Lý Lương Vũ Ván hận thanh âm theo trong loa truyền tới, thất bại, Tạ Quốc Sinh thua, bị Diệp Nam một cước đá gãy tiểu thối. Lý Lam biến sắc, thấp giọng mắng, phế vật. Hắn không phải võ học thế gia ư, liền cái người thường đều đánh không lại, cũng không biết xấu hổ sưu luyện võ người. Mắng một câu sau, Lý Lam lại khó chịu nói Hắn đã gãy Tạ Quốc Sinh chân, chẳng lẽ ngươi tiểu nhìn xem, cái gì cũng không làm sao? Lý Lương Vũ hiển nhiên có chút e ngại Lý Lam, thấp giọng giải thích nói: Ta nguyên bản kế hoạch là muốn giúp đỡ Tạ Quốc Sinh phế bỏ hắn, nhưng là tạm thời lại đến đây một cái khác huấn luyện viên, ta không có biện pháp tâm thầm ra tay. Cuối cùng vốn có muốn tìm lý do chửng trị Diệp Nam, hắn lại đứng ra thay Diệp Nam nói chuyện, vấn đề này chỉ có không giải quyết được gì. Lý Lam có chút nhíu mày, thanh âm ngưng trọng hai phần, cái nào huấn luyện viên? Hắn tại sao phải giúp Diệp Nam? Lâm động, về phần tại sao hắn phải giúp Diệp Nam? Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Lý Lam trong nội tâm yên lặng đọc một lần Lâm động danh tự sau lạnh giọng nói ra, bất kể thế nào nói, ngươi trung quy là tổng huấn luyện viên, hơn nữa còn là người của Lý gia nếu như ngay cả cái này một ít chuyện đều làm không được, này năng lực của ngươi cũng tiểu có thể thấy được vết. Lý Lương Vũ thấp giọng nói, ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. Lý Lam hừ lạnh nói, ta nghĩ biện pháp đem hắn nhét vào đặc huấn doanh đi Là vì triệt để hủy hắn, có thể không phải là vì hắn cuối cùng đi làm náo động, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ trông non kết quả. Lý Lương Vũ vội vàng đáp ứng nói, yên tâm đi, Lý Lam, ta nhất định sẽ làm được, đằng một khoảng thời gian sau bắt đầu đấu đối kháng, ta sẽ tại đấu đối kháng trong tìm người thu thập hắn. Lý Lam vừa một tiếng, thân sắc hơi chút tùng trì hoãn hai phần, hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt, nhớ kỹ, ta muốn chính là hủy diệt hắn, ngươi hẳn là hiểu rõ ý của ta. Lý Lương Vũ đáp ứng nói, ta hiểu rõ. Lý Lam nói khẽ, hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt, không cần phải lại để cho ta thất vọng. Cùng lúc đó, đồng dạng thân tại kinh thành Tần Băng Nhạn cũng nhận được một chiếc điện thoại. Tần Băng Nhạn đã hoàn toàn khắc phục, nhưng lại còn tạm thời không có làm nhiệm vụ, mà là ở lại nhà. Tiếp hết điện thoại, Tần Băng Nhạn trong đôi mắt cũng đã nhiều vài phần băng hẳn. Như vậy không thể chờ đợi được tiểu chọn lựa hành động sao. Võ học thế gia đệ tử. Luật bàn. Tự gánh lấy hậu quả. Xem ra đối phương căn bản là không đơn giản muốn đem Diệp Nam đá ra đi như vậy đơn giản à, đây rõ ràng là nghị triệt để hủy diệt tiền đồ của hắn, hủy diệt thân thể của hắn. Chỉ là Diệp Nam rõ ràng thắng. Tạ quốc sinh rõ ràng bại hoàn toàn, Diệp Nam lông tóc không tổn hao gì, còn đá gãy tạ quốc sinh chân, cũng bằng đem tạ quốc sinh cái này cái đinh đá ra đặc hấn doanh, tên này thật là có điểm năng lực à. Nhớ tới Diệp Nam, Tần băng nhạn lạnh như băng xương tinh xảo dưới mặt ý thức nhu hòa hai phần. Cái kia gọi lâm động huấn luyện viên vì sao phải giúp Diệp Nam đâu? Chẳng lẽ Diệp Nam còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau? Người này, quả nhiên so với tự mình nghĩ giống như còn muốn lợi hại hơn một điểm đâu. Chỉ là Lý Lam. Nghĩ đến Lý Lam, tần băng nhạn đôi mắt lại khôi phục linh ý, người khác sẽ bị Lý Lam bề ngoài một bước, nhưng là tần băng nhạn lại sẽ không. Thân phận của nàng, nhất định nàng giải rất nhiều người khác khó có thể hiểu rõ chuyện tình. Lý Lam tuyệt đối chính là một con ăn thịt người không phải nhà xương ác lang. Hắn đã xuất thủ. Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì Tạ Quốc Sinh thất bại mà buông tha cho hắn nguyên bản kế hoạch. Nguyên bản trước Tần Băng Nhạn cũng đã hạ quyết tâm không can thiệp đặc huấn doanh chuyện tình, hắn tin tưởng Diệp Nam có thể ứng phó đặc huấn trong doanh các loại khiêu chiến, chính là nghĩ Tạ Quốc Sinh, còn muốn nghĩ Lý Lam, Tần Băng Nhạn trong lòng có chút không phải chắc chắn đứng lên. Tần Băng Nhạn nguyên bản là tính cách quyết đoán người, chỉ là suy tư không đến một phút đồng hồ, Tần Băng Nhạn liền cầm lên điện thoại, bấm một số điện thoại. Đầu. Ta có kiện sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ. Đờ S, chương 3, tiếp tục đi. Chương 114, ta đây hơn 100 cân tiểu giao cho ngươi, chương thứ tư cầu phiếu. Ba ngày trong nháy mắt liền qua, Diệp Nam lần nữa khí định thần nhàn theo phòng tạm giam đi ra. Lúc này đây, tiếp Diệp Nam không phải lâm động, lại là Khổng Thu. Khổng Thu nhìn xem Diệp Nam một bộ thần thái sáng láng bộ dạng, lại là hâm mộ lại là bội phục nói. Người khác ngồi trồm hổm cầm đoán, ngồi trồm hổm đi ra ngoài là sao người không quỷ dạng. Ngươi trong nơi này như là ngồi sổn cấm đoán ra tới à, cảm giác chính là đi ngủ mở rớt, tinh thần no đủ à. Diệp Nam cười cười nói, như thế nào ngươi tới tiếp ta? Khổng thu cười hì hì hồi đáp, bây giờ không phải là lúc nghỉ trưa gian đưa, cự ly buổi chiều huấn luyện còn có chút thời gian, ngẫm lại ngươi đã đến đến giờ, ta dĩ nhiên là tới đón ngươi à, còn chưa ăn cơm à, đi, chúng ta đi ăn cơm. Diệp Nam ừ một tiếng, cùng khổng thu hai người sóng vai đi ra ngoài. Ba ngày nay, có chuyện gì phát sinh sao? Khổng thu cười hắc hắc, ngươi quan tâm chính là tạ quốc sinh A. Diệp Nam gật gật đầu, hắn ra sao? Cũng đã rời đi Đặc huấn Doanh, ngươi một cước kia đá gãy chân của hắn, không có hơn nửa tháng, chỉ sợ là không có biện pháp xuống đất. Hơn nữa thương gân động cốt 100 ngày, Đặc huấn Doanh cũng đã sớm cùng hắn nói bi bi, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng hắn tới tìm ngươi phiền toái. Diệp Nam vừa một tiếng, thân sắc cũng không có gì cao hứng, vì vậy kết quả nguyên bản tiểu tại đoàn trước chính giữa, nơi này là Đặc huấn Doanh là vì chọn lựa tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái ưu tú bộ đội đặc trùng không quản là nguyên nhân gì cũng không trông nom ai đúng ai sai đã bị thương không cách nào tại tham dự chọn lựa này dĩ nhiên là được nên rời đi trước đặc huấn doanh. Tạ Quốc Sinh chính là hận ngươi chết đi được ta xem tên kia lòng dạ hẹp hòi cực kỳ ngươi từ nay về sau có cơ hội đánh lên hắn có thể được cẩn thận một chút đối mặt khổng thu ân cần dặn dò Diệp Nam cười đáp ứng xuống hắn tự nhiên cũng biết Tạ Quốc Sinh hận chính mình đổi lại mình bị người đá gãy chân mình cũng hận à. Khổng thu nói xong tạ quốc sinh chuyện tình, lại hưng phấn nói, ca, ngươi hiện tại chính là đặc huấn doanh minh tinh nhân vật à. Diệp Nam sửng sốt một chút, ngươi bảo ta gì? Ca à. Khổng thu cười hát hát nói, chẳng lẽ ngươi quên rồi ta trước nói qua à, ta nói từ nay về sau ngươi chính là ta ca à, ta cũng không phải là hay nói dân à. Diệp Nam cười khổ nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Khổng thu nháy mắt mấy cái, 24, ngươi hẳn là so với ta đại à, ai? Cho dù ta lớn một chút cũng không quan hệ, chúng ta dùng buồn sự luận lớn nhỏ, ngươi lợi hại như vậy, như vậy có bản lĩnh, ta gọi ngươi ca, ta cũng không thấy được ủy khuất ta. Diệp Nam không nói gì nhìn xem khổng thu, khổng thu thì là cợt nhả nhìn xem Diệp Nam, một bộ dù sao ta cứ như vậy, ngươi có thể cầm ta như thế nào biểu lộ, tái phối trên cái kia trương nguyên bản tiểu rất có hỉ cảm rất mặt, nhìn về phía trên càng phát ra làm cho người ta muốn cười. Diệp Nam bất đắc dĩ khoát khoát tay, tùy ngươi, dù sao ta phiền thoái nhiều hơn. Ngươi nếu không sợ phiền toái, ngươi đã kêu à?" Khổng Thu cười hắc hắc, "Phiền toái tính cái gì à, người cả đời ai không có phiền toái à, gặp được phiền toái, chúng ta nên khó trên xuống thu phục nó, liền lại là một cái cộc thành công." Diệp Nam chầm chậm vào Khổng Thu treo chọc nói, "Nhìn không ra được, ngươi còn có đem chết nhân tiềm chất à. Khổng Thu được sắt cười cười, chợt lại đem thoại để cho giật trở về, "Đã trải qua tạ quốc sinh chuyện tình, ngươi coi như là tại đạt hấn doanh trong lập uy, chỉ sợ không có ai sẽ ở ngoài sáng trong khiêu khích ngươi." Hiện tại tất cả mọi người biết rõ ngươi không phải tốt dân đến, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải nhân từ nương tay người. Diệp Nam nhíu môi, thản nhiên nói, trong tay của ta nhân mạng cũng không biết có bao nhiêu đầu, ngươi cảm thấy ta người như vậy đối đãi địch nhân của mình lại nhân từ nương tay ư, trên chiến trường, dù là một kia nhân từ nương tay, cũng có thể hại chính mình hoặc là hại chiến hữu. Khổng thu biết rõ Diệp Nam tại biên thủy Chi lang chuyện tình. Tự nhiên cũng biết Diệp Nam kinh nghiệm cùng còn lại mấy cái bên kia kinh nghiệm qua các loại diễn tập bộ đội đặc trùng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, mà đây cũng là hắn chính thức đội phục Diệp Nam địa phương. Trải qua máu và lửa rèn luyện quân nhân cùng loại đó không có trên qua chiến trường quân nhân, nay hoàn toàn là người của hai thế giới. Chuyền qua tôi nét, nét. Khổng Thụ nhìn nhìn Tạ Hưu thấp giọng nói, Lý Lương Vũ ngày đó rõ ràng chính là nghĩ nhằm vào người, nghĩ kiếm cớ chừng phạt người. Bất quá bởi vì Lâm huấn luyện viên không có xính, tuy nhiên Tạ Quốc xính đi. Nhưng là hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Nam con mắt có chút hiếp hiếp, chỉ là không biết hắn kế tiếp vừa muốn thi triển thủ đoạn gì. Khổng thu thở dài nói, hắn là tổng huấn luyện viên, chúng ta là học viên, cái này thân phận trên, cuối cùng hoàn toàn bị động A, chúng ta chỉ có thể phòng thủ, hoàn toàn không có biện pháp tiến công. Diệp Nam gật gật đầu, nhưng là trong đầu cũng đã đang tự hỏi có hay không có khả năng đối phó Lý Lương Vũ, tuy nhiên hắn là tổng huấn luyện viên, nhưng là tại này đặc huấn doanh trong, hết thảy đều phải có một quy củ. Chỉ cần lợi dụng những quy củ này Cũng chưa hẳn cũng không phải là không thể nào đối phó hắn Ngươi gần nhất đặc huấn như thế nào Thành tích như thế nào Có hay không hy vọng tiến vào trước mười Khổng thu vẻ mặt đau khổ nói Ngươi tiến vào trước mười đó là vứt vàng Ta thành tích bây giờ ước chừng thì Tại 340 tên trên bồi hồi Muốn đi vào trước mười Cơ bản không có gì khả năng Ai nguyên bản ta còn nghĩ xem Có hay không có cơ hội với ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu Bây giờ xem ra chỉ là ta si tâm vọng tưởng Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, ta quan sát qua huấn luyện của ngươi, thể năng của ngươi hơi chút kém một chút, thân thể phối hợp tính không sai, xạ kích phương diện cũng hơi yếu, bây giờ còn có thời gian, nếu như ngươi thật tình muốn vào nhập trước người mà nói, ta giúp ngươi, còn có thể liều mạng. Khổng thu lập tức nhãn tình sáng lên, ngươi giúp ta, như thế nào giúp ta, dạy ta tuyệt thế võ công tâm pháp sao. Diệp Nam một cái tát xếp ở khổng thu trên bờ vai, chứng mắt nói, chuyện phiếm cái gì đâu, thể năng kém là có thể rèn luyện. Ngươi nội tình cũng không sai, ta dạy cho ngươi một ít kỹ xảo tính gì đó, ngươi đem những kỹ xảo này học được sau dung nhập đến trong khi huấn luyện, sẽ có tăng lên, về phần xã kích, ta cũng vậy có một chút tâm đắc, chậm rãi dạy cho ngươi, còn có hai cái nửa tháng thời gian, hẳn là còn kịp, còn lại muốn xem ngươi của mình khắc khổ trình độ cùng với vật khí. Khổng thu khẽ cắn môi, trong ánh mắt toát ra vài phần chắc chắn thần sắc, ca, ngươi giúp ta, ta nhất định liều mạng, khi ta tới. Người trong nhà sẽ không người cho rằng ta có thể đứng đến cuối cùng, ta liền phải thử một chút, ta muốn nắm quyền thực đến nói cho bọn hắn biết, ta kỳ thật so với cái kia hạch tâm đệ tử một chút cũng không sai. Diệp Nam lý giải vô vô Khổng Thu, rất tốt, khi ngươi tại trong khi huấn luyện cảm thấy tuyệt cảnh, cảm giác rốt cuộc kiên trì không được thời điểm, đã nghĩ nghĩ bọn họ nói với ngươi lời nói, ngẫm lại bọn họ đối với ngươi nói những lời này khi thần sắc cùng ánh mắt. Khổng Thu nghe Diệp Nam mà nói, hô hấp đều dồn dập vài phần. Cầm lấy Diệp Nam cánh tay, vẻ mặt thâm tình nói: "Ca, ta nghe lời ngươi, ta đây hơn 100 cân thịt cừu giao cho ngươi, ngươi tùy tiện lăn qua lăn lại, chỉ cần cho ta lưu khẩu khí là được." Diệp Nam bị Khổng Thu ánh mắt chằm chằm được chíp đông, một cái tát đem Khổng Thu tay theo chính mình trên cánh tay vỗ xuống dưới, cút đi được rất xa, ta đối với ngươi này hơn 100 cân thịt không có hứng thú. TheS, chương 4, đổi mới, cầu cái phiếu đề cử, siêu tầm, khen thưởng, có hay không? Chương 115 Mỹ nữ vấn luyện viên. Giống như Diệp Nam châu nói, Diệp Nam lần nữa theo phòng tạm giam trở về sau. Những người khác nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt cùng trước kia đều hoàn toàn không giống với lúc trước. Trong chuyện này tự nhiên không thể thiếu khổng thu tuyên truyền hiệu quả. Tuy nhiên như trước không có người nào cùng Diệp Nam kết giao, nhưng là ít nhất cũng không nhân hòa Diệp Nam khó xử. Diệp Nam không dễ trọc. Cái này là tất cả người chung nhận thức. Diệp Nam đến từ biên Thủy Chi lang lai lịch, cũng đã bị tất cả mọi người biết rõ. Rất nhiều người đều biết Diệp Nam là chân chính chiến tranh qua, trong tay không biết treo bao nhiêu mạng người, nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt cũng nhiều vài phần kính nghệ, hoặc là nói là kính sợ. Diệp Nam cũng rốt cục có thể hạ tâm xuống huấn luyện, huấn luyện của hắn thành tích trước sau như một ổn định, không có gì phập phòng. Điều này làm cho rất nhiều người đều khâm phục không thôi, giống như Diệp Nam chính là một bàn vận chuyển kín đáo máy móc, căn bản là sẽ không phạm sai lầm vậy. Nếu như Diệp Nam biết rõ ý nghĩ của bọn hắn, nhất định sẽ trả lời bọn họ nếu như các ngươi tại huyết trong lửa kinh nghiệm lâu, các ngươi cũng nhất định sẽ đồng dạng, bởi vì không ổn định liền sẽ phạm sai lầm, phạm sai lầm thường thường sẽ trả giá huyết một cái giá lớn, thậm chí là sinh mệnh. Diệp Nam trừ ra huấn luyện của mình, cũng bắt đầu huấn luyện khổng thu. Khổng thu tuy nhiên người trong ngày nhìn về phía trên cột nhà không coi chính hình, nhưng là thật khởi sướng hung ác, nhưng vẫn là làm cho người ta khâm phục. Đặc huấn doanh mỗi ngày huấn luyện lượng nguyên bản tiểu phi thường lớn, huấn luyện một ngày xuống, mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi. Rất nhiều người đều là ngã đầu đi nằm ngủ, nhưng là Khổng Thu lại còn muốn tiến hành ra luyện. Diệp Nam là Khổng Thu chế định kế hoạch huấn luyện, cũng không phải như đặc huấn như vậy một mặt cứng ngắt luyện, mà là càng nhiều kỹ xảo tính huấn luyện, thí dụ như luyện nhãn lực, luyện xảo lực các loại, mà những này huấn luyện chỉ cần rất đơn giản phụ trợ công, cụ thậm chí không cần phụ trợ công cụ có thể huấn luyện. Khổng Thu đối Diệp Nam là tín nhiệm vô điều kiện, Diệp Nam trước cũng đã thể hiện ra năng lực của mình, hơn nữa Diệp Nam trên người luôn luôn trước câu đối thứ đồ tầm thường làm cho người ta nhìn không thấu hán, khổng thu vấn luyện rất nhanh liền thể hiện ra hiệu quả. đang luyện một tuần nhãn lực sau, kết hợp diệp nam cho khổng thu giảng thuật một ít tiểu bí quyết, khổng thu chính mình lĩnh nội sau, rất nhanh liền có tăng lên, thành tích bắn nhanh chóng tăng lên. đây càng ra chắc chắn khổng thu quyết tâm, càng thêm ngôi đêm ngày khổ bắt đầu luyện. theo đặc huấn khoa nguyên một đám tiến hành, điểm bị rõ linh thành viên cũng càng ngày càng nhiều, trên cơ bản mỗi ngày đều có học viên điểm bị cải quang, ảm đạm rời đi đặc huấn doanh mà đặc huấn doanh nhân số cũng theo rời đi nhân số tăng nhiều mà càng ngày càng ít. tuy nhiên huấn luyện hạng mục còn là những kia nhưng là huấn luyện đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn lại là đang không ngừng đề cao. cái này đặc huấn doanh nguyên bản là muốn sóng cồn đảo cát lựa chọn sử dụng ra tôi ưu tú học viên tung lâm hành quân leo núi không trung dây thường tiểu vận chuyển đạn dược sạc kỹ những nhiệm vụ này đều là tại quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái trong cần dùng đến thậm chí trong đó còn kể cả nhảy dù đẳng hạng mục. Bất quá nhảy dù khoa là cuối cùng mới có thể tiến hành đặc huấn này được đợi đến cuối cùng xác định dự thi nhân viên người hiểu biết ít đi. Buồn vẻ mà nặng nghề huấn luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã qua nửa tháng, nguyên bản tham gia đặc hấn 150 người đã trải qua chỉ còn lại có hơn 60 người. Ai, ca, ngươi biết không phải, chúng ta đặc huấn doanh trong đến đây nữ huấn luyện viên. Diệp Nam quay đầu, nhìn vẻ mặt hưng phấn khẩu thu, nữ huấn luyện viên tiểu nữ huấn luyện viên quá, ngươi như vậy hưng phấn làm gì? Khổng Thu vẻ mặt sầu khổ thở dài, người ta nói tham gia quân ngũ cả 3 năm, theo mẹ thi đấu điều thuyền, chúng ta tới đây chim không địa phân đặc huấn doanh đều 2 tháng, nơi này đừng nói nữ nhân, mà ngay cả chuột đều là công a, khó được đến nữ huấn luyện viên, tốt xấu cũng có thể dưỡng đẹp mắt, chế thuốc quyết tâm chuyện không phải. Diệp Nam cười nói, nữ huấn luyện viên, giáo cái gì a? Khổng Thu cười hắc hắc nói, ta đã nghe ngóng, còn chứng kiến này nữ huấn luyện viên, rất phiêu lượng, rất có khí chất a nghe nói là chúng ta nhảy dù hạng mục chuyên trách huấn luyện viên Diệp Nam có chút nghi ngờ hỏi nhảy dù huấn luyện viên cái này đặc huấn trong doanh địa huấn luyện viên hẳn là có thể đảm nhiệm a vì sao còn muốn chuyên môn thỉnh cái huấn luyện viên trở về Khổng thu cười hắc hắc Tiếu Dung hèn mọn bị ổi ai biết được nói không chừng là đáng thương chúng ta bọn này quang hồn hán tại nơi này khổ bức đặc huấn phái mỹ nữ huấn luyện viên đến cho chúng ta phỉnh kính đâu ngươi biết đâu nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy nhà mỹ nữ một cố gắng lên này toàn thân xương cốt đều muốn nhẹ mấy lượng a. Diệp Nam ha ha cười, vậy ngươi cần phải cố gắng. Nãy dù hạng mục chính là chỉ có cuối cùng tiến vào đại danh đơn mười người mới có tư cách tiến hành chiều sâu đặc huấn, muốn tiếp xúc mỹ nữ vấn luyện viên, vậy ngươi đầu tiên tiến vào mười người danh sách mới được. Nói lên ngạch tấn, khổng thu liền nhịn không được có chút được sát. Ca, ngươi giáo biện pháp của ta thật là có dùng. Ta hiện tại thành tích tổng hợp ít nhất cũng đã có thể xếp đến 20 tên, thành tích bắn cũng đã có thể vững bước dừng lại tại mười tên trong vòng. Chờ ta lại nỗ đem lực, nhảy vào mười tên trong, có thể cùng mỹ nữ huấn luyện viên tiếp xúc thân mật, nói không chừng phát sinh một đoạn thuần khiết tình yêu cũng nói không nhất định. Diệp Nam nghe khổng thu được sắc mà nói, nhịn cười không được, bất quá khổng thu gần nhất sắc thực rất liều mạng rất khắc khổ, cơ hồ có thể nói trừ ăn ra cơm cùng thấp nhất ngủ thời gian, khổng thu toàn bộ đều dùng tại đặc huấn trên, tiểu tử này tuy nhiên ngày bình thường cấp nhã nhưng là trong khung còn là có một cổ sự dẻo dai, khởi sướng hung ác đến còn là rất có tiềm lực. Ừ, cố gắng lên Diệp Nam qua loa cổ vũ một câu, từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên mông đít bùn đất chuẩn bị rời đi, cánh tay lại đột nhiên bị Khổng Thu giữ chặt. Diệp Nam quay đầu, làm cái gì đâu? Khổng Thu vẻ mặt hưng phấn chỉ vào bên cạnh trên đường, ca, ngươi xem, ngươi xem, thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a, mỹ nữ vấn luyện viên đâu, ở đằng kia. Diệp Nam theo Khổng Thu ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, nhìn xem một cái dáng người cao gầy mặc quân trang nữ vấn luyện viên từ đằng xa đã đi tới. Diệp Nam đánh giá hai mắt, ánh mắt toát ra hai phần nghi hoặc biểu lộ, cô gái này huấn luyện viên dáng người rất cao, trí ít có một thứ bảy, khuôn mặt cũng có chút đẹp mắt, phong phiểu, một bộ vẻ mặt nghiêm túc, cả người nhìn về phía trên có phần có khí chất, có thể là vì sao Diệp Nam lại cảm giác, cảm thấy có hai phần cảm giác quen thuộc đâu. Nữ huấn luyện viên càng chạy càng gần, Diệp Nam nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nữ kia huấn luyện viên mặt, con mắt cũng không nháy hạ xuống, bên cạnh Khổng Thu nhìn xem Diệp Nam, cái này bộ dáng, nhịn không được cười đắc ý ca, như thế nào? ta nói rất đẹp nhé. hắc hắc, ngươi nói ta nếu là theo đuổi nàng, có thành công hay không hy vọng? tiêu tại khổng thu nói lời này thời điểm, nữ huấn luyện viên cũng đã đi được rất gần, nàng cũng chú ý tới ven đường diệp nam, quay đầu xem ra, hai người ánh mắt giao hội, nhìn xem cặp kia xinh đẹp con mắt, diệp nam con mắt đột nhiên mở to, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, trong nội tâm trong nháy mắt bị kinh hỉ tràn ngập được tràn đầy, thần băng nhạn. Mặc dù nhưng cái này nữ huấn luyện viên dung mạo nhìn về phía trên cùng Diệp Nam quen thuộc này, trường xinh đẹp dung nhan có rất lớn khác nhau, nhưng là đang nhìn đến cặp kia quen thuộc con mắt, chứng kiến này quen thuộc ánh mắt cùng với ánh mắt kia trong chợt lóe lên kinh hỉ, Diệp Nam đều trước tiên xác nhận nàng chính là Tần Băng Nhạn. Nàng như thế nào đến nơi đây rồi? Nhảy dù huấn luyện viên. Chương 116: Thùng lâm đấu loại. Tần Băng Nhạn chứng kiến Diệp Nam ánh mắt biến hóa, liền đã biết Diệp Nam nhận ra chính mình, trong nội tâm nàng còn là tuôn ra hai phần vui mừng nhưng là trên mặt lại là không có chút nào thần sắc biến hóa nàng thật sâu nhìn chăm chú Diệp Nam liếc liền quay lại ánh mắt sau đó theo Diệp Nam cùng khổng thu hai người phía trước đi tới Diệp Nam cũng không có há miệng gọi nàng Tần Băng Nhạn đã dịch dung tiền lai này nhất định là không nguyện ý bạo lộ thân phận của mình này chính mình nếu như gọi lại nàng có lẽ lại bạo lộ thân phận của nàng ngược lại xấu sự tình chỉ là Diệp Nam nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc Tần Băng Nhạn xuất hiện tại nơi này hiển nhiên không phải ngẫu nhiên Hơn nữa khả nghi nhất chính là nàng còn dịch dung, hiển nhiên là không nghĩ người biết rõ thân phận của nàng. Chẳng lẽ nàng là đến thăm của mình? Không muốn bị người trong nhà hoặc là khác hưu tâm nhân biết rõ, cho nên mới cái này bộ dáng lặng yên xuất hiện tại nơi này. Nghĩ đến tần băng nhạn có khả năng là lo lắng chính mình hoặc là tưởng niệm chính mình, hóa trang lại tới đây, Diệp Nam trong nội tâm lập tức có vài phần hưng phấn lên. Không quản là người nào nguyên nhân, nói rõ chính mình tại tần băng nhạn trong nội tâm còn là rất có phân lượng sao. Khổng Thu nhìn xem tần băng nhạn bóng lưng biến mất, lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hưng phấn nói: "Thấy được chưa, ta nói là mỹ nữ nha, hắc hắc, ngươi nói ta đi hẹn nàng." Khổng Thu lời còn chưa nói hết, Diệp Nam cũng đã khẽ vươn tay, từng thanh khổng thu đầu cho kẹp đến dưới nách, uy hiếp nói: "Không được hẹn, ừ, nghĩ cũng không cho nghĩ, biết không?" Khổng Thu ngạc nhiên theo Diệp Nam dưới nách ngẩng đầu, "Ca, ngươi không phải đâu, ta biết rõ ngươi cũng bị quan tại nơi này đã lâu rồi, cũng rất lâu chưa thấy qua nữ nhân." Nhưng là cũng không cần vội vã như vậy khó dàn nổi a. Diệp Nam thoáng có hai phần xấu hổ. Ngạch, không phải, chỉ là cái này khá là đặc thù, khác tùy ngươi như thế nào cũng có thể, cái này không được. Khổng Thu con mắt lập tức trừng lớn, trên mặt lộ ra nồng đậm bắt quái thần sắc, không phải đâu, ca, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhận thức cái này nữ huấn luyện viên, hơn nữa ngươi vẫn cùng nàng có một chân. Diệp Nam lim chặt Khổng Thu cổ tay trong nháy mắt khẩn hai phần, Khổng Thu lập tức kêu thảm thiết nói, a a a, buông tay, buông tay. Ca, ta sai rồi, ta không nên nói ra trận tướng. Ngươi không phải muốn giết người diệt khẩu à? Diệp Nam buồn cười thả khổng thu cổ, nhìn nhìn tả hữu, thấp giọng cảnh cáo nói: Ta xác thực là nhận thức cái kia nữ huấn luyện viên, nhưng là vì một ít quan hệ, không thể bị người khác biết rõ. Ngươi không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này, biết không? Khổng thu kinh ngạc gật đầu nói: Ngươi thật đúng là nhận thức năng a. Ngươi yên tâm, miệng của ta rất kín, tuyệt đối sẽ không nói loạn, không quản đối phương là lợi dụng. Còn là phụ ta đều là có thể kiên trì nguyên tắc. Diệp Nam không quản khổng thu tự biên tự diễn, hướng về phía trước đi đến, khổng thu quay đầu lại nhìn thoáng qua tần băng nhạn phương hướng, bước nhanh vượt qua, bắt quái thấp giọng hỏi tới, ca, ngươi tiểu cho ta nói một chút quá, ta thể, tuyệt đối bất loạn giảng nếu không ta đây trong nội tâm khó chịu a Diệp Nam biết rõ khổng thu tính cách, chính mình nếu không nói, hắn khả năng lại một mực phiền chính mình, không thể lại hà dương bước lại, thấp giọng giải thích nói, nàng là bằng hữu của ta. Ta cũng không biết nàng vì cái gì xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn có một chút cái khác nhân tố, tạm thời ta không tốt nhiều lời, chờ ta lấy hiểu rõ ta sẽ nói cho ngươi biết. Bằng hữu, khổng thu cười hát hát nói, vừa rồi ngươi phản ứng lớn như vậy, còn nói ngay cả ta đi hẹn nàng đều không được, nguyên lời nói nói như thế nào tới, ngoại trừ nàng không được, những người khác tùy tiện ta như thế nào, hát hát, ngươi dám nói cùng nàng chỉ là bằng hữu. Diệp Nam bất đắc dĩ hồi đáp, chúng ta có hảo cảm, đã thành A, thỏa mặn A. Nhớ kỹ à, không cho nói đi ra ngoài à, nếu không phiền tói sẽ rất lớn, hậu quả rất nghiêm trọng. khổng thu trịnh trọng gật đầu, đồng thời thực sự bội phục nói, ta sẽ không nói lung tung, ngươi để lại một vạn cái tâm à, bất quá nàng tới nơi này làm gì à, chẳng lẽ là tới tìm ngươi, ngươi ở nơi đây đặc hấn, nàng tới nơi này làm huấn luyện viên, còn là nhảy dù huấn luyện viên, xem ra nàng cũng không đơn giản à. Không đơn giản, đương nhiên không đơn giản, ẩn long người, có người nào là đơn giản. Diệp Nam ở trong lòng nói thầm một câu, lắc đầu nói, chờ ta có cơ hội hỏi một chút nàng nói sao, nơi này không được dùng di động, nếu không cũng không cần phiền thoái như vậy. Khổng thu ha ha cười nói, không nên gấp, nàng đã đều đến đây, mà vẫn còn muốn đảm nhiệm nhảy dù huấn luyện viên, bằng thực lực của ngươi, nhất định có thực lực xâm nhập trước người, tự mình tiếp nhận của nàng chỉ đạo, ai, đúng rồi, ngươi có thể hay không nhảy dù à. Diệp Nam cười nói, nhảy qua một hai lần, chỉ có thể nói biết, nhảy xuống quăng không chết nhưng là cự ly tinh thông còn xa, dù sao ngươi cũng biết, chúng ta chỗ đó, rất ít cần dùng đến cái này. Khổng thu điệu môi nói, há dừng lại là các ngươi này, hiện tại lại không phải chiến tranh, nơi đó còn cần hàng không a trừ ra những kia chấp hành đặc thù nhiệm vụ nhân viên, vậy bộ đội đặc trủng cả đời đều không dùng được một lần nhảy dù cơ hội. Đặc huấn doanh trong không cách nào sử dụng di động, Diệp Nam tuy nhiên rất muốn ngay mặt hỏi một chút tần băng nhạn tại sao tới nơi này, nhưng lại một mực tìm không thấy cơ hội. Tần băng nhạn trồ ở cũng cùng Diệp Nam bọn người ký túc xá lâu có một khoảng cách, Diệp Nam cũng không thể vô duyên vô cớ chạy đi tìm tần băng nhạn, cái này rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, chỉ sợ sẽ thay tần băng nhạn rước lấy phiền toái. Bất quá khổng thu nói đúng, chỉ cần chính mình tiến vào trước người, đến lúc đó tần băng nhạn liền sẽ đối nhóm người mình tiến hành nhảy ru đặc huấn, đến lúc đó tự nhiên có cơ hội tiếp cận tần băng nhạn. Còn lại an tâm đặc huấn là tốt rồi. Một ngày này sáng sớm. Lý Lương Vũ đẳng huấn luyện viên lần nữa đứng ở còn lại tất cả học viên trước mặt, Lý Lương Vũ lần nữa bắt đầu rồi phát biểu. 150 người, hiện tại chỉ còn lại có 5-15 người, các ngươi đã trải qua một vòng đào thải, nhưng là cái này còn xa xa không đủ, lần này bộ đội đặc trùng đại tái cải biến trận đấu thể chế, không chỉ có kể cả các loại cơ bản hạng mục khảo hạch, mà vẫn còn kể cả gần như thực chiến đối kháng, các ngươi sẽ trong rừng đối chiến hơn trăm lần địch nhân, muốn trốn tránh bọn họ đổi bắt, cuối cùng thành công đột phá phòng tuyến, hoàn thành nhiệm vụ. Cơ bản hạng mục chương trình học cơ bản chấm dứt, kế tiếp đem bắt đầu tùng lâm đặc huấn khoa, kể cả che giấu, tiềm hành, sinh tồn vân vân Tại hoàn thành cơ bản chương trình học sau, chúng ta sẽ ở sau người cái này phía núi lớn khu vực trong bắt trước đại tái hoàn cảnh, đến đối với các ngươi tiến hành đào thải. Các ngươi mỗi người đều có 10 cái phạt phút đầu, một khi bị đuổi bắt đến một lần, liền giao ra một cái phạt phút đầu, một khi 10 cái phạt phút đầu toàn bộ dùng xong, các ngươi sẽ bị loại bỏ ra cục. Tùng Lâm sinh tồn chiến khảo hạch thành tích đem làm thành tích cuối cùng vô cùng đại một bộ phận tham khảo, cho nên muốn trở thành cuối cùng 10 người, các ngươi phải liều mạng. Ta trước nói qua, đây không phải một hồi diễn luyện, đây là một trường không có khói thuốc súng chiến tranh, muốn tại đại tái trong đánh bại những bộ đội khác, ngươi phải chiến thắng chính mình, trở nên càng mạnh, so với bọn hắn càng mạnh. Chương thứ 2 Trường 117, chính mình tuyển đường, vì cũng muốn đi đến. Diệp Nam nhận lấy của mình trang bị sau đó đem 20kg ba lô vác tại trên lưng, đi tới một bên, kiểm tra rồi một lần trên người mình xuống ống, liền lặng lặng chờ đợi. Mấy ngày trước đây tiến hành rồi một ít tùng lâm sinh tồn cơ bản huấn luyện, kể cả ẩn nấp tiềm hành sinh tồn các loại, kỳ thật những này tất cả đại quân đều sớm có đặc huấn cũng chính là bởi vì như thế, cũng chỉ là đơn giản tập huấn mấy ngày sau, liền bắt đầu cuối cùng tùng lâm đổi bắt chiến. Năm 15 người, sẽ toàn bộ tiến vào đằng sau tùng lâm, sau đó dấu kín trong đó. Sau đó sẽ có một con số lượng to lớn đại quân tiến vào Tùng Lâm, đem tất cả mọi người bắt được, tất cả đặc huấn học viên chỉ cần làm một việc, đó chính là tránh thoát đội bắt, dấu kín chữ hàng đến cuối cùng. Khổng Thu rất tự nhiên đi tới Diệp Nam bên cạnh, thấp giọng nói, chúng ta đi cùng một chỗ a. Diệp Nam ừ một tiếng nói, có thể, nhưng là ngươi nhất định phải nghe ta. Khổng Thu không chút do dự gật đầu, đương nhiên nghe lời ngươi a, ngươi là phương diện này chuyên gia. Khổng Thu cũng không có nói ngoa, Diệp Nam nguyên bản là biên thủy chi lang thành viên. Thường niên sinh động tại biên cảnh khôn cùng trong rừng, đặc hấn căn cứ đằng sau Tùng Lâm tuy nhiên cũng là phi thường nguyên thủy rừng rậm, nhưng là so với biên cảnh này hoang vụ Tùng Lâm rồi lại là gặp sư phụ. Khổng thu tuy nhiên cũng trải qua những phương diện này đặc hấn, nhưng là so với Diệp Nam đến khẳng định kém xa, cái này Tùng Lâm sinh tồn đấu loại chiếm cứ điểm số rất nặng, cho nên hắn cũng rất xem trọng, hy vọng nương Diệp Nam trợ giúp vượt qua kiểm tra. Cái này Tùng Lâm đấu loại cũng không phải hạn chế người tổ đội, hoặc là chuẩn xác mà nói Trong này ngoại trừ sử dụng súng ống là ra trang laze phóng ra khí, viên đạn sử dụng là không có lực sát thương đạn giấy ngoài, cái khác hết thảy đều cùng thực chiến đồng dạng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, khi ngươi gặp được một đội đuổi theo binh lính của ngươi khi, ngươi thậm chí có thể đem bọn họ toàn bộ xử lý, mà không phải chật vật chạy thủ mạng. Quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái trong, nghe nói tại Tùng Lâm sinh tồn trong chiến đấu sẽ có hơn 1000 tên lính tạo thành quét sạch quân đối tất cả mọi người triển khai bao vây chặn đánh, nó gian nan trình độ từ đó có thể biết cũng khó trách lần này đặc huấn căn cứ chuyên tiến hành mô phỏng diễn tập. Rất nhanh, tất cả mọi người dẫn tới trang bị, sau đó trên bên cạnh quân xa, quân xa sẽ đưa bọn họ đưa đến Tùng Lâm bên dưới, sau đó bọn họ tiến vào Tùng Lâm, 3 giờ sau, phụ trách quét sạch quân sẽ theo căn cứ xuất phát. Diệp Nam ôm thương của mình, ngồi ở quân xa trên, tuy nhiên cũng không phải chân thật chiến đấu, nhưng là theo trên mặt của mỗi người đều có thể chứng kiến một loại khắc nghiệt khí tức. Diệp Nam nhắm mắt lại, tùy ý thân thể nhẹ nhàng lúc gần lúc hiện. Bắt đầu dưỡng thần, khổng thu nguyên bản còn có chút hứng phấn, muốn nói chút gì đó, nhưng nhìn trước Diệp Nam cái dạng này, hứng thú cũng ít vài phần, cũng học Diệp Nam vậy nhắm mắt lại. Không bao lâu, quân xa liền ngừng, các giáo quan lớn rộng vang lên. Diệp Nam mở to mắt, theo dòng người nhảy xuống quân xa nơi này đã là hậu sơn này phiến Nguyên Thủy Tùng lâm biên giới vị trí, xa hơn trước cũng đã không có đường. Nên nói đều đã từng nói, tất cả mọi người lưng của mình trang bị, nhanh chóng hướng về trong rừng phóng đi, trong những người này. Có top năm top ba, cũng có một người độc lập thành hàng. Diệp Nam cùng khổng thu hai người bước nhanh chạy hướng Tùng Lâm, tại phía sau của bọn hắn, một cái dáng người cường tráng học viên nhìn thoáng qua bóng lưng của bọn hắn, sau đó hướng về phía bên cạnh ba người nháy mắt ra dấu, bốn người cũng mau nhanh chóng hướng về trong rừng đi đến, chỗ đi phương hướng đúng là Diệp Nam phương hướng của bọn hắn. Diệp Nam cùng khổng thu hai người rất nhanh tiến nhập Tùng Lâm, Diệp Nam cước bộ lại không co dừng lại, thẳng tắp hướng về phía trước phóng đi. Khổng Thu đi theo Diệp Nam chạy một đoạn, trong rừng căn bản cũng không có đường, đi đứng lên phi thường vất vả, Khổng Thu liền mệt mỏi có chút thở. Ôi, của ta ca A, chúng ta chậm rãi lại đi rất. Diệp Nam cước bộ không ngừng, hư lệnh nói, ngươi nếu muốn ở chỗ này bị nắm, vậy ngươi tiểu ở lại đây trong A. Khổng Thu không thể lại hà lưng bao tiếp tục đi theo Diệp Nam chạy, lớn như vậy cánh rừng, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ một ổ, bọn họ cũng không có khả năng tìm được chúng ta A. Diệp Nam hư lệnh nói, Nếu như là đồng dạng nhân số, đối phương xác thực rất khó tìm đến chúng ta, nhưng là lần này đội ngũ ít nhất sẽ không thấp hơn 500 người, 500 người lùng sụp tìm tòi, ngươi cho rằng ngươi giấu được. Khổng thu mở to hai mắt kêu lên, đây chẳng phải là đuổi con vịt đồng dạng, đem tất cả mọi người một đường đuổi một đường trào. Đúng vậy, nếu như tránh đi bọn họ vây bắt, đây cũng là yếu điểm, hơn nữa quỷ mới biết bọn họ có cái gì không phụ trợ thiết bị không có, cho nên chúng ta hay là trước đi nhiều xa một chút tuyệt vời. Trước hết tìm hào đặc thù thuận tiện ẩn nấp cùng đột phá bọn họ tìm tòi tuyến địa phương. Khổng thu nháy nháy con mắt, trầm mặc vài giây, sau đó nói, ai, ta rủ sao đi theo ngươi đi thì tốt rồi, ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó. Diệp Nam đối khổng thu phản ứng có chút không nói gì, tên này hiển nhiên là tại lưỡi biếng A. Kỳ thật Diệp Nam mang theo khổng thu hoàn toàn tăng lên chính mình bị nắm nguy hiểm, một người càng thêm dễ dàng là nút, qua lại như gió, càng thêm an toàn, hai người mà nói, mục tiêu tăng lớn Hành động gian cũng dễ dàng bị phát giác, chỉ có điều Diệp Nam cũng muốn giúp khổng thu một bả, dù sao khổng thu gần nhất chính là liều mạng khổ luyện, tăng lên rất nhiều, nếu như tại cửa ải này bị soát đi xuống, này trước khổ luyện cũng đều vâng phí. Hai người một mực đi vội không sai biệt lắm bao giờ, lúc này mới ngừng giữ lại, giữa đường thời điểm, Diệp Nam dừng lại quan sát qua nhiều lần chung quanh địa hình. Lúc trước thành lập đặc huấn doanh địa thời điểm, hiển nhiên cũng là khảo sát qua cái này Tùng Lâm, nơi này Tùng Lâm phi thường nguyên thủy dậm rạ Hơn nữa tại đây trong rừng còn có một nhánh sông, các phương diện điều kiện đều rất phù hợp đặc huấn cần thiết, tại đây phía Tùng Lâm bốn phía còn có liên miên ngọn núi, tạo thành một cái giống như lòng chảo vậy nguyên thủy Tùng Lâm. Lần này chiến trường chính là cái này tiểu lòng chảo trong, bọn họ tại đây lòng chảo trong rừng tùy tiện lăn qua lăn lại, chỉ cần không ly khai cái này tứ phía ngọn núi Phạm Vi liền có thể, bọn họ đem tại nơi này sinh tồn ít nhất một tuần lễ, thẳng đến quyết gia cuối cùng thắng bại. Nghỉ ngơi nửa giờ. Diệp Nam tại một cái bí mật cây trong hầm ôm thương ngồi xuống, khổng thu càng là không hề hình tượng trực tiếp ngã xuống. Chúng ta muốn tại đây không có thiên lý trong rừng ngốc một tuần lễ A, ngẫm lại khiến cho người đau đầu A. Diệp Nam thấp giọng nói, nếu như không nghĩ ngốc, vậy ngươi cần gì phải muốn tới tham gia quân ngũ đâu, còn tưởng là bộ đội đặc trùng. Tham gia quân ngũ muốn đem bộ đội đặc trùng, hắc hắc, những lời này ngươi nhất định là biết đến A, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ A, đem này những thứ gì bình thường đầu to binh có ý gì, hốn hai năm thời gian. Vậy ta còn không bằng đi làm buồn bán đâu, tuy nhiên ta là khổng gia biên giới đệ tử, nhưng là kiếm miếng cơm ăn còn là không có vấn đề a ta bất quá chính là vì tranh một hơi thôi. Diệp Nam cười nói, đã như vậy, cũng đừng có oán trách, không phải có một câu như vậy lời nói ư, chính mình tuyển đường, vì cũng muốn đi đến. Khổng thu ha ha cười, chính mình hẹn tháo, vì cũng muốn đánh xong a hát hát, đảng ta lần này chúng cử đại danh đơn đi dự thi lại cầm cái thành tích tốt trở về, ta phải phải đi về khoe khoang khoe khoang. Làm cho đám kia xem thường người của ta kiến thức kiến thức Làm cho bọn hắn biết rõ ánh mắt của bọn hắn sai được đến cỡ nào thái quá Đợi chương 3, tiếp tục ghi chương 4 Bất quá đổi mới lại muộn một chút Đợi không được có thể ngày mai đứng lên xem Chương 118, xuyên Việt tìm tòi tuyến Chương thứ 4, cầu phiếu Diệp Nam lựa chọn nghỉ ngơi và hồi phục địa phương là dựa vào trước trong rừng cái kia sông lớn biên giới Hơn nữa nơi này tùng lâm rậm rạp cây cối nhiều Không chỉ có thích hợp tránh né hơn nữa thích hợp chạy trốn. Một cái thành thuộc bộ đội đặc chủng đang suy nghĩ ẩn thân chỗ thời điểm, tất nhiên sẽ xem xét đến rất nhiều loại tình huống bị người phát hiện, như thế nào phản kích, như thế nào chạy thục mạng các loại cũng đang lo lắng trong phạm vi. Diệp Nam cũng không có đoán sai, tự tại Diệp Nam cùng khổng thu dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm. Rất nhiều quân xa chở võ trang đầy đủ binh lính chạy nhanh hướng về phía Tùng Lâm, theo dầm dạm chẳng trị quân xa đến xem, chí ít có trước mấy trăm tên lính. Những binh lính này tiến vào Tùng Lâm sau nhanh chóng chia làm nguyên một đám đại đội, bắt đầu rồi lùng sục tìm tòi. Những binh lính này cũng không phải binh lính bình thường, đồng dạng đều là trải qua đặc huấn binh lính. Đối với Tùng Lâm tìm tòi phi thường có kinh nghiệm, có một chút đặc huấn học viên ôm châu nguy hiểm nhất an toàn nhất ý nghĩ, tự ẩn nốt tại tiến vào rừng sâu không bao xa địa phương, cân nhắc trước mới vừa gia nhập Tùng Lâm tìm tòi các binh sĩ khẳng định còn sẽ không như vậy cẩn thận, nhưng mà bọn họ bản tính nhất định là gọi lộn số. Những này đặc huấn học viên bị nhanh chóng thanh tra đi ra, có bị trực tiếp bắt sống, có đang lẩn trốn vong trong quá trình bị bắn chết. Những học viên này bất đắc dĩ giao ra một tấm phạt phút đầu, sau đó lại lần hướng về trong rừng bỏ chạy. Siêu tầm đội ngũ đâu vào đấy dựa theo bọn họ đặt trước kế hoạch nghiền áp qua. Rất nhiều cái đại đội tạo thành đội lục soát giống như là một tấm cự đại lưới đánh cá. Theo Tùng Lâm Lê Điền Vậy Lê về sau, lại phản phục qua lại tìm tòi nghiền áp. Diệp Nam ngồi sủi một thân cây soa trên, bí mật tại trong lá cây đánh giá xa xa. Khổng thu sau đó dưới tảng cây không xa địa phương rửa vào thân cây, dù sao có Diệp Nam tại, hắn không cần phải quá khẩn trương. Yếu như vậy nhàm chán ngây người nửa ngày sau, Diệp Nam đột nhiên theo trên cây nhảy xuống tới, thấp giọng nói, tìm tòi đội đã tới. Khổng thu thoáng cái từ trên mặt đất bắn lên, nghỉ ngơi lâu như vậy, thể lực của hắn đã sớm khôi phục, nguyên bản hắn dùng là Diệp Nam muốn tiếp tục hướng về càng sâu khu vực chạy thuộc mạng, nhưng mà Diệp Nam lại hướng về phía hắn vây vây tay, hướng về bờ sông đi tới. Khổng thu có chút kỳ quái. Nhưng lại còn là bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, chúng ta như thế nào không trốn. Cả tùng lâm diện tích cũng không lớn, một mực hướng về chỗ sâu nhất trốn là trốn không thoát. Bọn họ trước lúc trời tối liền có thể triệt để đem chọn cái tùng lâm siêu một lần, muốn tránh thoát bọn họ tìm tòi, liền nhất định phải phản xuyên qua bọn họ tìm tòi tuyến. Đây mới là lần này khảo hạch trọng yếu nhất bộ phận. Khổng thu buồn bực hỏi, chúng ta đây muốn làm như thế nào? Xuống sông. Khổng thu mở to hai mắt, không phải đâu, xuống sông. Cái này hà rất không thiện a, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nịch hà trên xuống? Nịch hà trên xuống, trăm phần trăm lại bị phát hiện, đừng nói nhảm, xuống dưới. Khổng thu bất đắc dĩ giao thiệp với xuống nước, cái này thời tiết nước cũng đã có chút ngồi mất, khổng thu cao mày đứng ở ngang gối sâu trong nước quay đầu lại xem Diệp Nam. Diệp Nam không có vội vã xuống nước, mà là dùng một ít lá khô che giấu bọn họ xuống nước dấu vết, lúc này mới lui về đến bờ sông, sau đó hạ nước. Theo ta đi. Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người ôm thương theo bờ sông hướng về phía trước đi, ước chừng đi chừng 50 thước, nước cũng đã càng ngày càng sâu, cũng đã không có qua Diệp Nam phần eo. Diệp Nam dán hướng về phía bên cạnh bờ, nơi này có một cái nước chảy lao tới cự đại cái hố nhỏ, một khỏa cự đại đại thụ trường ở phía trên. Diệp Nam vươn tay, bắt được một cây lỏa lộ ra rễ cây, sau đó đem thân thể của mình tựa vào lõm trong hầm. Khổng Thu hiểu rõ rồi Diệp Nam ý tứ, học theo nhích lại gần, hai người đã bắt trước một cây cự đại rễ cây sau đó hơn phân nửa thân thể ngâm trong nước, đem thân thể giấu ở cây hám hại phía dưới. Vị trí này là Diệp Nam đã sớm xem trọng, dù là có người tiểu đứng lên đỉnh đầu dưới đại thụ, hướng về trong sông nhìn quanh, cũng tuyệt đối nhìn không được phía dưới Diệp Nam hai người, húng chi cái này đại thụ rễ cây phần đông, hai người tiểu ẩn thân tại rễ cây đằng sau nước chảy lao tới trong chỗ trống, cho dù đối diện có người, cũng rất khó phát hiện. Từ giờ trở đi, không được lên tiếng, nếu có tất yếu, xem ta thủ thế, cần chìm đến đáy nước. Không thu gật gật đầu, trong nội tâm đối Diệp Nam bội phục vô cùng, không chỉ là bởi vì hắn đơn giản tìm được như thế bí mật ẩn thân địa phương, càng bội phục thái độ của hắn. Hắn tất cả làm không hề giống là đang ứng phó một hồi diễn tập, mà là một hồi chính thức ngươi chết ta sống chém giết. Những này chắc hẳn đều là hắn trước kia trong rừng trải qua a, thời điểm đó hắn đối mặt nhất định đều là chân thật được nhân, cho nên hắn hiện tại mới có thể như thế thong dong bình tĩnh. Hai người giấu hào sau, ước chừng qua 20, trong rừng liền truyền đến không đồng dạng như vậy động tĩnh tiếng bước chân, chân đạp đoạn cành khô thanh âm. Khổng thu đột nhiên trở nên khẩn trương lên, hắn biết rõ đây là một trường diễn tập, nhưng là hắn lại đột nhiên có một loại chính thức tại bị người đuổi giết, chính mình trốn ở chỗ này, địch nhân tiểu tại cách đó không xa gấp gáp cảm giác. Khổng thu quay đầu nhìn về phía Diệp Nam, lại phát hiện Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, cũng không khẩn trương chút nào, chỉ là nghiêng lỗ tai, hiện tại như muốn nghe động tĩnh. tiếng bước chân càng ngày càng gần, rõ ràng thì có hai ba cái binh lính là dán bờ sông tại đi. Phòng ngừa có người trốn trong nước vượt qua bọn họ lùng bắt. Rất nhanh, cái này hai ba cái binh lính liền đi tới Diệp Nam bọn họ vị trí vị trí phía trên cách đó không xa. Khổng thu gắt gao cắn chặt răng ngậm miệng, e sợ chính mình phát ra thanh âm gì. Tiếng bước chân hướng về Diệp Nam hai người chỗ đại thụ đi vài bước, sau đó ngừng lại. Khổng thu biết rõ tìm tòi đội người giờ phút này tiểu tại đỉnh đầu của mình ước chừng hai thước cự ly. Tim đập của hắn cũng đã ra tốc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Nam. Lại chứng kiến Diệp Nam Như cũng là thần sắc bình tĩnh, nhưng là thân thể của hắn cũng đã lại hướng về trong nước trầm vài phần, tựa hồ tùy thời tại làm tốt toàn bộ chìm vào trong nước tính toán. Tiếng bước chân dừng lại ước chừng 4-5 giây, Khổng Thu đột nhiên cảm giác được thời gian qua thật chậm, 4-5 giây nhưng thật giống như 1-2 giờ đồng dạng. Tiếng bước chân rốt cục lại lần nữa vang lên, theo sông hướng về phía dưới đi đến, không có trong chốc lát, có binh lính thanh ẩm vang lên, nơi này có dấu chân. Khổng Thu tâm lại nói lên Chẳng lẽ bọn họ phát hiện chính mình hai người xuống nước dấu vết rồi? Bọn họ hướng chỗ càng sâu chạy thoát, không nên gấp, trước khi trời tối, chúng ta liền có thể đem cái này trở mình nguyên một đám, nhìn xem có thể thoát được vài cái. Một cái nghe giọng nói tựa hồ là quan quân thanh âm bình tĩnh tuyên bố trước mệnh lệnh, tiếp tục hướng trước tìm tòi, không cần phải loạn đội hình, không cần phải cho đối phương xuyên việt chúng ta tìm tòi tuyến khả năng. Tiếng bước chân dần dần đi xa, sau đó trong rừng dậm lại quy về bình tĩnh. Khổng Thu thật dài thở dài một hơi đang muốn nói chuyện, Diệp Nam lại một bả đẻ xuống miệng của hắn, hướng hắn lắc đầu. Ước chừng lại qua 5 phút đồng hồ, lại một hồi tiếng bước chân ở phía trên vang lên. Chỉ là lúc này đây đối phương cũng không có cẩn thận tìm tòi, mà là nhanh chóng hướng về tìm tòi đối phương hướng theo xuống dưới. Khổng thu giật mình mở to hai mắt, trong ánh mắt toát ra vài phần nghĩ mà sợ, song trọng tìm tòi. Những người này vậy mà chọn lựa song trọng tìm tòi, một khi có người tránh thoát điều thứ nhất tìm tòi tuyến, chắc hẳn lại hướng về phản phương hướng rất nhanh rút lui khỏi. Mà nói như vậy, vừa vặn liền sẽ đánh lên theo ở phía sau đệ nhị chiến tuyến tìm đòi đội, nếu như vừa rồi chính mình lên tiếng hoặc là ra khỏi, tuyệt đối sẽ bị bọn họ phát hiện. Nếu như đây mới thực là chiến trường, chính mình vừa rồi hành vi vô cùng có khả năng làm cho chính mình hai người tử vong. Khổng Tu nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Nam, trong ánh mắt cũng đã tràn đầy khâm phục. DS cố gắng viết xong chương thứ tư, cầu phiếu đề cử, siêu tầm, khen thưởng. Chương 119, đi theo Diệp Nam, làm gia biên. Thứ hai chi đội lục soát sau, Diệp Nam mới trước lỗ thai nghe xong sau nửa ngày, xác nhận không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh sau, Diệp Nam lúc này mới hướng về phía khổng thu không tiếng động đánh một thủ thế, sau đó nhẹ nhàng đi ra nước chảy cái hố nhỏ, lại trước đã thành một đoạn mới bỏ lên trên bờ. Cái này che giấu địa phi thường không tệ, có lẽ tại sau còn có thể dùng đến, cho nên Diệp Nam rất cẩn thận tránh đi một đoạn, phòng ngừa bị tìm tòi đội phát hiện, đương nhiên, thông thường mà nói, đồng dạng một chỗ chắc là không biết ẩn núp lần thứ hai. Hơn nữa bất luận cái gì một lần ẩn núp cũng phải cần nhằm vào trước mặt thực tế tình huống làm quyết định. Diệp Nam sau khi lên bờ, trước quan sát một bên tả hữu, xác nhận chung quanh không người sau, lúc này mới mời đến khổng thu đi ra, sau đó hai người dọc theo lai lịch phương hướng đi tới. Diệp Nam đi đường chính là những kia tìm tòi đội viên đi qua con đường, nói như vậy, liền sẽ không trong rừng lưu lại rõ ràng dấu vết. Hai người đi một đoạn sau, tìm được một chỗ bí mật sau, Diệp Nam lần này bùng trên người trang bị, cởi y phục trên người đem phía trên nước vắt khô. Nơi này không thể nhóm lửa, cũng chỉ có thể như vậy. Khổng Thu xử lý tốt của mình quần áo, có chút lạnh buốt, cười khổ nói, người trước kia tại Tùng Lâm cũng đều là như vậy qua ư, cái này lạnh buốt mặc lên người, rất dễ dàng cảm mạo a. Diệp Nam thản nhiên nói, cảm mạo tổng so với bỏ mệnh hảo. Khổng Thu điểm môi, không có tại trên cái vấn đề này nhiều lời, chúng ta làm sao bây giờ? Cất giấu, chờ, hôm nay hẳn là tạm thời là an toàn. Diệp Nam nói một câu, Nhìn xem Khổng Thu ánh mắt nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích nói, hôm nay là ngày đầu tiên, bọn họ nhất định sẽ trước đem cả khu vực lê điền vậy siêu một lần. Cái này Tùng Lâm tuy nhiên không coi là quá lớn, nhưng lại cũng, cũng đủ chậm trễ bọn họ một ngày thời gian, cho nên hôm nay chúng ta hẳn là tạm thời là an toàn. Khổng Thu nhãn tình sáng lên, bọn họ như vậy phản phục qua lại tìm tòi, một ngày một lần. Đây chẳng phải là nói chúng ta mỗi ngày chỉ cần tránh thoát bọn họ tìm tòi tuyến một lần, chẳng phải là được rồi. Diệp Nam lắc đầu nói. Cái đó dễ dàng như vậy, đây chỉ là ngày đầu tiên thôi. Ngày mai bắt đầu bọn họ hẳn là liền sẽ giao nhau phản phục tìm tòi, chia làm vô số tiểu đội, tại đây phiến trong rừng giao nhau qua lại thắt cổ. Dù sao bọn họ nhân số có nhiều như vậy, tùy tiện chia làm là 20 tiểu đội qua lại giao nhau càn quét, đều là không có vấn đề. Khổng thu sắc mặt lập tức kéo xuống tới. Nói như vậy chính thức gian khổ theo minh thiên tài hội bắt đầu. Diệp Nam gật gật đầu, bất quá đêm nay cũng không thể buông lỏng. Ai biết bọn họ có thể hay không thừa dịp lúc ban đêm trong tìm tòi đâu, tuy nhiên cái này khả năng tính rất nhỏ. Khổng thu cười hát hát nói, đây khả năng không lớn à, bọn họ cũng không phải người sát, bọn họ cũng là cần nghỉ ngơi à, thân thể của bọn hắn tố chất có thể so với bất quá chúng ta đâu. Hơn nữa tại trong đêm tối, tùy tiện gián cái kia hắc ám địa phương một chốn, cho dù theo trước mặt đi qua cũng nhìn không được à. Diệp Nam nghiêm túc nói, đúng vậy, cho nên ta mới nói khả năng tính rất nhỏ à. Nhưng là không phải bài trừ bọn họ lại trang bị hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm dụng cụ cái gì gì đó a bên ngoài chấp hành hành động, vĩnh viễn vĩnh viễn không cần phải ôm may mắn tâm lý, nhất định phải tùy thời bảo trì cảnh giác, bất kỳ một cái nào sơ sẩy, đều có thể vứt bỏ ngươi tánh mạng của mình. Khổng thu sắc mặt dùng mình, gật đầu nói, ừ, ta nhớ kỹ Diệp Nam gật đầu nói, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, thay phiên cảnh giác Hai người trong ba lô đều cũng có áp súc của lường, tuy nhiên không tốt lắm ăn nhưng là ít nhất tài cán vì mọi người cung cấp cũng đủ nhiệt lượng, hai người luân chuyển canh gác, giúp nhau nghỉ ngơi. Sắc trời dần dần đen lại, quả nhiên giống như Diệp Nam Chu nói, bọn họ không có lại phản hồi đến tìm tòi. Diệp Nam ngủ đầu hôm sau, liền thay cho canh gác Khổng Thu, Khổng Thu lỏng xuống, rất nhanh liền đang ngủ, đang ngủ được hương, bả vai đột nhiên bị người vô hai cái. Khổng Thu đột nhiên tỉnh ngủ, thoáng cai ôm chặt trong ngực thường, nghiêng đầu xem xét, lại là Diệp Nam, lập tức thở dài một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Nam lại một bả bừng kín miệng của hắn, thấp giọng nói, có người đến. Khổng thu mở to hai mắt, rất nhanh bò lên, theo Diệp Nam chỉ phương hướng nhìn lại, lại chứng kiến trong rừng rậm, một đám người chính ôm thương vô thanh vô tức hướng về bên này sờ qua, trên đầu của bọn hắn toàn bộ đều đeo nhìn ban đêm dụng cụ, hiện nhiên là tìm tòi đội người. Ta cái đi, rõ ràng thật sự thừa dịp trong đêm tìm tòi, những người này cũng quá liều mạng đi. Xem những người này tìm tòi rất cẩn thận, ước chừng nhân số có mười mấy người. Chắc hẳn như vậy tìm tòi đội tuyệt đối không chỉ một đội a. Diệp Nam vô vô khổng thu bà bay, lưng của mình trang bị, nhanh chóng hướng về xa xa rút lui khỏi, Khổng thu vội vàng đuổi theo. Một đêm này, Diệp Nam cùng Khổng thu hai người sau nửa đêm cơ bản sẽ không ngủ qua cảm giác, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến súng vang lên, còn có người lớn tiếng gọi thanh âm. Diệp Nam mang theo Khổng thu hai người hối hả ngược xuôi, không ngừng tránh né lấy những tia giao nhau lê địa loại tìm tòi tuần tra đội. Khổng thu trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Những này tìm tòi quân nhân hiển nhiên cũng là đang liều mạng a. vào ban ngày tìm tòi một ngày, buổi tối lại chia làm tiểu đội như vậy qua lại căn quét, không biết bao nhiêu không may học viên tại buôn ba một ngày sau vừa mới nhập mộng lại bị lặng yên không một tiếng động cho bắt lấy, thậm chí có không may cả đêm bị bắt còn không chỉ một lần. Tiểu như vậy lăn qua lăn lại đến hương đông, một thân vô cùng bận khổng thu nhìn xem thăng lên thái dương, dựa vào một thân cây vô lực ngồi xuống, ai thán nói, những người này đều điên rồi. Chẳng lẽ bọn họ đều không phải cần nghỉ ngơi ư, tốt xấu để cho chúng ta thở một ngụm a Diệp Nam không có phản ứng khổng thu, kỳ thật hắn biết rõ khổng thu cũng chỉ là đơn thuần phàn nàn thoang cái mà thôi. Tìm đòi binh lính nhiều như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể chia làm hai ban, luân chuyển tìm đòi, như là đuổi con vịt vậy. Trong rừng qua lại càn quét, không để cho những này đặt huấn học viên bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Như vậy càn quét sẽ một mực duy trì liên tục đến cả đấu loại chấm dứt, tại lớn như vậy độ mạnh yếu càn quét xuống Không có bất kỳ một chỗ là an toàn, muốn an toàn không phải bị bắt chặt, này liền chỉ có không ngừng di động, không quản biến nào vị trí, cái này muốn khảo nghiệm các học viên tùy cơ ứng biến cùng với tùng lâm tác chiến bản lĩnh. Khổng thu đi theo Diệp Nam tại trong đêm tối sờ soạng cả đêm, tuy nhiên có chút vất vả, nhưng lại là một lần đều không có bị năm đến qua, điều này làm cho khổng thu tại hô to vất vả đồng thời rồi lại âm thầm vui mừng, may mắn hảo chính mình nhận thức Diệp Nam, lựa chọn đi theo tại Diệp Nam bên người, nếu không... Chỉ sợ hiện tại mình đã bị bắt được a Cả đêm Diệp Nam luôn có thể sớm phát giác được tuần tra đội Sau đó tránh đi bọn họ Thật giống như hắn có giã thu trực giác Có thể sớm biết rõ nơi nào có tìm tòi đội đồng dạng không thu nhịn không được lại Có trước vài phần nhìn có chút hả hê Chính mình đi theo Diệp Nam tính là đã chiếm đại tiện nghi Chỉ cần đuổi kịp Diệp Nam cước bộ Nghe theo Diệp Nam mệnh lệnh Liền có thể hóa hiểm vì gì Những kia học viên khác chỉ sợ liền không có vận khí tốt như vậy đi Không biết những người kia Hiện tại có bao nhiêu không may bị bắt chặt A. Chắc hẳn có người còn không dừng lại bị bắt chặt một lần A. Hắc hắc, chào A, chào A, các ngươi bị nắm càng nhiều, ta ra biên cơ hội lại càng lớn. Đi theo Diệp Nam, ta đây có tính không nằm ra biên A. Trước 120, cái này thanh ca, gọi được giá trị A. Tùng lâm biên giới vị trí, đã sớm dựng lên một cái tạm thời chỉ huy doanh địa, chỉ huy trong doanh địa đại nhất trồng chất dụng cụ đang tại vận chuyển, mà ở những này dụng cụ trước mặt, một đám người đang bận lục trước. Lý Lương Vũ, Lâm Động, thậm chí mới đến đặc huấn doanh địa không bao lâu, tần băng nhạn cũng đều tại, bọn họ chờ đợi trước ngày hôm qua một ngày một đêm kết quả cuối cùng. Cũng không lâu lắm, nhân viên kỹ thuật liền đem đêm qua điều tra đội chiến quả đơn giao đi lên, Lý Lương Vũ cầm kết quả đơn đọc qua một lần, trong đôi mắt hiện lên hai phần tối tăm, sau đó đem tờ đơn giao cho bên cạnh Lâm Động. Cái này tờ đơn rất đơn giản, chính là năm 10 15 người danh sách, mỗi người danh tự sau có trước một cái không cách, trong đó đánh dấu trước còn thừa lại bao nhiêu lần phạt phút đầu. Mặt khác dùng tối ngắn gọn lời nói miêu tả bị nắm hoặc là bị văn chết tình huống, thí dụ như một học viên tránh ở trong buổi cỏ bị nắm, vậy trong này cũng chỉ có một cái đơn giản ghi chú. Bốn chữ, buổi cỏ bị nắm. Cái này tờ đơn phi thường ngắn gọn sáng tỏ, vừa xem hiểu ngay có thể nhìn rõ ràng tất cả học viên đều bị bắt mấy lần, cũng có thể chứng kiến bọn họ bị nắm tình hình. Thí dụ như có chút học viên phạm vào một ít thường thức tính sai lầm bị nắm hoặc là một ít ngu xuẩn hành vi tình dục bị nắm, tại này tờ đơn trên cũng là rõ ràng. Lâm Động rất nhanh quét một lần, ánh mắt tại Diệp Nam danh tự trên dừng lại trong nháy mắt, trong đôi mắt có chút toát ra hai phần vui vẻ. Diệp Nam danh tự phía sau là một mảnh trống không, đằng sau con số cũng là 10, cái này cho thấy trước đến bây giờ mới ngừng hắn còn không có bị nắm đến qua. Lâm Động lại thấy được Khổng Thu danh tự, đồng dạng là một mảnh trống không, bọn họ cũng đều biết Khổng Thu là theo Lâm Động quan hệ mật thiết, tiến vào Tùng Lâm thời điểm, cũng là theo chân Diệp Nam cùng đi. Lâm Động rất nhanh xem xong rồi tờ đơn, cả danh sách năm 15 người. Chỉ là ngày đầu tiên cũng đã đại bộ phận toàn bộ bị nắm đến hoặc là bị bắn chết qua, không có bị bắt được người chỉ có mười mấy, thảm nhất một người học viên vậy mà tại một ngày một đêm trong thời gian bị bắt bốn lần. Lâm Động đem tờ đơn truyền xuống dưới, không đầy một lát liền đến tần băng nhạn trong tay, tần băng nhạn rất nhanh nhìn lướt qua, treo lấy tâm hơi chút bùng đến vài phần, Tên này, quả nhiên có điểm buồn sự A. Mang theo một người cho tới bây giờ không có trải qua thực chiến con trống trước. Lại vẫn có thể như thế thoải mái tránh đi nhiều người như vậy bao vây chặn đánh, xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Chính mình có lẽ là trắng thay hắn lo lắng. tần băng nhạn tìm cấp trên của mình hỗ trợ, dịch dung dùng tên giả lại tới đây đảm nhiệm nhảy dù huấn luyện viên, hơn nữa sớm đã đến, chính là lo lắng diệp nam tại nơi này bị người đối phó, chính là bây giờ xem ra, hắn trên nhảy điều động hạ tựa hồ tinh thần đều rất đâu. tần băng nhạn tự nhiên thấy được Lý Lương Vũ trong đôi mắt này biến ảo tối tăm chắc hẳn hắn đối với kết quả như vậy hẳn là rất thất vọng à? Tân băng nhạn yên tâm đồng thời thực sự bay lên vài phần nghi hoặc dựa theo nàng đối Lý Lam hiểu rõ, Lý Lam nắm quan hệ đem Diệp Nam lấy tiến nơi này, tuyệt đối không chỉ là muốn cho hắn ném mất mặt sau đó đẩy bụi đất rời đi đặc vấn doanh theo trước Tạ quốc sinh chuyện tình đến xem, hắn rõ ràng là nghĩ triệt để hủy diệt Diệp Nam. Lý Lương Vũ chính là Lý Lam người phát ngôn, cũng là hắn đồng loãn nhanh vớt Lý Lương Vũ là tổng huấn luyện viên, tự nhiên không có khả năng tự mình ra tay đối phó Diệp Nam này liền chỉ có thể mượn đao giết người, lợi dụng học viên để đối phó Diệp Nam, đây cũng là Lý Lam am hiểu nhất thủ đoạn. Bây giờ cái này tùng lâm đấu loại, hiển nhiên đã là tốt nhất động thủ thời cơ, bỏ qua hiện tại, quyết ra 10 người cuối cùng xuất sắc người, Lý Lương Vũ cơ bản không hề có đối phó Diệp Nam cơ hội, có thể tiến vào cuối cùng danh sách người, bình thường đều là cực kỳ ưu tú, bọn họ lại càng thêm quý trọng lần này cơ hội, mà sẽ không giống tạ quốc sinh như vậy dễ dàng bị hấp dẫn thu mua. Chỉ là tần Băng nhạn hiện tại bởi vì thân phận vấn đề, cũng không thể cùng Diệp Nam tới gần, nếu không mà nói, rơi xuống Lý Lam trong lỗ thay hắn nhất định có thể đoán được là của mình. tần Băng nhạn duy nhất có thể làm chính là tại lúc trước lợi dụng một cái ngắn ngủi lôi thân mà qua thời gian, nhắc nhở Diệp Nam chú ý sau lưng dao găm, còn lại liền muốn xem Diệp Nam của mình. Diệp Nam muốn thông qua đặc hấn, tất nhiên cần phải tham gia lần này đấu loại, đây là chuyện không có biện pháp. tần Băng nhạn nhìn Lý Lương vũ liếc, chuyển mở rộng tầm mắt con mắt nhưng trong lòng thủy cuối cùng không cách nào không phải lo lắng, Lý Lương Vũ rốt cuộc thi triển thủ đoạn gì đâu. Diệp Nam có thể ứng phó được không? Trong rừng, nhiều đội tuần tra binh không ngừng qua lại càn quét, giao nhau qua lại nghiền áp, trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Bình thường mà nói, tiếng súng vừa vang lên, thường thường cựu đại biểu cho có người bị phát hiện, tại bị đổi giết, mà tại nhiều như vậy người bao vây chặn đánh xuống, căn bản là rất khó đào thoát. Diệp Nam cùng khổng thu hai người trốn trôn tranh tránh, trong chốc lát trên cây Trong chốc lát dấu ở tràn đầy lá cây trong hầm, tuy nhiên trên người khiến cho cả người như bùn giống như con khỉ, nhưng lại đơn giản chỉ cần không có bị điều tra đội phát hiện một lần. Tối mạo hiểm một lần, Diệp Nam cùng khổng thu hai người tiểu ẩn thân tại một cái hố trong, Diệp Nam trực tiếp làm rất nhiều trên mặt đất lá cây đem khổng thu cho trôn, sau đó mình cũng tiến vào trong lá cây. Một cái điều tra đội liền từ hám hại vừa đi qua, thậm chí còn có một đội viên hướng về trong hầm nhìn mấy lần, đều không có phát hiện trong hầm hai người lần lượt xen kẽ qua tìm tòi đội tìm tòi tuyến, lần lượt tránh né qua đối phương điều tra, Diệp Nam Thiên Kỳ bách Quái che giấu phương thức làm cho Khổng Thu mở rộng tầm mắt, trong nội tâm càng là khâm phục không thôi. Khổng Thu trong mơ hồ đột nhiên có một loại kỳ diệu dự cảm, Diệp Nam tựa hồ là chính mình chúng mục tiêu quý nhân, chính mình gặp được hắn, kết giao hắn, mà vận mệnh của mình cũng sẽ tùy theo thay đổi, thật giống như hiện tại, nếu như không có Diệp Nam, mình là tuyệt đối không có cơ sẽ tiến vào cuối cùng đại danh đơn, nếu như không có Diệp Nam Mình bây giờ cũng đã không biết bị bắt bao nhiêu lần. Cái này thanh ca, gọi được giá trị A. Tự như vậy trốn chôn tranh tránh, ba ngày thời gian rất nhanh liền qua. Không ngừng căng quét, qua lại thắt cổ, không ngừng ngưng di động, khiến cái này đặc huấn đội viên từng người đều mệt mỏi, thể năng giảm xuống, thân thể mệt mỏi vân vân. Cũng bởi vì này dạng, càng ngày càng nhiều đặc huấn đội viên bị một lần lại một lần bắt được. Sở chỉ huy trong, Lý Lương Vũ nhìn xem này phần danh sách, lông mày có chút nhíu lại. Ba ngày cơ hồ tất cả mọi người bị bắt được, mà ngay cả trước biểu hiện tối ưu tú những người kia, như đường hạo hàn hoa bọn người cũng đều bị bắt được một lần, chính là Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người còn không có động tĩnh, hai người bọn họ giống như là từ nơi này trong rừng biến mất vậy. Bọn họ đương nhiên sẽ không biến mất, bọn họ hoặc là tìm được rồi một chỗ tuyệt đối bí mật địa phương một mực trốn tránh, muốn không phải là đang không ngừng di động tới, tránh nẻ lấy qua lại rõ trường điều tra đội. Tại đây phiến trong rừng, tại mấy trăm binh lính tìm tòi xuống chỗ này trong rừng tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì tuyệt đối bí mật không người có thể tìm được địa phương. có thể lại nhiều người như vậy truy kích quét sạch xuống, như trước lặng yên không một tiếng động bí mật trước. tiểu tử này thật đúng là mẹ nó có điểm buồn sự, khó trách có thể dẫn tới lý lam chú ý, thậm chí lý lam còn không tiếc vận dụng quan hệ để đối phó hắn. lý lương vũ ánh mắt đảo qua trong đó vài cái danh tự, tên của bọn hắn đằng sau đều đã trải qua chỉ còn lại có bốn, nói cách khác bọn họ trong ba ngày qua đã bị bắt sáu lần, lại bị chảo bốn lần mà nói cũng sẽ bị thanh trừ ra cái này phiến Tùng Lâm khu vực. Cái này vài cái ngu xuẩn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn chưa động thủ? Chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng người môn có cơ hội tiến vào mười người cuối cùng đại danh đơn sao? Mau ra tay. Đỡ chương thứ 2. Chương 121, sau lưng tập kích. Tùng Lâm ở chỗ sâu tròng, mấy cây thô to cây cối dưới chân, ngồi bốn nam nhân, cái này bốn nam nhân chính là trước kia đi theo Diệp nam bọn người tiến vào Tùng Lâm mấy người kia. Bốn nhân trong. Có hai cái chính là trước kia cùng tạ quốc sinh cùng một chô đối phó diệp 5 người, bốn người làm thành một vòng, một trong đó cường tráng trong tay nam nhân cầm một cái chỉ có lớn cơ bản tay dụng cụ, cái này dụng cụ nhìn về phía trên càng giống vốn là tay cơ, trên màn hình không có khác biểu hiện, chỉ có hai cái một chút. Một cái lục một chút, một cái điểm đỏ. Lục một chút phía trước có một cái mũi tên, theo nam nhân tay lắc lư, mũi tên cũng nhẹ nhàng xoay tròn lấy phương vị. hắn cách chúng ta ước chừng một km xa. Cầm dụng cụ nam nhân ngẩng đầu nhìn ba người khác, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc, chúng ta bốn người đã bị bắt sáu lần, cái này thành tích, ta dám đánh cuộc khẳng định đã là không có cơ hội tiến vào trước người, hơn nữa lại kéo dài xuống, sợ là chúng ta số lần sẽ bị cái hết, đến lúc đó cũng sẽ bị khu trục ra khỏi, nhất định phải làm ra một cái quyết định. Duy trì, còn là mặc kệ. Cái khác ba nam nhân lẫn nhau liếc nhìn nhau, trước đi theo tạ quốc sinh một người nam nhân cắn răng nói, duy trì cùng lý ra kéo lên quan hệ cũng không phải là tùy thời đều có cơ hội, ta làm. Làm, trước khi đến ta lời nói có thể nói được có chút đầy, bây giờ trở về chính là ném quá mất mặt, không bằng vật lộn đỏ sức một bà. Cái thứ hai nam nhân đem của mình mũ hung hăng đập bể trên mặt đất, nảy sinh ác độc nói. Đệ ba nam nhân xem cái khác hai nam nhân đều biểu thái, cũng hung hăng thầm nghĩ, hảo, cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao lại không cần giết hắn, việc này làm. Cầm dụng cụ nam nhân gật đầu nói, hảo đã ca vài cái đều làm quyết định, tất cả mọi người là đàn ông, vậy thì bất cứ giá nào, đánh bạc một bả, đợi lát nữa chúng ta tìm được bọn hắn, Lưu Đào, ngươi ngăn lại khổng thu, chúng ta ba cái cùng một chỗ động thủ, phế bỏ hắn một chân, sau đó đem sự tình nào lớn, đảng điều tra đội tới, đem chúng ta cùng một chỗ mang đi ra ngoài, sự tình liền đã xong. Cái khác ba nam nhân đều nhẹ gật đầu, đầu lĩnh nam nhân lo lắng dặn dò, nhớ kỹ, chúng ta bốn người khẩu cung nhất định phải nhất trí, cứ dựa theo chúng ta trước thương định. Chúng ta song phương chạm mặt miệng lưỡi phát sinh tranh chấp, sau đó mới động thủ, việc này hai người bọn họ, chúng ta bốn người, công nói công hữu lý, bà nói bà hữu lý, chỉ cần chúng ta ấn định khẩu cung nhất trí, xử phạt cũng nặng không đi nơi nào. Hiểu rõ, đầu lĩnh nam nhân nhìn nhìn trên tay mình dụng cụ, bày chính phương hướng, khoát tay hào nói, đi. Cái khác ba nam nhân nâng lên vũ khí của mình, nhanh chóng đi theo cái này đầu lĩnh nam nhân, nhanh chóng dọc theo lục sắc mũi tên điều chi phương hướng, hướng về điểm đỏ vị trí mà đi. Một km ngoài trong rừng rậm, Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người tựa ở một cây đại thụ trên cành cây, gặm áp súc quân dụng lương khô, Khổng Thu một ngụm tắn được quá lớn khẩu một chút, thoáng cái sặc ở, mặt đều đến mức đỏ bừng, kịch liệt ho khan hảo một hồi mới thuận qua này khẩu khí. Bởi vì sặc đến rất đột nhiên, Khổng Thu căn bản không kịp che miệng của mình, thanh âm thoáng cái truyền ra ngoài, thật vất vả làm theo khí, Khổng Thu ngẩng đầu không có ý tứ nhìn xem Diệp Nam, nhất thời nhịn không được. Diệp Nam không có trách cứ Khổng thu. Cái này dù sao cũng là một cái ngoại ý muốn tình huống, hắn cong lên của mình bọc hành lý, an toàn thứ nhất, trước rời đi. Khổng thu ba lượng khẩu đưa trong tay còn lại gì đó toàn bộ nhét vào trong miệng, nhanh chóng cong lên ra hỏa, mấy ngày nay hắn đi theo Diệp Nam khắp nơi quay cuồng bí mật, cũng đã dần dần thích hướng loại này tùy thời rời đi tùy thời nghỉ ngơi tùy thời bổ sung năng lượng sinh hoạt. Hai người rất nhanh trong rừng di động, mà bọn họ di động phương hướng trùng hợp cũng chính là này, bốn nam nhân chạy tới phương hướng. Đi tới đi tới. Diệp Nam đột nhiên ngồi sổm xuống thân thể, Khổng Thu cũng liền vội vàng đi theo ngồi trồm hồn xuống. Tại cách bọn họ hai ba trăm mét địa phương, vài cái mang theo mê màu mạo mặc mê màu phục lưng bọc hành lý nam nhân đang tại hướng về bên này rất nhanh chạy tới, xem trang phục chính là đặc huấn học viên. Là học viên, không phải điều tra đội. Khổng Thu thăm dò nhìn mấy lần, thở dài một hơi. Diệp Nam vừa một tiếng, cũng không có nhúc nhích, hắn cũng không có tính toán đi cùng bọn họ chào hỏi, mọi người cũng không phải rất thuộc, cũng không coi là bằng hữu cần gì phải trả hỏi. Khổng thu xem Diệp Nam không núp đích, do dự một chút nói, xem bọn hắn như vậy chay tới, có phải là phía sau có truy bình, muốn hay không hỏi một chút. Diệp Nam quay đầu lại nhìn nhìn lai lịch phương hướng, suy nghĩ một chút nói, hảo, hỏi một chút ta. bất quá không nên cùng bọn họ đồng hành, hỏi qua sau chúng ta liền tách ra. Ta biết rõ, càng nhiều người mục tiêu càng lớn, bị chết càng nhanh. Khổng thu đáp ứng, sau đó theo ẩn thân phía sau cây đứng dậy, Đối với này đã tại vài chục mét ngoài mấy nam nhân vây vây tay, hải, nơi này. Này bốn nam nhân chứng kiến Khổng Thu, trên mặt toát ra hai phần vẻ vui mừng, bước nhanh hướng về bên này chạy vội tới, rất nhanh liền đến Khổng Thu bên người, cũng nhìn thấy phía sau hai bước đứng Diệp Nam. Này khôi ngô nam nhân sắc mặt kinh hỉ nhìn xem Diệp Nam, Diệp Nam, Khổng Thu, rõ ràng tại nơi này gặp được các ngươi, các ngươi bên này tình huống nào. Khổng Thu lắc đầu nói, chúng ta vừa rồi ở bên kia làm một chút động tĩnh. Cho nên tranh thủ thời gian rời đi tới, các ngươi chạy vội vã như vậy, là có điều tra đội tại truy các ngươi sao. Khôi ngô nam nhân lắc lắc đầu nói, không có, chúng ta vừa mới tránh được một chi điều tra đội, đang muốn rời đi cái địa phương đâu, lại không nghĩ rằng đụng phải các ngươi, các ngươi chuẩn bị đi đâu. Khổng thu nhìn thoáng qua Diệp Nam, bất đắc dĩ nói, không có định chỗ, khắp nơi trốn quá, nhiều người mục tiêu rõ ràng, mọi người còn là tách ra à. Khôi ngô nam nhân sảng khoái gật đầu, theo khổng thu bên cạnh đi qua, ừ chúng ta mua bên đi mua hướng chúc các ngươi vận may khối Ngô Nam nhân cùng hai người khác đang khi nói chuyện cũng đã lướt qua khổng thu sau đó trở về Diệp Nam bên người Diệp Nam ánh mắt rơi ở hậu phương hai người trên mặt đồng tử đột nhiên có chút co rụt lại trước hai người kia một mực cùng ở hậu phương mê màu mạo cũng ép tới rất thấp ra tiến về phía trước khối Ngô Nam nhân thân hình cao lớn chặn bọn họ Diệp Nam cũng không thấy được mặt của bọn hắn bây giờ thấy được mặt của bọn hắn Diệp Nam thoáng cái nhận ra Hai người kia không phải là trước đi theo tạ quốc sinh bên người hai người sao. Chú ý đến từ sau lưng Giao găm. Tân băng nhạn trước dặn dò trong nháy mắt sẹt qua Diệp Nam trong ốc. Diệp Nam toàn thân cơ nhục đột nhiên căng cứng. Cùng lúc đó, cũng đã đi qua Diệp Nam một cái thân vị khôi ngô nam nhân lại đột nhiên xoay người một cái. Giống như xuống núi mánh hổ nhất loại hướng về Diệp Nam đánh tới. Mà cùng ở phía sau hắn hai nam nhân cũng hướng về Diệp Nam vào tới. Cuối cùng cái kia gọi lưu Đào nam nhân lại là kéo dài qua một bước chắn khổng thu cùng phía trước mấy người trong lúc đó. Khôi ngô nam nhân động thủ trong ngáy mắt, Diệp Nam toàn thân cơ nhục cũng đã căng thẳng, tiểu tại đối phương muốn bổ nhào vào hắn trong ngáy mắt, hắn đột nhiên thân thể hướng về bên cạnh bên cạnh một ngược lại, một cái gọn gàng chắc nhào lộn lập tức thoát ly khai cái này Khôi ngô nam nhân tấn công, cũng hơi chút kéo ra cùng ba người trong lúc đó cự ly. Khôi ngô nam nhân sau lưng hai nam nhân tiếp tục vọt tới trước, hướng về còn không có đứng dậy Diệp Nam nhào tới, Diệp Nam lại không có vội vã đứng dậy mà là đột nhiên xoay tròn trong tay xuống trường tấn công, hung hăng đập vào sông ở phía trước người nam nhân kia trên bàn chân. Đỡ S, chương 3, do dự xuống, liều mạng, lại ghi chương 1, quy củ cũ, mệt nhọc trước ngủ ngày mai xem. Chương 122, nghịch tập phản giết chương thứ tư cầu phiếu. 121 chương 121 bật ngược giết lại canh thứ 4 cầu phiếu. Đột kích bộ thương M16 cũng không tính quá nặng, chỉ có không đến 4 kg, nhưng mà cuối cùng tất cả đều là thiết. Bị Diệp Nam như vậy cơ tròn nện xuống đến, uy lực không nhỏ. Nam nhân kia chỉ lo vọt tới trước, muốn mau sớm dựa vào gần Diệp Nam, dựa vào nhiều người ưu thế ngăn chặn hắn, lại không nghĩ rằng sự phản kích của Diệp Nam như thế nhanh chóng, như thế dữ dằn. Đột kích bộ thương M-16 hung hăng nện ở phía trước nhất nam nhân kia trên bàn chân, xương cốt của người nọ phát ra một tiếng giòn ròn rã, toàn bộ người phát ra một tiếng tiếng kêu thê thảm, thân thể trực tiếp một cái lào đảo, về phía trước ngã xuống. Diệp Nam tiện tay buông lỏng tay ra bên trong đột kích bộ thương M-16, trở tay rút ra dao găm, này mấy người dắp tâm bất lương, Diệp Nam đối với bọn họ cũng sẽ không khách khí. Đệ một người nam nhân ngã quỵ, người đàn ông thứ hai tất bị hắn ngã quỵ thân thể ngăn cản thoáng một phát, cũng cứ như vậy thời gian trong chớp mắt, Diệp Nam đã từ dưới đất đứng lên, đứng vững vàng thân thể, dao găm trong tay trực tiếp đâm về người đàn ông thứ hai. Người đàn ông thứ hai đồng dạng không ngờ rằng sự phản kích của Diệp Nam như thế hung ác, ba người bọn hắn đều không có rút dao cũng chỉ là muốn dùng nhiều người cùng thân thể ưu thế, trực tiếp ngăn chặn Diệp Nam phế bỏ chân của hắn là được rồi, ai biết thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn liền ngã xuống một người, mà Diệp Nam đã không nói hai lời dao găm liền lên tới. Mắt thấy dao găm đâm tới, người đàn ông thứ hai dọa vội vàng dơ lên trong tay súng ngăn cản thoáng một phát, nhưng mà trùy thủ trong tay của Diệp Nam nhưng phảng phất có sinh mệnh một dạng một đao bị ngăn trở về sau, Diệp Nam giương tay một cái, ngón tay nhấc câu, trùy thủ kia trực tiếp ở trong tay của Diệp Nam vòng 180 độ. Sau đó phản tay nắm chắc đâm xuống, vừa vặn đã đâm trúng hắn cổ tay cầm súng. Diệp Nam một đau kia cũng không có lưu tình, dao găm trực tiếp không vào cái kia cổ tay người đàn ông. Diệp Nam thuận tay kéo một phát, này tay của đàn ông gần liền đã bị sắc bén dao găm cắt đứt. Tại nam nhân tiếng rên rỉ ở bên trong, Diệp Nam rút đau, mang theo nhất lưu huyết châu, Sau đó thuận tay một cước, trực tiếp đá vào trên bụng nam nhân này. Này nam người thân thể lập tức trực tiếp lăng không bay ra ngoài xa hơn một mét, có thể thấy được Diệp Nam một cước này hung ác. Diệp Nam phản tay nắm chắc dao găm, quay đầu, vừa vặn nên tiếp điều chỉnh thân thể xông lại khôi ngô nam nhân. Cái kia khôi ngô nam nhân nhìn xem Diệp Nam đã quay đầu, đột nhiên ngừng chân bước, nhất câu tay rút ra dao găm. Việc đã đến nước này, hắn cũng đã không có đường lui. Chỉ có tiếp tục hướng phía trước, phế đi Diệp Nam, cái kia hết thể đều dễ nói, coi như là ở trong bộ đội lọt vào sự phạt. Lý ra bên kia tự nhiên sẽ dành cho đền bù tổn thất, nhưng mà nếu như đã thất bại, vậy bọn họ liền hoàn toàn thẳng rồi. Khổng Thu cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho khiếp sợ, bất quá một giây đồng hồ sau hắn liền phục hồi tinh thần lại, biết rõ này mấy người đều muốn đối phó Diệp Nam. Mắt thấy Diệp Nam đang tranh né đồng thời nhanh chóng phản kích, nhanh chóng liền phế bỏ hai người, Khổng Thu lại là giật mình vừa cao hứng, hắn cũng không do dự, trực tiếp hướng về phía Lưu Đào liền vọt tới, ôm cổ hắn, sau đó hai người té sấp xuống đất, vô léo đánh nhau. Khổng Thu tin tưởng thực lực của Diệp Nam, trong một bị tập kích dưới tình huống, đều có thể lập tức bật ngược. Hôm nay hắn đã đứng vững góc chân, một trọi một điều kiện tiên quyết, hắn làm sao sẽ thua. Khổng thu chỉ cần ngăn chặn lưu đảo, không để cho hắn đi vây công Diệp Nam là xong, hắn tin tưởng Diệp Nam rất nhanh liền sẽ giải quyết mất hắn đối thủ kia, lớn lên khôi ngô cao lớn đại liền nhất định sẽ thăng lấy hư, vô nghĩa. Khôi ngô nam nhân không có chút gì do dự, trực tiếp lao đến, dao găm trong tay đâm về phía Diệp Nam, bất quá nhưng là tránh được chỗ hiểm vị trí. Đánh lộn đánh lạo không có việc gì. Coi như là triển khai dao nhỏ không có xảy ra án mạng cũng còn có được cứu trợ, nhưng mà nếu quả thật xảy ra nhân mạng, vậy không ai cứu được hắn, lý ra coi như là cứu cũng chưa chắc sẽ xuất thủ cứu. truy thủ của Diệp Nam cắt ngang mà ra, hai cái dao găm trên không trùng va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy lơi mát thanh âm, không trùng tuôn ra mấy điểm hỏa tinh. Diệp Nam cách đấu thuật đều là trải qua không biết bao nhiêu sát phạt tôi luyện được, này khôi ngô nam nhân tuy rằng dao găm dùng không sai, nhưng mà so với Diệp Nam nhưng lại trên lệch quá nhiều chỉ là ba bốn đối mặt, Diệp Nam liền tránh khỏi hắn đâm một cái, sau đó sạch sẽ gọn gàng đem dao găm gắc ở trên cổ của hắn. Dương tay. Theo Diệp Nam quát lệnh một tiếng, Quấn quyết lấy nhau Khổng Thu cùng Lưu Đào tách ra, Lưu Đào nhìn xem tình huống của bên này lập tức sắc mặt trắng bệch, mà Khổng Thu thật là vẻ mặt hưng phấn. Thật sự là nhu bức a. Đang bị đánh lén dưới tình huống, thật không ngờ nhẹ nhõm liền bị tập. Phế bỏ nhất thủ nhất cước, còn chế trụ một người, chính mình nhưng là không chút nào tổn thương, thiệt tình ngậm trong mồm thầm tiên. Khôi ngô nam nhân cảm thụ được trên cổ lạnh như băng lưới dao, thân thể cứng ngắc không còn dám di chuyển, trên mặt vẻ mặt hôi bại, trong lòng cũng đồng dạng hoàn toàn lạnh lẽo. Thua! Đã xong, toàn bộ đã xong. Diệp nam thỏ tay lấy xuống khôi ngô nam nhân giao găm, rau găm trong tay có chút đè xuống, ai phái các ngươi tới, các ngươi làm sao tìm được ta sao? Lớn như vậy dừng tay. này mấy người vừa rồi vọt thẳng lấy cạnh mình tới đây, không thể nào là trùng hợp, hiển nhiên đối phương khẳng định có biện pháp nào có thể chuẩn xác tìm được chính mình Nam Nhân nhìn xem Diệp Nam cặp kia lạnh lùng hai mắt, lạnh cả tim, tuy rằng hắn cũng hiểu được Diệp Nam cũng không đến nổi tiêu diệt chính mình, thế nhưng là cảm thụ được trên thân Diệp Nam truyền tới lạnh lùng sát khí, lại suy nghĩ một chút Diệp Nam biên thủy chó sói thành viên thân phận, còn có trên mặt đất hai tên đồng bọn thẳng trạng, trong lòng Nam Nhân lập tức có vài phần trộn hợp Hắn là muốn cầu một cuộc phú quý, tuy nhiên lại không muốn đem mạng của chính mình góp đi vào, trước mặt thế nhưng là một sát thần. Chính mình cũng không dám dùng mạng của chính mình đi đánh bài hắn đến cùng có dám hay không, vạn nhất hắn thực có can đảm chứ. Lý Lương Vũ giáo quan để cho chúng ta tới, hắn nói hắn cùng ngươi có tư nhân ân hoán, nhìn không thuận mắt ngươi, để cho chúng ta đối phó ngươi, sau đó hắn sẽ không bạc đái chúng ta. Quả nhiên là hắn. Diệp Nam trong đôi mắt sát khí lại nồng nặc hai phần, vậy các ngươi làm sao tìm được ta sao? Nam nhân dưới ánh mắt nghiêng mắt nhìn thêm vài phần, áo của ta trong túi quần có thiết bị, hắn có thể định vị vị trí của ngươi. Chúng ta chính là căn cứ định vị tìm được các ngươi." Diệp Nam rất nhanh từ nam nhân trong túi quần lấy ra cái kia như là điện thoại giống vậy dụng cụ, nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh hai cái đã trọng hợp điểm màu lục cùng điểm đỏ, Diệp Nam liền cái gì cũng biết. Khổng Thu tức giận la lên, "Tao ít ít ít, này mẹ nó cũng quá đầu các đi, vậy mà dùng thiết bị truy tìm, Lý Lương Vũ chiêu này thật là thật độc a, bất quá bây giờ là nhân chứng, vật chứng đều có." Hắn xong đợi, "Ca, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ?" Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, trước tiên đem bốn người bọn họ tay chân đều trói lại. Khổng thu hưng phấn hành động, trước tiên đem ba đánh lén nhân thủ của Diệp Nam bản chân toàn bộ trói được, sau đó đối với bên cạnh bạch nghiêm mặt lưu đào kêu lên, Tới đây à, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chạy? Chạy? Chạy trốn nơi đâu, chạy được không? Lưu đào vẻ mặt tuyệt vọng đã đi tới, mặc cho khổng thu đem tay chân của hắn cũng trói lại. Tại khổng thu trói người thời điểm. Diệp Nam đã từ mình trong bọc hành lý đã tìm được cái kia vô cùng ẩn nút tín hiệu phát xạ nguyên, này phát xạ nguyên là bị khe hở tại túi đeo lưng một góc, không cẩn thận tìm, căn bản là không phát hiện được. Khổng thu bưu lại, nhìn nhìn cái kia phát xạ nguyên, phẫn nộ mà hỏi, anh, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, làm ra chút động tĩnh, dẫn một cái siêu tác đội tới đây. Khổng thu kinh nghi mà hỏi, ngươi là chuẩn bị làm cho người đến mang bọn ta ra ngoài lý luận với Lý Lương Vũ bọn hắn sao? Diệp Nam lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng, không, khảo hạch của chúng ta còn chưa kết thúc, chúng ta không thể sớm ra ngoài, cũng không có thể bị bọn hắn bắt được. Chuẩn bị chiến đấu đi. Đợi ết, canh thứ 4 viết xong, chính mình bội phục mình một người, tiểu rỗi tay ra, phiếu vẽ phiếu vẽ lấy ra. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Trưng 123, Giao hỏa. Trong rừng, một cái do 20 người tạo thành tìm tòi đội, đang tại theo bờ sông Tùng Lâm tìm tòi, một bên đi về phía trước, một bên xem xét dụng cụ. Theo phía trên này, bọn họ có thể chứng kiến những tiểu đội khác vị trí, như vậy càng thêm lợi cho vây kín tìm tòi, hai bên thắt cổ nghiên áp. Ba ngày trôi qua, bọn họ cũng đã bắt được không ít học viên, nhưng là bọn hắn tìm tòi không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại càng phát ra cần mau đứng lên. Đối với tham gia đặc hấn doanh các học viên mà nói, bọn họ là một hồi khảo hạch, là một hồi cạnh tranh, nhưng là đối với tham gia tìm tòi các binh sĩ mà nói, đây là một trường diễn tập, nhưng là đồng dạng là một hồi khảo hạch. Bọn họ chiến tích đồng dạng cũng sẽ ghi vào bọn họ hồ sơ biểu hiện ưu dị người đồng dạng cũng tìm được lời khen cơ hội như vậy cũng không nhiều cho nên mọi người cũng đều bao đủ kính. Huống chi mọi người trong nội tâm còn tồn lấy cùng đặc huấn đội viên phân cao thấp tâm lý các ngươi không phải bộ đội đặc chủ lưu các ngươi không phải là rất lợi hại sao còn không phải cũng bị chúng ta bắt được. Lĩnh đội chính là một tên thay gọi trương đức thắng hắn không phải là lần đầu tiên tham gia loại này diễn tập trong rừng cũng rất có kinh nghiệm khi hắn dưới sự dẫn dắt. Bọn họ cái này tìm tòi đội dựa vào các loại dấu vết để lại cũng đã bắt được song không ít đặc huấn thành viên tại các đại tìm tòi đội thành tích trong cầm cờ đi trước. Trương Đức Thắng ôm thương nhìn quanh bốn phía một vòng nâng lên tay của mình hạ đạt mệnh lệnh tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút tất cả tìm tòi đội thành viên đều thở dài một hơi dựa vào đại thụ nghỉ ngơi khôi phục thể lực tuy nhiên bọn họ có thể cắt lượt nghỉ ngơi nhưng là trong rừng tìm tòi cuối cùng là rất vất vả một việc đối kiên nhẫn cùng thể lực yêu cầu đều phi thường cao. Ai? có ai không, tới bắt ta à. Tiểu tại tất cả thành viên nghỉ ngơi dưỡng thần thời điểm, một tiếng vô cùng kiêu ngạo, vô cùng được sắt thanh âm, đột nhiên từ nơi không xa trong rừng truyền tới. Tất cả tìm tòi đội thành viên đồng thời mở mắt, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc thần sắc. Bọn họ cũng đã trong rừng tìm tòi ba ngày, được chứng kiến đủ loại đặc huấn đội viên, tuy nhiên nó cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kiêu ngạo công nhiên khiêu khích. Đây là cam chịu sao? Nghĩ rời khỏi trận đấu rồi Nhưng là không quản đối phương rốt cuộc là cái gì tâm tính, đây cũng là một con cá a. Nhiều chảo một người công lao cũng sẽ nhiều một phần a, tất cả binh lính đều hoa lạp lạp thoáng cái đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Trương Đức Thắng. Trương Đức Thắng trên mặt cũng toát ra vài phần vẻ vui mừng, khoát tay áo, "Đi." Một nhóm 20 người hướng về thanh âm chuyển tới địa phương chạy đi, chừng 10 phút đồng hồ sau, Trương Đức Thắng đột nhiên dừng bước, đối với sau lưng binh lính vẫy tay, "Tản ra." Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có thể gặp được đặc huấn học viên chống cự. Nhưng là dù sao chiếm nhiều người, cho tới bây giờ đều là không có xảy ra cả ấy, nhưng là Trương Đức Thắng nhưng vẫn là rất cẩn thận. Sự ra khác thường tất có yêu. Trương Đức Thắng thấy được rất kỳ quái một màn, bốn đặc huấn đội viên lưng tựa lưng bị trói trói thành một đống, tựu như vậy ngồi dưới đất, vài người đều là vẻ mặt thảm đạm bộ dạng. Cái này là tình huống nào? Trương Đức Thắng mang theo binh lính từng bước tới gần đồng thời, thực sự để phòng nhìn xem bên cạnh, đối thủ dù sao cũng là đặc huấn đội viên, là bộ đội đặc chủng trong anh Hắn không thể không chú ý. Tiểu tại Trương Đức Thắng đi đến cự liên này cái đặc huấn đội viên nước chừng còn có 20 em mở giờ địa phương, phía trước một cây đại thụ đằng sau đột nhiên thò ra nửa cái mặt, hướng về phía bọn họ hô, hắc, huynh đệ. Trương Đức Thắng đột nhiên dừng bước, tất cả binh lính đều phủy đi thoáng cái giơ lên họng, nhắm ngay bên kia. Chuyển của tui nét. Lộ ra mặt chính là khổng thu, khổng thu lớn tiếng kêu lên, đừng nổ súng, ta muốn hướng các ngươi cử động báo một việc. Trương Đức Thắng nhìn xem khổng thu cũng không có vội vã khởi sướng tiến công, nhanh chóng đánh giá chung quanh một vòng, trầm giọng hỏi, là ngươi dẫn chúng ta đi, bọn họ là chuyện gì xảy ra? Khổng thu hắc hắt cười nói, bọn này vương bắt đảng bị người sai xử, trái với quy định. Khổng thu nói ba sạo đem sự tình cho nói rõ. Trương Đức Thắng nghe được trong nội tâm thất kinh, không thể tưởng được chuyện như vậy đều bị hắn đụng phải. Chung quanh binh lính cũng đều là sắc mặt khệ biến, không thể tưởng được những này đặc huấn học viên trong lúc đó vậy mà đã xảy ra như vậy gà nhà bôi mặt đá nhau chuyện tình nhìn xem dưới mặt đất bị bắt chặt bốn đặc huấn học viên một đám binh lính trong ánh mắt không chút do dự toát ra khinh bỉ thần sắc bọn họ một mặt khinh bỉ đối phương vì ích lợi đối chiến hưu ra tay nhưng là đồng thời cũng cười nhạo sự bất lực của bọn hắn bốn người còn xuất kỳ bất yi đánh lén người ta hai người lại vẫn được cho nắm bắt buộc tại nơi này đây cũng quá mất mặt xấu hổ trương đức thắng ánh mắt đảo qua trung quanh cũng không có phát hiện diệp nam thân ảnh lập tức nói ra ngươi đồng bạn đâu gọi hắn đi ra chúng ta cùng một chỗ trở về báo cáo chuyện này cùng trên thư lại cho các người một cái công trình hồi phục. Khổng thu cợt nhà nói, anh của ta nói, trận đấu còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn không thể rời đi, cho nên đâu, cái này bốn hàng tiểu giao cho các người, liền cùng bọn hắn làm bừa dùng thiết bị truy tìm, cái gì cũng đều ở bên cạnh. Ngươi dẫn bọn hắn trở về tình hình thực tế báo cáo thì tốt rồi, nếu như các ngươi lãnh đạo không tại, vậy thì tìm lâm động lâm huấn luyện viên hoặc là yến cầm yến huấn luyện viên, có thể ngàn vạn không cần phải một mình hướng lý lương vũ báo cáo nha. Trương Đức Thắng có chút meo lại con mắt. Khuyết thiếu chứng nhân, chúng ta cũng không có sức thuyết phục à, các ngươi còn là theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Khổng thu thân thủ hướng về phía Trương Đức Thắng phất phất tay, nơi này tiểu giao cho các ngươi, tin tưởng các ngươi sẽ không bao che những người này cặn bã à, đúng rồi, ngươi tên là gì, cái gì chức vụ. Trương Đức Thắng một tay co lại ở sau người, hướng về phía binh lính của mình tả hữu xếp đặt bày, ý bảo bọn họ tả hữu tản ra bọc đánh, đồng thời mỉm cười hồi đáp, ta gọi là Trương Đức Thắng, ai. Khổng thu cười hát hát nói, Ngươi vạch trần có công, không thể nói trước lần sau chính là đại đội trưởng a. Cứ như vậy, tài kiến. Trương Đức Thắng cười hắc hắc, đã đều gặp được, làm gì đi vội vã, lưu lại mọi người hảo hảo tâm sự quá. Dù sao lấy hiểu rõ sau, các ngươi rồi trở về tốt lắm. Theo Trương Đức Thắng mà nói, hai bên binh lính cũng đã rất nhanh hướng về khổng thu vào tới. Nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh mô đất trên, đột nhiên vang lên tiếng súng, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng súng trong, vài tên xông lên phía trước nhất binh lính trên người trúng đạn trên người đột nhiên toát ra tiêu chí tử vong khói đặc. Trương Đức Thắng chấn động, điểm hộ. Tất cả binh lính nhanh chóng gần đây tới gần thân cây điểm hộ, sau đó hướng về trên gò núi đánh trả, nhưng mà vừa rồi xạ kích một chút, cũng đã không có một bóng người, vài giây sau, tại cự ly vừa rồi vị trí hơn 10 thước vị trí, lần nữa vang lên tiếng súng. Lại có hai tên lính trên người toát ra khói đặc. Trương Đức Thắng mở to hai mắt, ôm thương nhắm ngay xạ kích một chút nhanh chóng xạ kích, tạm thời áp chế đối phương đột tập, sau đó nhanh chóng phát ra mệnh lệnh Bọc đánh đột kích. Ở này sao trong nháy mắt công phu, Khổng Thu cũng đã ba lượng bước lén đến sau lưng cái kia mô đất cây râm xuống, ôm thương nó, nhắm ngay đuổi theo binh lính một hồi bắn tỉa. Khổng Thu những ngày này huấn luyện thành quả tại nơi này biểu hiện ra, mặc dù là tại cấp tốc vận động sau nhanh chóng xạ kích, nhưng là hắn bắn tỉa nhưng vẫn là rất chuẩn, một cái không kịp che giấu binh lính lập tức bị bắn chết. Khổng Thu tuy nhiên trước kia cũng trải qua diễn tập, nhưng là không biết vì sao, lần này hắn lại cảm thấy tự đáy lòng hưng phấn. Thậm chí có trước một loại chân thật chiến trường người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chân thật cảm giác. Chương 124, thoải mái phập phòng tâm tình. Giáo hỏa trong trước mắt, 20 tên lính cũng đã ngã xuống 7 tên, Trương Đức thắng trong lòng có chút lạnh cả người. Bọn họ trước cũng gặp phải qua chống cự, nhưng là không thể nghi ngờ lúc này đây là mạnh nhất, hơn nữa phương diện nào đó mà nói, bọn họ tuy nhiên nhiều người, lại cũng không chiếm cứ ưu thế. Lúc trước tao ngộ trong, bình thường đều là đặc huấn các học viên nhanh chóng rời đi chạy thuộc mạng. Nhưng là bình thường cuối cùng đều lâm vào bao vây trận đánh trong bất đắc dĩ bị nắm hoặc là bị bắn chết, nhưng là lúc này đây, đối phương chỉ có hai người, vậy mà không trốn, mà là cùng chính mình một đám người đã khởi trận địa chiến. Trương Đức Thắng mang theo vài tên lính tránh ở phía sau cây hỏa lực áp chế, còn lại binh lính sau đó nhanh chóng hướng về bên cạnh bên cạnh vọt tới, nhiều người ưu thế liền thể hiện rồi đi ra. Nhưng mà chờ đột kích các binh sĩ theo bên cạnh đi vòng qua khi, nguyên một đám lại ngạc nhiên. Trên núi sau lưng sớm đã không có Diệp Nam hai người thân ảnh, hướng trước xa xa xem xét, hai người đều ít nhất đã tại hai ba trăm mét ngoài, chính vung ra chân chạy như điên. Trương Đức Thắng nhìn nhìn Diệp Nam tốc độ của hai người, tại quay đầu lại nhìn nhìn trên mặt đất hai người, trên mặt lộ ra vài phần cười khổ. Hai người này là xương cứng, không tốt gặm à, vừa rồi đối phương một lớp phục kích, liền xóa sạch chính mình một phần ba binh lực, chính mình dẫn đội đuổi tới, đối phương nếu như lại phục kích một lớp, chính mình chưa hẳn đòi được đến chỗ tốt. Kỳ thật vừa rồi giao hỏa thì như vậy trong ngáy mắt, nhưng là cũng chính là như vậy 1-2 giây trong trong thời gian, liền có trước 2-3 cái binh lính trúng đạn tử vong, mà binh lính của mình tuy nhiên cách được không tính xa, nhưng lại đều là trong rừng, luôn luôn trước cây tối che lấp. tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương có thể như thế nhanh chóng nổ súng còn có khủng bố như thế chúng mục tiêu xuất, đủ để nhìn ra đối phương thương pháp cường hãn. Húng chi, đối phương đã sớm tại mô đất trên bố trí mai phủ, Chính mình vừa rồi quan sát nửa ngày lại không có phát hiện một điểm dấu vết để lại, một khi động thủ, chính là hào không ngừng lại, mà khổng thu một khi thoát ly nguy hiểm khu vực, hắn lập tức lui lại, không chút nào thoát ly mang nước. Bộ đội đặc chủng có thể người thường không thể, người này thật sự rất lợi hại. Trương Đức Thắng khoát tay háo, đã ngừng lại muốn đuổi theo kích binh lính, thở dài, không nên, liên lạc tổng bộ, thỉnh cầu mang theo mấy người kia phản hồi. Những binh lính kia mặc dù có chút không có cam lòng. Nhưng là đối phương hung hãn thực sự cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng, cũng biết truy xuống dưới chưa hẳn có kết quả tốt, nếu truy xuống dưới, ngược lại được hai người cho đánh cho toàn quân bị diệt, này chỉ sợ cũng sẽ trở thành tất cả mọi người chê cười. Trương Đức Thắng xoay người hướng về kia vài cái bị trói tốt đặc huấn học viên đi tới, nhưng trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái kia chính mình căn bản không có chứng kiến liếc tên người chữ. Diệp Nam Tùng Lâm biên giới bộ chỉ huy, Lý Lương vũ bọn người ngồi ở giản tiện trên ghế dựa, nhìn qua bên ngoài tùng lâm nghe ngẫu nhiên truyền đến tiếng súng, thuận miệng trò chuyện với nhau. Chu huấn luyện viên bưng của mình tráng men nước chung, uống một hớp, cười mỉm nói, nhóm này đặc huấn học viên trong còn là có mấy hảo mầm, chắc hẳn đem bọn họ tạo thành một đội, lại ghen luyện một chút hiệp tác tinh thần, nhất định có thể tại cuộc so tài lần này trong lấy được hảo thứ tự. Lâm Động cười gật đầu, cầm lấy bên cạnh trên mặt bàn danh sách nhìn lướt qua, cười nói, đúng vậy à, đến bây giờ mới ngừng, còn có bốn người một lần đều không bị bắt chặt qua Còn có mấy cũng chỉ bị bắt chặt qua một lần, tại mạnh như vậy độ tiêu trừ trong, có thể làm được một bước này không dễ dàng a. Chu huấn luyện viên ha ha cười nói, đúng vậy à, đừng nói những học viên này, cho dù đem chúng ta chính mình bỏ vào, cũng chưa chắc có thể so với bọn hắn làm hảo. tần băng nhạn ngồi ở bên cạnh, không nói chuyện, chỉ là yên lặng nghe, ánh mắt nhìn qua bên ngoài tùng lâm, nhưng lại có vài phần phiêu hốt. Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Có hay không xảy ra chuyện gì? Nếu như Lý Lương Vũ bọn họ bên này có kế hoạch gì, hiện tại hẳn là cũng đã muốn thực hành đi, Diệp Nam ngăn cản được sao? Lý Lương Vũ trong tay ngậm một điếu thuốc, đồng dạng không có lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn qua vài đài đang tại vận chuyển dụng cụ hình ảnh, ánh mắt phản phất có được hai phần thất thần. Trong lòng hắn đồng dạng đang lo lắng, bởi vì hắn vì phế bỏ Diệp Nam chính là lợi dụng chức quyền tại Diệp Nam ba lô bọc hành lý trên động tay động chân, thành công tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là phải là thất bại. Lâm Động cùng cái khác hai cái huấn luyện viên cười nói, nhìn thoáng qua nhìn xem bên ngoài không nói lời nào Tần băng nhạn lại liếc qua phảng phất thất thần lý lương vũ, trong đôi mắt có vài phần như có điều suy nghĩ. Mọi người ở đây có suy nghĩ thời điểm, một sĩ binh đi đến, chào một cái nói, xin hỏi Lâm Động lâm huấn luyện viên có ở đây không? Lâm Động đứng lên, ta chính là, có chuyện gì không? Người binh lính kia khách khí nói, chúng ta trương đoàn trưởng mời người qua đi xem đi, có việc thương lượng. Lâm Động có chút kỳ quái, nhưng lại vẫn gật đầu. Đi theo này tên lính ly khai. Lý Lương Vũ nhìn xem Lâm Động bóng lưng, đôi mắt hiện lên hai phần bất an, lúc này Trương đoàn trưởng tìm Lâm Động đi làm gì? Nếu như thật có chuyện gì cần trao đổi, không phải hẳn là tìm chính mình sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Tần Băng Nhạn cũng vừa quay đầu, trong mắt đồng dạng hiện lên hai phần bất an, chẳng lẽ là Diệp Nam đã xảy ra chuyện? Lâm Động chuyến đi này lại là làm chậm trễ rất lâu, vậy mà không sai biệt lắm một giờ quá khứ trôi qua, Lâm Động mới vừa về, chỉ là hắn lúc trở lại Sau lưng lại vẫn đi theo mấy người lính. Sở Chỉ Huy trong mọi người quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Lâm Động, không rõ chuyện gì xảy ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Động cùng với đi theo Lâm Động sau lưng mấy người lính, tất cả mọi người biết chắc là đã xảy ra chuyện. Lý Lương Vũ mí mắt không bị khống chế nhảy lên vài cái, hắn đứng lên, dùng chấn định khẩu khí hỏi, "Lâm huấn luyện viên, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Động ánh mắt nghiêm túc rơi vào Lý Lương Vũ trên người, "Lý huấn luyện viên, ngươi kẻ khả nghi lạm dụng chức quyền, cấu kết học viên tạ quốc sinh." Tiễn Minh, Hàn Quang căn bọn người ác ý mưu hại học viên Diệp Nam, trải qua phía trên tạm thời thảo luận quyết định, tạm thời hủy bỏ ngươi tổng huấn luyện viên chức vụ, hơn nữa tạm thời giám thị, sau đó sẽ có chuyên gia đến xử lý việc này. Cả trong phòng mặt người sắc toàn bộ đều thay đổi, ánh mắt đồng loạt đã rơi vào Lý Lương Vũ trên người, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tần Băng nhạn sắc mặt cũng thay đổi, tay của nàng đột nhiên nắm chặt cái ghế tay vị, phi thường dùng sức, thế cho nên khớp xương đều có chút trắng bệnh. Ác ý lưu hại Diệp Nam. Diệp Nam đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ hắn đã chết sao? Tần Băng nhạn một lòng chìm vào vực sâu vạn trượng, nhìn xem Lý Lương Vũ ánh mắt đột nhiên để lộ ra vô cùng sát khí, chung quanh vài người đều trong nháy mắt cảm ứng được Tần Băng nhạn trên người khí tràng biến hóa, cảm thấy có chút hoảng sợ, lại có chút ít nghi hoặc. Cái này đến huấn luyện viên đột nhiên như vậy sát khí nghiêm nghị, đây là có chuyện gì? Lý Lương Vũ trái tim kinh hoàng, hắn không biết vì cái gì Lâm Động ra khỏi một lần trở về sự tình tị biến thành như vậy, hắn cường lực nói, Lâm Động. Ngươi đây là vu Hoàn, ngươi có chứng cứ sao? Lâm động lạnh lùng cười, Tiễn Binh, Hạng Quang căn bọn bốn người đối Diệp Nam ra tay, nhưng lại bị Diệp Nam phản cầm nã xuống. Còn ngươi nữa một mình giao cho Tiễn Binh bọn người truy tung dụng cụ, còn có Diệp Nam bọc hành lý trong tín hiệu phóng ra khí. Tiễn Binh đám người đã toàn bộ công đạo, bây giờ đã là người tăng cũng lấy được. Ngươi còn có lời gì nói? Lý Lương Vũ thân thể sáng ngời một chút, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Người tăng cũng lấy được, song đời hết thể đều toàn bộ xong rồi lý lương vũ thất hồn lạc phách tần băng nhạn lại là mừng rỡ, một lòng đột nhiên trở nên tung tăng như chim sẻ không thôi toàn thân sát khí thoáng cái tiêu tán được sạch sẽ diệp nam không chết tên này không chỉ có không có bị hãm hại ngược lại nắm bắt tập kích người của hắn người tăng cũng lấy được ngược lại cử động báo lý lương vũ tên này quả nhiên không phải một người đơn giản chính mình vừa rồi thật là lo lắng vô ích chỉ là muốn trước chính mình vừa rồi vẻ này đột nhiên đau lòng vô cùng cảm giác Tần băng nhạn tâm tình lại trở nên phức tạp lên, xem đến trong lòng mình thật sự rất quan tâm tên này đâu. Lâm Động nhìn xem thất hồn lạc phách Lý Lương Vũ, khoát khoát tay, mang đi. Đỡ S, chương 2. Chương 125, lúc này không phải trăng bước, còn chờ khi nào. Ai, ca, ngươi nói bên ngoài tình huống bây giờ rốt cuộc ra sao a? Khổng thu tựa ở trên cành cây, nhìn nhìn bên ngoài âm u bầu trời, có chút nhảm chán mở miệng hỏi. Diệp Nam đứng ở khổng thu sau lưng không xa một cây đại thụ sau chính hướng về tứ phía cơ cảnh đánh giá, nghe Khổng Thu câu hỏi, thuận miệng hỏi ngược lại, cái gì như thế nào a Khổng Thu có chút ngựa đầu, nhìn xem Diệp Nam nói, mấy ngày hôm trước chúng ta không phải đem mấy tên kia đều giao cho điều tra đội người ư, ngươi nói bọn họ lại theo lẽ công bằng công việc ư, hay hoặc là bị người cho che cái nắp che xuống rồi. Diệp Nam lắc đầu nói, việc này che không ngừng, không nói trước những kia điều tra đội nhân hòa Lý Lương Vũ cũng không phải trực tiếp thượng hạ cấp quan hệ, lúc ấy có nhiều người như vậy, không có khả năng che được. Mà vẫn còn có lâm huấn luyện viên bọn họ, việc này khẳng định sớm đã có kết quả. Khổng thu nghe Diệp Nam nói như vậy, lập tức đến đây hứng thú, ngươi nói sẽ có gì kết quả. Diệp Nam lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Khổng thu sừng sốt một chút, có chút phẫn nộ nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Diệp Nam quay đầu, biểu lộ bất đắc dĩ nói, loại chuyện này, liên lụy tới Lý Gia, còn muốn xem Lý Gia có hay không phát lực trợ giúp Lý Lương Vũ, cho nên ta cũng không biết rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào. Nhưng là chỉ cần chuyện này bộc quang, không quản kết quả như thế nào, ta đều tạm thời an toàn. Khổng thu ngẫm lại, Diệp Nam nói cũng có đạo lý, lập tức thở dài một hơi, này kết quả tốt nhất cùng xấu nhất kết quả đâu. Diệp Nam như trước không có trả lời, quan sát sát trời, đi ra ngoài sẽ biết, hiện tại đã là ngày thứ bảy, ta phỏng trừng trận này thi đua cũng đã không sai biệt lắm muốn đã xong. Khổng thu nhìn nhìn toàn thân giống như vô cùng bẩn giống như dã nhân vậy chính mình, không nói gì nói, đây là ta trong đời tối lôi thôi thảm nhất bảy ngày. Nhưng lại cũng là ta trong đời đặc sắc nhất 7 ngày, cái này 7 ngày ghi nhớ, ta khẳng định cả đời đều sẽ không quên. Diệp Nam cười cười, không nói chuyện. Cái này 7 ngày, Diệp Nam mang theo khổng thu khắp nơi rời đi, tránh né thậm chí còn có 3 lượt đánh lên điều tra đội, nhưng là Diệp Nam đều nương tựa theo sớm một bước dò xét đến điều tra đội, mặc dù có giao hỏa, nhưng là hai người lại đúng là vẫn còn trốn ra đổi bắt. Đây cũng là khổng thu nói mấy ngày nay rất kích thích rất đặc sắc nguyên nhân, mặc dù là diễn tập nhưng là theo chân Diệp Nam như vậy hối hả ngược xuôi các loại bí mật các loại đột kích phản phất là thật sự thực chiến vậy vừa mới bắt đầu khổng thu tuyệt đối các loại không thích ứng nhưng là vài ngày xuống hắn liền rất nhanh thích ứng loại ngày này trong rừng mỏ mẫm la lụt liều mạng lăn qua lăn lại hai người nghỉ ngơi một hồi Diệp Nam đứng người lên đang chuẩn bị hướng về xuống một chỗ rời đi thời điểm không trung lại đột nhiên chuyển đến phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm đồng thời một hồi loa công suất lớn thanh âm từ không trung truyền khắp cả tung lông diễn tập chấm dứt Thỉnh toàn bộ tham gia diễn tập đặc huấn doanh thành viên, đi trước dự định địa điểm tập hợp, một giờ sau, sẽ có phi cơ trực thăng đi trước tiếp dẫn. Khổng thu sững sốt một chút, đột nhiên từng thanh trong tay thương ném trên mặt đất, cười lên ha ha, diễn tập đã xong, ha ha, chúng ta một lần đều không có bị nằm đến, chúng ta là tối ưu Diệp Nam cũng thở dài một hơi, nhưng là trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ trước một cái vấn đề khác, tình huống bên ngoài rốt cuộc là như thế nào đâu. Diệp Nam cùng khổng thu hai người tới gần nhất địa điểm tập hợp. Bọn họ đuổi tới thời điểm, chỗ đó đã có trước 5-6 cái học viên, Hàn Hoa thỉnh lình cũng trong đó. Hàn Hoa chứng kiến Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, hướng về phía hai người hưng phấn phất phất tay. Bên cạnh một cái đặc huấn đội viên cười hỏi, Diệp Nam, các ngươi bị bắt bao nhiêu lần a? Diệp Nam còn chưa mở khẩu, bên cạnh Khổng Thu cũng đã vô cùng được sát cao giọng hồi đáp, ha ha, chỉ bằng bọn họ, cũng muốn bắt lấy chúng ta, này tân bản chính là nằm mơ. Hàn Hoa mấy người này trên mặt toàn bộ toát ra khó có thể tin thần sắc, Hàn Hoa kinh ngạc hỏi: "Các ngươi không có bị bắt được qua?" Diệp Nam gật đầu nói: "Ừ, ngươi đâu?" Hàn Hoa nguyên bản còn có chút hoài nghi Khổng Thu là đang khoác lác, nhưng nhìn Diệp Nam gật đầu, liền biết rõ Khổng Thu nói là sự thật, lập tức lại là giật mình, lại là bội phục, chợt hề phải nói: "Ta bị bắt hai lần, vốn cho là của ta số lần hẳn là rất ít, kết quả cùng ngươi vừa so sánh với." Xung quanh mấy cái học viên nhìn về phía Diệp Nam trong ánh mắt cũng tràn đầy khâm phục. Tại trong quân, mọi người kính trọng nhất chính là có người có bản lĩnh. Một trong đó học viên cuối cùng có chút nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi chẳng lẽ tìm được cái gì bí mật địa phương, bọn họ điều tra không đến. Cái giám, nơi này có chỗ nào là bọn hắn tìm tòi không đến. Khổng thu phản phất bị vũ nhục vậy, lớn tiếng nói, chúng ta cái này 7 ngày cơ bản sẽ không dừng lại qua, qua lại tại đây phiến trong rừng buôn tẩu không dưới 4 năm khác, trong sông, vũng bùn trong, trong bụi cây, trong hầm, nơi đó chúng ta không có ẩn núp qua. Tuy vậy, chúng ta còn tao ngộ rồi ba chi tìm tòi đội, cùng bọn họ giao hỏa, bất quá bọn hắn nhưng như cũ lưu không dưới chúng ta. Mọi người nghe khổng thu như vậy một chuyện, lập tức càng phát ra chấn kinh rồi. Tao ngộ rồi ba chi tìm tòi đội, cùng bọn họ giao hỏa, sau đó cũng đều chạy thoát rồi. Bọn họ đều là bị nắm qua người, tự nhiên biết rõ cùng điều tra đội tao ngộ sau sẽ gặp gặp được cái dạng gì bao vây chặn đánh, chính là Diệp Nam hai người vậy mà đều đào thoát. Một lần có thể nói là vật khí, hai lần là ngẫu nhiên ba lượt đâu. Thực lực. Trong mắt mọi người kính nể lại thêm ba phần, đương nhiên, cái này kính nể là nhằm vào Diệp Nam, không có một phần Kim Đồng Hồ đối Khổng Thu. Người nào cũng biết Khổng Thu đi theo Diệp Nam hoàn toàn là ở cuối xe con trống trước. Tả Hữu cự Ly Phi cơ trực thăng đến còn có chút thời gian, Khổng Thu vẻ mặt hưng phấn cho mọi người nói về chính mình hai người như thế nào xảo rượu đột phá điều tra đội tìm tội tuyến, thì như thế nào cùng đối phương giao hỏa, như thế nào đào thoát vòng đây, nói được là nước bọt vang khắp nơi. Thiên hoa luận truy, đương nhiên, trong chuyện này không thiếu thổi phồng Diệp Nam mà nói. Anh của ta nói, tuy nhiên đây là một trường diễn tập, nhưng là chúng ta phải đem hắn coi như một hồi chính thức chiến tranh đến xem. Rất nhiều chuyện chỉ có thành thói quen, thành bản năng, thật đến trên chiến trường mới có thể nhanh nhất thời gian thích ứng. Trên chiến trường, loại này bản năng lại làm cho chính mình càng tốt sống sót. Tại chính thức trên chiến trường, vĩnh viễn không có lại tới một lần cơ hội. Hàn hoa ngồi dưới đất, đã ở cẩn thận nghe khổng thu giảng thuật. Đem nghe một ít chi tiết bộ phật khi, hàn hoa trong mắt cũng toát ra không che giấu chút nào khâm phục. Hắn bị bắt hai lần, trước còn rất kiêu ngạo, nhưng là nghe Diệp Nam hai người kinh nghiệm, nghe được Diệp Nam nói qua lời, hắn đột nhiên hiểu được, chính mình thua ở địa phương nào. Chính mình đúng là vẫn còn đem cái này coi như một hồi diễn tập, cho nên có lúc có lẽ lại liều mạng một điểm, nếu không chú ý an nguy một điểm, là được có thể đào thoát đổi bắt, nhưng là hắn lại không có đi làm, nội tâm của hắn nói cho chính mình, mình đã tận lực. Cũng đã so với những người khác làm tốt lắm, sau đó liền buông tha cho. Đúng vậy, nếu như cái này thật sự là một cuộc chiến đấu, mình đã chết rồi hai lần, chính mình có cái gì đáng giá kiêu ngạo đâu. Không chỉ nói hai lần, dù là một lần, liền đã không có sau đó. Cái này chiến trường, tất cả mọi người thua, chỉ có Diệp Nam cùng Khổng Thu là người thắng, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không chết qua. Diệp Nam nghe Khổng Thu ở đằng kia dương dương đắc ý giảng thuật vài ngày kinh nghiệm, còn phi thường ra sức thổi phồng chính mình. Cũng hiểu được có hai phần xấu hổ, vỗ nhẹ nhẹ đập khổng thu cánh tay, thấp giọng nói, không sai biệt lắm phải a, lại thổi tiểu quá mức a. Khổng thu cười hắc hắc, quay đầu lại, thấp giọng nói, của ta ca a, chúng ta tân tân khổ khổ nhiều ngày như vậy, thật vất vả có thể trang cái bước, lúc này không phải trang bước, còn chờ khi nào a. Đỡ S, chương thứ 3, cuối tuần có việc, tạm thời vô lực canh bốn, cuối tuần lại đây. Chương 126, sau lưng giao phong. Diệp Nam theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống mặt đất khi. Trong nội tâm còn là có hai phần không yên, dù sao hắn không biết chờ đợi của mình sẽ là cái gì. Tuy nhiên Diệp Nam cho khổng thu như vậy nói, nhưng là Lý Lương Vũ là người của Lý Gia, mà Lý Gia năng lượng là cực kỳ khổng lồ, sự việc đã bại lộ sau Lý Gia thái độ như thế nào. Thí xe giữ tướng, còn là mình trần gia trận. Diệp Nam trong nội tâm kỳ thật cũng không có đáy, nhưng là khi hắn mới đi vài bước, liền thấy được tần băng nhạn, nhìn xem tần băng nhạn thần sắc trong mắt, hắn thoáng cái liền yên lòng sau đó hắn thấy được tần băng nhạn bên cạnh lâm động cùng với đặc huấn doanh cái khác huấn luyện viên, hắn không có chứng kiến lý lương vũ, hơn nữa hắn nhạy cảm phát giác được lâm động trô đứng tương đối gần phía trước hai phần, cái này ý vị như thế nào đã là không cần nói cũng biết. diệp nam bên cạnh khổng thu thăng cái phi cơ trực thăng, đôi mắt liền cô lô lô đánh giá chung quanh, nhìn rõ ràng đám kia huấn luyện viên đám người sau, lập tức kinh hỉ thấp giọng nói ra, ca, lý lương vũ không thấy đâu, nhất định là bị xử lý. tất cả đặc huấn đội viên tập trung lại. Tổng cộng 51 người, những người này phần lớn sắc mặt đều không quá tốt, bởi vì là bọn họ cũng đều biết thành tích của mình quá kém, nhất định cùng cuối cùng đại danh đơn vô duyên. Tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn soi mói, Lâm Động chắp tay sau đít trước khi đi hai bước, trầm giọng nói, cái này một vòng tùng lâm sinh tồn đấu loại tổng cộng rằng có 7 ngày, tại trong 7 ngày này, các ngươi biểu hiện được rất không tồi, nhất là trong đó bộ phận học viên, biểu hiện càng thêm sung ra, đầy đủ phát triển ta quân không sợ khổ không sợ khó tinh thần chắc hẳn những ngày này Tùng Lâm sinh hoạt làm cho mọi người ghi nhớ khắc sâu à hai ngày sau các ngươi có thể tự do nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày sau đem tuyên bố tập huấn đội cuối cùng nhập vây mười người danh sách giải tán Lâm động cũng không nói nhảm cũng không có nói về lý lương vũ chuyện tình dù sao việc này lại nói tiếp không phải là cái gì quang vinh chuyện tình còn là an phận xử lý tương đối khá nghe được giải tán mệnh lệnh Diệp Nam cũng cùng khổng thu cùng một chỗ chuẩn bị trở về đến nhanh chóng bán một tuần lễ Tùng Lâm sinh hoạt tùy thời tùy chỗ thần kinh đều ở vào căng cứng trạng thái, làm cho hắn đồng dạng cảm giác thể xác và tinh thần mọi bệnh. Lâm động lại đột nhiên mở miệng kêu lên: Diệp Nam, ngươi lưu lại. Diệp Nam sững sốt một chút, xoay người, dừng bước. Lâm động hướng về phía Diệp Nam khoát khoát tay, đi theo ta. Diệp Nam cùng khổng thu đánh cái bắt chuyện, sau đó cùng trước Lâm động một đường đi về phía trước, đi tới bên cạnh một chỗ không người chỗ hẻo lánh. Lâm động xoay người, trên mặt cũng đã không phải phục trước cũ kĩ nghiêm túc. Mà là lộ ra hai phần vui vẻ, Diệp Nam, biểu hiện của ngươi một mực đều rất sung ra, nhưng là lần này Tùng Lâm sinh tồn chiến, biểu hiện của ngươi lần nữa nảy sinh cái mới ta đối với ngươi nhận thức à. Diệp Nam trong lúc nhất thời đoán không ra Lâm Động rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, chỉ có khách sáo hồi đáp, ta chỉ là càng thêm tích cực một điểm mà thôi. Lâm Động khen ngợi gật đầu nói, đúng vậy à, đem diễn tập coi như một hồi chiến đấu chân chính mà đối đãi, nhưng là lại có mấy người có thể làm được, rất nhiều người cho dù lại chăm chú. Nhưng lại còn là cuối cùng trong khung còn là cho rằng đây là một trường diễn tập mà không phải lại đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, cũng cũng chỉ có như ngươi vậy, chính thức trải qua thực chiến người, mới sẽ minh bạch những đạo lý này. Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, người khác nói, cùng chính mình kinh nghiệm, đồng dạng đạo lý, nhưng là thủy chung cảm xúc là không đồng dạng như vậy. Lâm Động ừ một tiếng, đúng vậy, cái này giống như là giáo dục con cái đồng dạng, cha mẹ đi qua đường xưa, nến qua thiệt hỏi, cho hài tử giảng. Nhưng là rất nhiều hài tử như trước lại phạm sai lầm, như trước sẽ đi trên đồng dạng đường, chỉ có chính mình đã trải qua, mới sẽ biết đau nhức Tựa như yêu sớm. Diệp Nam trên mặt lộ ra hai phần tiếu dung, nhẹ nhàng nói. Lâm Động ha ha nở nụ cười, đúng vậy, tựa như yêu sớm, cái này so bị phi thường thỏa đáng. Diệp Nam trầm mặc hai giây, rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi, chuyện kia xử lý như thế nào. Lâm Động nhìn xem Diệp Nam mặt, nở nụ cười, thần sắc gian thậm chí có trước hai phần đắc ý. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn được một mực không hỏi đâu, tuổi không lớn lắm, tâm tính lại là trầm ổn qua được đầu, rốt cục vẫn phải nhịn không được a. Diệp Nam lập tức có chút quấn bách, đưa thay sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói: Ta nguyên vốn chuẩn bị chậm chút tìm được ngươi rồi. Lâm Động thu liễm trên mặt tiêu dung, trầm giọng nói: Lý Lương Vũ bị tạm thời cắt chức, sẽ có chuyên gia xử lý chuyện của hắn, hắn cũng đã xong đời, mấy cái mưu hại tiểu tử của ngươi cũng chạy không thoát, ta tạm thời tiếp nhận Lý Lương Vũ tổng huấn luyện viên chức vị. Tại còn lại trong cuộc sống, đem không phải lại lại có chuyện như vậy phát sinh. Diệp Nam thở dài một hơi, chợt lại có chút ít nghi hoặc nói, Lý Lương Vũ đối cảnh thâm hậu, chẳng lẽ hắn người phía sau sẽ không có làm cái gì, tùy ý Lý Lương Vũ bị xử lý, tựu không lo lắng Lý Lương Vũ đem người phía sau liên lụy đi ra không. Lâm động trên mặt toát ra vài phần tiểu dung, Lý ra sắc thực thế lớn, nhưng là Lý Lương Vũ lại nói tiếp bất quá là Lý ra một cái không nên thân biên giới đệ tử mà thôi, bọn họ cũng không nhiều quan tâm. Lý Lương Vũ vô cùng rõ ràng chuyện này, hắn là không dám loạn cắn người, chỉ có chính mình khiên xuống. Diệp Nam trong thanh âm mang theo hai phần châm trọng nói, đúng vậy, chính mình khiên xuống, người phía sau còn có thể cho hắn đền bù tổn thất, nếu như loạn trèo cắn, không chỉ có tội danh chạy không thoát, còn có thể bị ném bỏ. Lâm Động ha ha cười nói, là đạo lý này. Diệp Nam nhìn xem Lâm Động Tiếu Dung, đột nhiên mở miệng hỏi, Lâm huấn luyện viên, chúng ta trước hẳn là không biết ta, ngươi vì cái gì từ lúc mới bắt đầu liền tại giúp ta? Lâm Động nở nụ cười, bởi vì phía trên từng có công đạo phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. đương nhiên, cái này chiếu cố chỉ là bảo vệ ngươi không bị người nhằm vào, ngoài ra, không có ý tứ gì khác. Phía trên, Lâm Động nhìn xem Diệp Nam thần sắc nghi hoặc, bìm cười giải thích nói, ngươi hẳn là cùng côn nam lục ra rất thuộc a? Diệp Nam bừng tỉnh đại ngộ, thốt ra, lục lao gia tử. Lâm Động cười nói, loại chuyện này tự nhiên không cần phải lục lao gia tử tự mình đến công đạo tiểu nhân vật như ta. Chỉ là lục lao lá cây đánh cái bắt chuyện, cấp trên của ta như vậy giao cho ta mà thôi. Diệp Nam rốt cục hiểu được, xác thực, lục gia tại Tây Nam quân đội uy tín này là phi thường cao, lục lao gia tử một câu, Tây Nam quân đội cao thấp ai dám không phải nể tình. Lúc trước chính mình chấp hành nhiệm vụ sau đã từng thấy qua lục lao gia tử một mặt, lục lao gia tử thậm chí đều tin tưởng phía trên cho của mình ngợi khen là cái gì, điều nhập đặc huấn doanh chuyện tình tự nhiên không thể gạt được hắn, chắc hẳn hắn cũng biết việc này là có người châm đối chính mình. Cho nên mới đặc biệt như vậy dặn dò người âm thầm bảo vệ chính mình a, Bảo vệ chính mình không bị người nhằm vào, ngoài ra, không có đường chiếu cô ý tứ, cái này nguyên bản cũng rất phù hợp lục lao gia tử tính cách. Diệp Nam cảm kích nhìn Lâm Động nói, những ngày này đa tạ lâm huấn luyện viên chiếu cố. Lâm Động lắc đầu, chuyện này ngươi cũng không cần cảm kích ta, kỳ thật ta việc làm cũng là chức trách bản phận mà thôi, tối chuyện nguy hiểm cuối cùng đều cũng là ngươi chính mình đối mặt, hơn nữa sự phát sau, nếu như không phải lục lao gia tử một câu Vấn đề này khẳng định cũng sẽ không như vậy thoải mái giải quyết." Diệp Nam kinh ngạc nói, Lục Lao gia tử chen chân chuyện này rồi. Lâm Động cười nói, "Giống như ngươi nói, lý gia năng lượng còn là rất lớn, những người khác chỉ sợ thật đúng là muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng là Lục Lao gia tử người nào, hắn căn bản là không cần trông nom lý gia thái độ phản ứng, trực tiếp một câu, theo nghiêm xử trí, việc này là được kết cục đã định, mặc dù lý gia muốn làm cái gì, tay lại cũng không dám rỗi dài như vậy." TheS tham gia một cái tác giả tiệc cưới vừa hồi tranh thủ thời gian mã tự, hôm nay cha vợ sinh nhật buổi tối có khách nhân muốn bể bụng nhìn một ít bình luận sách trong nội tâm buồn bực trịnh trọng giải thích một lần một tiểu bát không có tồn cảo một chữ đều không có đều là lâm ghi lâm phát cho nên không tồn tại cái gì tồn lấy bản thảo sâu mọi người khẩu vị chuyện tình hai tiểu bát cũng đọc sách cũng lý giải mọi người xem thư vội vàng tâm tình nhưng là thỉnh mọi người lý giải suy tư mã tự cũng phải cần thời gian Nếu như nước trương một dám cho không đều văn đi ra, chỉ sợ đổi mới nhiều hơn nữa, mọi người cũng không nguyện ý xem đi. Trương 127, tâm ý trọng yếu nhất. Giặt xong tám, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, Diệp Nam cảm giác cả người thoáng cái phảng phất đều nhẹ vài cân. Dựa vào tại trên giường của mình, Diệp Nam nghĩ vừa rồi lâm động mà nói, tâm tình thoáng có hai phần phức tạp. Lục Lão gia tử đối chính mình có thể thật đúng là dụng tâm đâu. Rõ ràng đều đã trải qua về hưu, lại vẫn chưa yên tâm chính mình còn quan nhìn qua chính mình, lục lao gia tử như vậy đối chính mình, cố nhiên là giống như hắn theo lời, hắn thưởng thức chính mình, nhưng là càng nhiều còn là vì cùng chính mình ra gia qua mệnh tình nghĩa a. gia gia rõ ràng cho tới bây giờ không cùng người nhà nói qua chuyện này, nếu như không phải lục lao gia tử nói lên, mình cũng còn không biết rằng đâu. diệp nam trong nội tâm đối lục lao gia tử tự nhiên là tràn đầy cảm kích, nếu như không phải hắn ra tay, chỉ sợ chuyện này còn có thể càng thêm phiền vậy a. Ít nhất tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy gọn gàng giải quyết. Lục Lão gia tử một phen trông non ý tốt, Diệp Nam tự nhiên sẽ không giả mồm cái láo đi nói cái gì chính mình không cần người khác trợ giúp các loại nói nhảm. Bây giờ Diệp Nam chỉ cần làm chính là tiến vào 10 người danh sách, sau đó đi ra biên giới, tham gia bộ đội đặc chủng đại tái, sau đó hảo hảo phát huy, cầm cái thành tích tốt trở về, nếu không như vậy cũng xin lỗi lục Lão gia tử phen này chiếu cô A. Suy nghĩ một hồi lục Lão gia tử chuyện tình. Diệp Nam lại đem tâm tư chuyển đến tần băng nhạn trên người, Lý Lương Vũ cũng đã mất, mình và tần băng nhạn gặp mặt hẳn là không có vấn đề à. Diệp Nam nghĩ vậy sự, trong nội tâm lập tức thoáng cái trở nên lửa nóng đứng lên, xoay người từ trên giường ngồi dậy. Từ tần băng nhạn đi đến căn cứ, Diệp Nam một mực đều không có lén cùng tần băng nhạn đã gặp mặt, dù sao nơi này thật sự không có gì thuận tiện gặp mặt địa phương, hơn nữa cũng không có gì tự do thời gian, còn có Lý Lương Vũ đang âm thầm chầm chầm vào Diệp Nam. Hắn không dám có bất luận cái gì sơ sẩy Diệp Nam nhìn nhìn biểu Không sai biệt lắm cũng đã nhanh đến cơm chiều thời gian Nghĩ Tần Băng Nhạn cũng sẽ đi canteen ăn cơm Hắn quyết định đi canteen này đợi nàng Diệp Nam đi đến canteen thời điểm Lại phát hiện Tần Băng Nhạn vậy mà cũng đã sớm đến Bưng cơm của nàng món ăn ngồi ở khắp ngõ ngách trên vị trí Yên tĩnh đang ăn cơm Có lẽ là bởi vì Tần Băng Nhạn là nữ huấn luyện viên Trung quanh học viên mặc dù đối với vị này Xinh đẹp nữ huấn luyện viên các loại đánh giá nhưng lại không dám ngang nhiên xông qua. Diệp Nam bưng bàn ăn đã hảo liễu cơm của mình một ăn, nghĩ nghĩ, hướng về Tần Băng Nhạn đi tới, sau đó tại rất nhiều ánh mắt của người nhìn soi mói, thoải mái ngồi ở Tần Băng Nhạn đối diện. Tần Băng Nhạn nhìn xem Diệp Nam, ánh mắt lược qua hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là nàng nhưng như cũng không có mở miệng. Diệp Nam biết rõ hiện tại rất nhiều người đều tại chằm chằm vào chính mình, lập tức thoải mái nói, "Tiên huấn luyện viên, không ngại ta ngồi ở đây à, ta có mấy nhảy dù phương diện vấn đề." muốn thỉnh giáo ngươi một chút, thần băng nhạ đừ một tiếng, ngươi nói đi. người chung quanh cũng nghe được Diệp Nam mà nói, trong lòng từng người lại là hâm mộ lại là hối hận. nữ kia huấn luyện viên suốt ngày bản một tờ giấy mặt, một bộ sinh ra vật gần cảm giác, thật sự là làm cho người ta có chút trốn bước, lại không nghĩ rằng đối phương tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cao lãnh. mọi người nghĩ lại lại tưởng tượng, Diệp Nam là lần này Tùng Lâm sinh tồn thi đấu trong biểu hiện tối ưu tú học viên, hắn là khẳng định trúng cử cuối cùng đại danh đơn. Biểu hiện của hắn cũng là rơi vào nữ huấn luyện viên trong mắt, khẳng định đối với hắn cũng là rất thưởng thức, cho nên mới như vậy hòa khí à. Nếu như là nhóm người mình tiến đến đến gần, dùng vấn đề như vậy hỏi hắn, có thể hay không được đến một câu ngươi trước vào mời người đại danh đơn rồi nói sau cao như vậy lãnh trả lời thuyết phục. Diệp Nam thân thể hơi chút nghiêng về phía trước một điểm, giảm thấp xuống thanh âm hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tần băng nhạn nhẹ nhàng mấp máy miệng, lông mi buông xuống, công tắc à, ta đây không phải đến chỉ điểm các ngươi nhảy dù sao Diệp Nam cười hắc hắc, ngươi nơi này do ta cũng không tin, có phải là lo lắng ta à? Diệp Nam vốn có nghĩ nói có đúng hay không nghĩ tới ta, nhưng là nghĩ hai người tựa hồ quan hệ còn chưa tới một bước kia, đúng là vẫn còn không có nói như vậy. Tân băng nhạn nâng lên ánh mắt, chẳng không còn chút máu Diệp Nam liếc, không cần phải tự mình đa tình, ta tới nơi này chỉ là công tác quan hệ. Tân băng nhạn không thừa nhận, Diệp Nam tự nhiên sẽ không chết quấn loạn đả truy vấn, cười cười nói, cảm ơn sự nhắc nhở của ngươi nói cách khác có lẽ ta tiểu cũng không như hiện tại như vậy hoàn hảo. thần băng nhạn lừ một tiếng, lâm động tại sao phải giúp ngươi. diệp nam do dự một chút nói, ta cùng côn nam lục gia lục lao gia tử có chút sâu xa, là lục lao gia tử đã mở miệng. thần băng nhạn sửng sốt một chút, lục kiến nghiệp lục lao gia tử. diệp nam gật gật đầu, ừ, đúng vậy. thần băng nhạn có chút kinh ngạc nhìn diệp nam, ngươi rõ ràng cùng lục gia có sâu xa, hơn nữa lục lao gia tử lại vẫn chú ý ngươi, là ngươi nói chuyện. Diệp Nam sờ lên cái mũi, cười khổ nói: Hẳn là ông nội của ta cùng Lục Lão gia tử có giao tình, ta kỳ thật cũng không biết, bởi vì ta ra ra cho tới bây giờ chưa nói qua. Lần trước ta và ngươi chấp hành nhiệm vụ sau, Lục Lão gia tử thấy xong ta một lần, nói lên việc này ta mới biết được. Tân băng nhạn nhìn thật sâu Diệp Nam liếc, nàng một mực đều cảm thấy Diệp Nam có điểm thần bí, bây giờ xem đến cảm giác của mình thật đúng là không sai. Lục Lão gia tử có thể không phải người bình thường, tại cả Hoa Hạ quân đội đều là rất có phân lượng nhân vật nhất là tại tây nam quân khu càng là phân lượng nặng nghề, khó trách lý lương vũ thè đến như thế trên đế lý ra vậy mà cũng không có cái gì làm nguyên lai lại là lục lao gia tử ra tay diệp nam cũng chú ý tới tần băng nhạn khác thường ánh mắt cười khổ giải thích nói ta nguyên bản cũng không biết lục lao gia tử còn đang chú ý ta cũng là trước kia cùng lâm huấn luyện viên hàn huyên sau ta mới biết được chân tướng tần băng nhạn trắng không còn chút máu diệp nam liếc hư một tiếng nói có lục lao gia tử nhìn xem ngươi tại nơi này ai còn động được ngươi ta thật sự là chẳng quan tâm. Tân băng nhạn tuy nhiên trên mặt dịch dung, nhưng là cái này nhẹ nhàng khẽ hử, lại làm cho người ta một loại tiểu nữ nhân làm nụ cảm giác, tất cả phong tình, đều ở này trong khi liếc mắt, thấy Diệp Nam đều có chút ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt. Rất nhanh, Diệp Nam liền phục hồi tinh thần lại, cười hát hát nói, sao biết là chẳng quan tâm đâu, tại bọn hắn vài cái tới gần ta thời điểm, ta trong đầu chính là trong nháy mắt nhớ tới sự nhắc nhở của ngươi đâu, ngươi chính là thật to giúp của ta bộ đâu. Bằng không ta bây giờ nói bất định đã bị bọn họ cho làm cho thành phế nhân. Tần băng nhạn nguyên bản trong nội tâm thật là có trước hai phần xấu hổ, chính mình lo lắng Diệp Nam bị người hại, cho nên tìm quan hệ lại chạy tới. Ai biết rõ chính mình lại không có giúp đỡ bất luận cái gì bậy bội. Diệp Nam chính mình liền thu phục đây hết thảy, điều này làm cho Tần băng nhạn có một loại đầy ngập tâm tư làm giao chạy về hướng đông, có vẻ chính mình rất là dư thừa cảm giác. Tuy nhiên Tần băng nhạn biết rất rõ ràng Diệp Nam trong lời nói khẳng định có trước không ít hơi nước nhưng là nhưng trong lòng còn là thoáng cái thoải mái rất nhiều. Ngươi nói, cũng không vài phần có thể tin. Diệp Nam nhìn xem tần băng nhạn ánh mắt biến hóa, đột nhiên chậm lại khẩu khí, chăm chú chầm chầm vào tần băng nhạn hai mắt, chăm chú nói, băng nhạn, ngươi biết ta tại nơi này đầu tiên mắt gặp lại ngươi thời điểm, tâm tình là cỡ nào vui vẻ a, cho nên không quản ngươi lại tới đây có hay không đến giúp ta, chỉ là phần này tâm ý, cũng đã tiểu hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đỡ chương thứ 2 Chương 128, vì cái gì Tiểu thiếu một ít ta. Tại đặc huấn doanh trong nghỉ ngơi hai ngày, tất cả mọi người cũng đã lại lần nữa khôi phục tinh thần no đủ trạng thái, chỉ là rất nhiều người cảm xúc lại cũng không rất cao. Bởi vì rất nhiều người đều biết, chính mình sắp sửa đối mặt chính là đào thải. Từ đâu tới đây, hồi chạy đi đâu. Tuy nhiên nói như vậy đứng lên tựa hồ không có gì tổn thất, hơn nữa lần này chọn lựa độ khó to lớn như thế, cuối cùng chọn lựa nhân số như thế thiếu, cho dù bị loại bỏ kỳ thật cũng là bình thường. Nhưng là cuối cùng cái này không coi là cái gì sáng dọi chuyện tình. Lần này tập hợp là ở huấn luyện trong quán, Diệp Nam đi tới thời điểm, các giáo quan còn không có, các học viên cũng còn tại tự do nói chuyện với nhau. Diệp Nam sau lưng như trước đi theo khổng thu, khổng thu trong lòng cũng là có hai phần không yên, bởi vì lúc trước tuy nhiên hắn cố gắng huấn luyện, thực lực tăng lên không ít, nhưng là dù sao thời gian không phải rất lâu, tổng hợp lại thực lực cự ly trước 10 còn kém một chút một chút. Hảo lần này Tùng Lâm sinh tồn đấu loại, Hắn đi theo Diệp Nam, cuối cùng trở thành hai cái một lần đều không bị nắm đến học viên một trong, hơn nữa trong nhiều lần tao ngộ điều tra đội giao hỏa trong quá trình, biểu hiện của hắn coi như là biết tròn biết méo. những điều này là có thể điểm cộng nhân tố, cho nên tổng hợp lại đến xem, hắn còn là có hy vọng tiến vào trước người. Cũng chính bởi vì có hy vọng, khổng thu trong nội tâm ngược lại vô cùng khẩn trương, e sợ cuối cùng bị loại bỏ đi ra ngoài, vậy hắn muốn hướng gia tộc chứng minh ý nghĩ của mình liền muốn thất bại. Hàn Hoa nhìn xem Diệp Nam hai người đi tới, xoay người qua tử, hướng về phía Diệp Nam đánh cái bắt chuyện, Diệp Nam cũng báo dùng tiểu dung. "Diệp Nam, ta hai ngày này nghĩ tới, ta đã hiểu rõ chính mình thua ở nơi nào, nếu như lại tới một lần mà nói, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi." Hàn Hoa cao lớn khôi ngô, tính cách cũng là phi thường ngay thẳng, nói chuyện cũng chưa bao giờ che giấu, nghĩ cái gì nói cái nấy, cũng đã biết rõ Hàn Hoa tính cách, Diệp Nam nhẹ nhàng cười cười, "Có cơ hội." Khổng Thu ở bên cạnh tò mò hỏi. Hàn Hoa, ngươi nói ngươi suy nghĩ cẩn thận, ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì? Hàn Hoa nhìn thoáng qua khổng thu, rồi lại đưa ánh mắt đặt ở Diệp Nam trên mặt, trầm giọng nói: Ta thua ở không đủ liều mạng, không đủ liều mạng. Ngươi là hoàn toàn trăm phần trăm đem cái này cho rằng một hồi sinh tử chém giết chiến trường, mà trong nội tâm của ta, tổng còn có một chút như vậy ý nghĩ, chính là cho rằng đây không phải một hồi chính thức chiến tranh, cho nên ta thua. Diệp Nam mỉm cười nói: Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận đó là tốt nhất, nếu có cơ hội trên chiến trường. Ngươi hiểu rõ có lẽ lại cứu mạng của ngươi. Hàn hoa cũng không biết là Diệp Nam nói như vậy quá làm cản, hoặc là quá kiêu ngạo, ngược lại chăm chú gật đầu nói, tại bộ đội đặc trùng đại tái trên, ta sẽ liều mạng. Hàn hoa nói như vậy, người chung quanh cũng không có ai cảm thấy hắn kiêu ngạo, bởi vì biểu hiện của hắn sắc thực rất ưu tú, tiến vào cuối cùng 10 người danh sách này là chuyện đương nhiên sự tình. Diệp Nam gật gật đầu, chuẩn bị theo hàn hoa bên này đi qua, hàn hoa đột nhiên mở miệng nói, 10 người cuối cùng, hai người hậu bị. Những thứ khác tám người chia làm hai tổ, nếu như ngươi không ngại mà nói, ta hy vọng cùng ngươi một tổ. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt cười nói, ta không có ý kiến. Hàn hoa trên mặt lộ ra hai phần thần sắc hưng phấn, còn muốn nói gì nữa, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng bước chân, lâm động đảng huấn luyện viên đi đến. Diệp Nam bọn người nhanh chóng cả đội hoàn thành tập hợp, đơn giản tập hợp chỉnh tự sau, lâm động đi đến trước bắt đầu phát biểu. Lâm động hôm nay cũng không có như gì vãng vậy phụ thiệu, sắc mặt rất bình thản thậm chí còn mang theo hai phần vui vẻ. Lâm Động hôm nay nói chuyện hơi dài, đại khái là đúng cả tập hơn quá trình tổng kết. Lời nói lại dùng biểu dương là chủ, nhưng là phía dưới các học viên lại là tất cả có tâm tư. Có Minh biết rõ chính mình muốn bị loại bỏ, để không nổi tâm tình, có khẳng định mình có thể tiến vào danh sách, tâm tình hưng phấn, có cảm thấy chính mình khả năng tiến, cũng khả năng bị đào thải, trong nội tâm không yên, bất ổn. Lâm Động cũng chú ý tới phía dưới mặt người trên biểu lộ, rất nhanh liền hoàn thành của mình tổng kết. Sau đó theo bên cạnh một tên huấn luyện viên trong tay nhận lấy một sắp văn kiện. Được rồi, nhiều ta liền không phải nhiều lời, tất cả mọi người là đàn ông, đã định rồi quy tắc, vậy có thắng bại tự là bình thường, không có cái gì quá không được. Phía dưới ta tới tuyên bố 10 người cuối cùng danh sách, ta niệm đến danh tự học viên ra khỏi hàng. Diệp Nam Cái thứ nhất niệm đến danh tự chính là Diệp Nam, mọi người cũng không có cảm thấy có điều gì ngoài ý muốn, trước các loại đặc huấn khoa trọng, Diệp Nam cơ bản từng khoa đều có thể đi vào tiền tam. Thậm chí được thứ nhất, tại Tùng Lâm sinh tồn đấu loại trong, hắn biểu hiện như thế lương hảo, tổng hợp lại biểu hiện thứ nhất, mọi người xác thực tâm phục khẩu phục cái này không có gì hai lời. Rất nhiều học viên đều chú ý tới nguyên bản Tổng huấn luyện viên Lý Lương Vũ không thấy, mà Lâm Động lại là chiếm lấy, trong chuyện này chuyện đã xảy ra, có biết rõ, có không biết, nhưng là trung quy mà nói, đều đại biểu cho một ít kỳ diệu biến hóa. Người nào cũng biết Lâm Động đối diệp Nam không sai, bây giờ Lâm Động trở thành Tổng huấn luyện viên. Này tự nhiên thì ý nghĩa Diệp Nam bị nhầm vào thời gian quá khứ trôi qua. Đến. Diệp Nam gọn gàng lớn tiếng trả lời, sau đó đi ra đội ngũ, đứng ở đội ngũ hàng phía trước, thần sắc bình tĩnh, không có kích động, không có hưng phấn, cũng không có đắc ý. Đường hạo. Tờ giờ uie y e. N của tôi nẹ đến. Đường hạo từ trong đám người đi ra, trên mặt có vài phần đè nén không được hưng phấn, chỉ là đối với không có được thứ nhất, làm cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Nhưng là đối với Diệp Nam, hắn tuy nhiên khó chịu, nhưng lại cũng không khỏi không phục Diệp Nam sắc thực so với hắn biểu hiện càng xuất sắc. Hàn hoa. Đến. Hàn hoa bước đi ra, thân thể khôi ngô giống như là một tôn di động tháp sắt làm cho người ta một loại phảng phất là một tòa di động ngọn núi cảm giác. Tô nhật hướng. Lần lượt danh tự bị nói ra, trong đám người rất nhiều người trên mặt đều toát ra cuốn quyết chờ mong thần sắc, Khổng Thu cũng là một trong đó. Khổng Thu đôi mắt trông mong nhìn qua trên đài lâm động. Nhìn xem miệng của hắn, hy vọng có thể theo trong miệng của hắn nghe được tên của mình. Cái thứ 5. Đệ lục cái. Thứ 7 cái. Khổng thu tâm một phần phút chìm xuống, chẳng lẽ không có đùa dẫn sao? Chu xuyên. Khổng thu sắc mặt hơi đổi, song đời. Cái thứ 8. Tăng cái chính thức thành viên danh ngạch cũng đã toàn bộ niệm xong, chỉ còn lại có hai cái dự khuyết danh ngạch. Chính mình đúng là vẫn còn không có nghịch tập sao. Yêu tại khổng thu trong nội tâm hề hài không thôi thời điểm. Một cái quen thuộc danh tự truyền vào lỗ thai của hắn. Khổng thu. Khổng thu nguyên bản mỹ mắt đều đã trải qua rủ xuống vài phần, bây giờ lại là đột nhiên trận to. Trên người nhiệt huyết phảng phất trong nháy mắt toàn bộ vọt tới trong đầu, hắn đột nhiên ngóc lên đầu, lớn tiếng trả lời. Đến. Khổng thu đi ra đám người, đứng ở hàng đầu, nhưng trong lòng còn là một mảnh lộn xộn, lại là hưng phấn, lại là tiếc đuối, lại là lo lắng. Chính mình vậy mà nhập vây mười người danh sách. Đáng tiếc chỉ là một cái dự khuyết. Nếu như phía trước 8 người không hiện ra điều gì ngoài ý muốn, vậy hắn nhiều nhất làm hiệp trợ nhân viên, là không có biện pháp trên cuộc tranh tài. Khổng thu đột nhiên có vài phần hối hận, chính mình vì sao không phải cố gắng nữa một điểm, chỉ kém một tên A, thiếu thiếu một ít A. Có lẽ chỉ là thành tích bắn kém một câu. Có lẽ là thể năng huấn luyện chạy trốn chậm một giây. Nếu như sẽ đi qua trong khoảng thời gian này, chính mình lại khắc khổ một điểm, lại liều mạng một điểm, mỗi ngày ít hơn nữa ngủ một chút thời gian. Có lẽ thành tích của mình sẽ càng cao một điểm, chính mình cũng không cần đem dự khuyết, không dùng tại phía sau nhìn xem chiến hữu của mình tại chiến trường chém giết, mà chính mình lại chỉ có thể chơ mắt nhìn xem, cái gì đều không làm được. Đợt, chương thứ 3, chậm 10 phút, thật có lỗi.